Nhưng mà liền ở đại gia khiếp sợ thời điểm, càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình đã xảy ra, chỉ thấy những cái đó long tụ các người đột nhiên đối với hạt tía tô triệt đồng thời quỳ xuống, lớn tiếng nói, thuộc hạ, tham kiến các chủ. Chúng đại thần nội tâm tức khắc xôi trào lên, không nghĩ tới cái kia làm cho bọn họ ngày ngày lo lắng đề phòng long tụ các, các chủ cư nhiên là bọn họ Tây Nhạc Quốc Hoàng Thượng. nháy mắt, ai cũng không dám nói chuyện, hiện tại hạt tía tô triệt tuy rằng đem chính mình thân phận hoàn toàn bại lộ, nhưng là lại cũng làm này đó các đại thần thành thành thật thật ngậm miệng lại. Phía trước nghìn người sở chỉ, hạt tía tô triệt không chút nào để ý, bản thân cái này hoàng đế, hắn cũng không muốn làm, hắn như thế làm, đều là vì lúc trước Tây Lăng Mạc qua đời lúc sau, kế thừa ngôi vị hoàng đế người không phải là Tây Lăng Vũ. Như vậy hạt tía tô thật liền không cần đi vào hậu cung, bởi vì một khi Tây Lăng Vũ đương hoàng thượng, Những cái đó phiền nhân đại thần nhất định sẽ tưởng tận trăm phương nghìn kế làm chính mình nữ nhi tiến vào sau cung, hạt tía tô thật nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, đồng ý bọn họ cách làm, như vậy hạt tía tô thật chỉ biết không duyên cớ ngột ngạt. Chính là chính mình liền không giống nhau, chính mình không có cái gì băn khoăn, bọn họ muốn làm chính mình quảng nạp hậu cung, hắn liền nạp vào mấy cái phi tử, cũng không chạm vào các nàng, các đại thần cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trăm dặm kỳ rất là mới lạ nhìn hạt tía tô triệt chung quanh long tụ các thành viên, không nghĩ tới hạt tía tô triệt cư nhiên còn có như vậy bối cảnh, khó trách mọi người đều không cùng đối hắn nói không, rốt cuộc như thế một đại chi ám sát bộ đội, ai đều sẽ sợ hãi vài phần. Tây lăng vũ trong lòng phá lệ thưởng thức hạt tía tô triệt thời khắc mấu chốt xử lý sự tình năng lực, đối mặt như vậy nghìn người sở chỉ, hắn thập phần bình tĩnh phong thích chính mình đế vương khí thế, hoàn toàn không cảm thấy hoàng loạn ngược lại là lấy ra tới có thể làm đại gia câm miệng năng lực. Người như vậy, trời sinh nên là đế vương. Tây lăng vũ nhìn thoáng qua trăm giảm kỳ, nhìn đến hắn tựa hồ không có gì động tác, một đôi mắt chử đều ở những cái đó long tụ các thành viên trên người, vì thế đi ra nói, hoàng thượng không cần tức giận, chuyện này có lẽ có cái gì kỳ quạc, thần cho rằng, hiện tại mấu chốt nhất, không phải ở chỗ này thảo luận cái gì chân chính thiên. Mệnh vấn đề, Mà lại như thế nào nhanh chóng giải quyết chấn an nạn dân, cứu tế vấn đề, vậy hạ nghĩ như thế nào? Hạt tía tô triệt càng ngày càng xem không hiểu tây lang vũ, vừa rồi còn ở nơi đó chọn sự không chê sự đại, hiện tại lại bắt đầu giúp đỡ chính mình nói chuyện chấn an chấn kinh đại thần. Hạt tía tô triệt búng tay một cái, chung quanh vẫn luôn ở thủ long tụ các các thành viên toàn bộ rời đi, tốc độ cực nhanh, làm các đại thần tắp lưới, hạt tía tô triệt nhìn tây lang vũ, lẳng lặng nói. Tam Vương gia đều như thế nói, kia hôm nay những việc này, chấm coi như không có phát sinh quá, chỉ là các ngươi phải biết rằng chính mình nên làm cái gì, chuyện quan trọng nhất là cái gì, mà không phải ở chỗ này nghe thiên sư hổ ngôn loạn ngữ, vốn dĩ quốc gia liền nhiều thai nạn, các ngươi còn ở. Nơi này nghĩ thay đổi triều đại, là ngại Tây Nhạc Quốc còn chưa đủ loạn có phải hay không? Chương 428 Cầm Tù Tô Tương Thần Chờ không dám, bậy hạ bất giận. Các đại thần ai còn dám nói cái không tự? Xôi nổi quy xuống tới hy vọng hạt tía tô triệt không cần sinh khí, miễn cho chính mình đầu khó giữ được. Tây lăng vũ cũng đi theo quy xuống, nhưng là hắn ánh mắt vẫn luôn đều ở cái kia trăm dặm kỳ trên người. Hắn trong đầu nghĩ tới vũ lạc lời nói, dù cho trăm năm, Tây nhà quốc chưa từng có trăm dặm dòng họ này. Hắn là từ đâu toát ra tới, là từ Tây lăng mạc thời điểm liền ở. Không, cũng không phải. Tây lăng mạc thời điểm văn võ bá quan hắn đều nhớ rõ, căn bản không có trăm giảm kỳ người này. Cái này trăm giảm kỳ, là từ hạt tía tô triệt thượng vị lúc sau, mới xuất hiện, hiện tại cư nhiên có thể ngồi trên tả thống linh tướng quân vị trí, cũng là vì hắn võ công cao cường, còn có cực cường mang binh tắc chiến huấn luyện năng lực. Nguyên bản không có tiếng tâm gì hắn, như thế nào hai ngày này phá lệ thấy được, nói chuyện cùng hạt tía tô triệt tương hướng cũng liền thôi còn luôn là lộ ra một bộ có chút ý tứ biểu tình. Xem ra chuyện này có thể từ cái này chăm dặm kỳ thân phận tra khởi. Hiến tế sự tình liền như thế đi qua, tuy rằng hiến tế thời điểm đã xảy ra rất nhiều hỗn loạn sự tình, nhưng trung quy vẫn là tiến hành xong rồi, chỉ là có người nói, thiên sư từ hiến tế kia chuyện lúc sau, đã không thấy tâm hơi. Đến nỗi thiên sư rốt cuộc đi nơi nào, hạt tiếu tô triệt nói là nói, thiên sư cảm thấy chính mình không thể thực tốt nghe thiên thần ý tứ. Cho nên tính toán bế quan tiến tu, nhưng là các đại thần trong lòng đều hiểu rõ, thiên sư chỉ sợ đã không ở thế giới này. Từ ngày đó bị trăm rằm càn điên cuồng đùa giỡn lúc sau, hạt kế tô thật đẹp mỹ ngủ mở giấc, tỉnh lại thời điểm trăm rằm càn người đã không thấy, phỏng trừng là dược hiệu tới rồi. Từ ngày đó lúc sau, trăm rằm càn không tái xuất hiện quá, hạt kế tô thật một người bị cưỡng chế yêu cầu ở tại trăm rằm càn tầm cung, ăn ngon uống tốt hầu hạ hảo hảo. Chỉ là cái này tẩm cung thật sự nhàm chán, liền cái rủi bọ đều không có. Liên ở hạt tía tô thật ngồi ở trên giường số chăn thượng đầu sợi thời điểm, cửa phòng mở ra, trăm dặm càn cư nhiên xuất hiện, hạt tía tô thật chừng hắn một cái, tiếp tục số đầu sợi. Tây Nhạc Quốc Hoàng Thượng, là ca ca của ngươi. Hạt tía tô thật vừa nghe đến trăm dặm càn nhắc tới hạt tía tô triệt, mặt mày hơi hơi vừa động, nàng không biết cái này bệnh tâm thần lại đánh đến cái gì chú ý. Vì thế ngôn ngữ gian vu hồi nói, ta họ tô, ta cũng không phải là hoàng gia người, đại nhân những lời này hỏi, ta như thế nào nghe không hiểu. trăm dặm càng bị hạt tía tô thật như thế vừa nói, cũng cảm thấy kỳ quái, nghe nói hạt tía tô triệt là hạt tía tô thật sự ca ca, nghe tên cũng cảm thấy là huynh ngội, chính là hạt tía tô thật cũng không phải hoàng thất người, nghe nói là hiện tại đã về hưu phía sau màn tướng quốc tô gia đại tiểu thư, như vậy hạt tía tô triệt là chuyện như thế nào? Hắn vì cái? Sao thành kế vị hoàng thượng? Chăm dặm càng càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ, sơ sơ cảm nói, bạn tôn cảm thấy mỗi lần cùng ngươi nói chuyện đều có thể có tân thu hoạch. Hạt tía tô thật bị chăm dặm càng nói được tức khắc cả người nổi ra gà, nàng có phải hay không nói sai rồi cái gì? Hẳn là không có đi, nàng những lời này, đã không có thừa nhận hạt tía tô triệt là chính mình ca ca, cũng không có trực tiếp phủ nhận, mà là đem vấn đề này vứt cho hắn hắn vì cái gì sẽ như thế tưởng trăm dặm càn nhìn đến hạt tía tô thật đầy mặt nghi hoặc cười nói hôm nay tây nhạc quốc cử hành hiến tế nghi thức là mới nhậm chức hoàng đế lần đầu tiên cử hành hiến tế nghi thức ngươi muốn biết ở nghi thức thượng đã xảy ra cái gì sao hạt tía tô thật siêu cấp muốn biết chính là nàng lại không nghĩ từ trăm dặm càn trong miệng biết nàng tổng cảm thấy trăm dặm càn sẽ đem sự tình thêm mắm thêm muối nói được khẳng định không phải lời nói thật hoàng đế tâm hệ ba cánh Cử hành hiến tế, thiên sư nói, thiên mệnh bất chính, yêu cầu thiên mệnh bại chính, mới có thể bảo đảm quốc gia yên ổn, cho nên hoàng đế liền lọt vào nghìn người sở chỉ, hơi kém bị hoanh xuống đài đi, trong đó xuất lực nhiều nhất, kéo quần thần dư luận hướng gió người, chính là tam vương gia. Hạt kế tô thật đứng dậy, lắc đầu nói, tưởng châm ngoài ly gián, ngươi tìm là người, hán tuyệt đối không có khả năng làm ra tới loại sự tình này. Ngươi cũng đừng ở chỗ này nói loại này lời nói trọng ta cười. Châm dặm càn vẻ mặt mê mang, hắn nơi nào châm ngòi lì rán, hắn rõ ràng chính là ăn ngay nói thật, lần này hiến tế thượng, vốn dĩ chính mình còn muốn châm ngòi thổi gió, kết quả nhân ra Tam Vương ra một câu, quần thần đều đi theo Tam Vương ra nói tiếp được đi. Hắn cũng chưa nghĩ đến, Tam Vương ra ở đại thần bên trong quyền uy cư nhiên như thế cao, chính mình cực cực khổ khổ bỏ tới rồi tả thống lĩnh tướng quân vị trí. Kỳ thật còn không có tam vương ra một phần mười lời nói quyền. Ngươi không tin. Ngươi liền như thế tín nhiệm hắn. Chính là bản tôn ở chỗ này thể, tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Hạt tía tô thật lắc đầu, không nói chuyện nữa, chăm dặm càng thầm nghĩ, thế gian này cư nhiên sẽ có như vậy tín nhiệm hai người. Hắn không tin. Bất luận cái gì quan hệ đều là có cái khe, chỉ cần phát hiện cái này cái khe, hai người tín nhiệm quan hệ liền sẽ nháy mắt tan vỡ. Lâm triều thượng, hộ bộ người truyền đến tin tức, nói các nơi tình hình thai nạn tình huống hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp, hạt Tiếu tô triệt sắc mặt còn không kịp hơi hơi đẹp một ít, chăm dặm kỳ đột nhiên đứng ra, nói, vậy hạ, thần có buồn tham tấu. Hạt tía tô triệt nói, mang lên chấm nhìn xem. Chăm dặm kỳ đem tấu trương cho hạt tía tô triệt bên cạnh nội thị công công, hạt Tiếu tô triệt sau khi xem xong, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng đột nhiên đem tấu chương hướng tới trên mặt đất một quăng ngã, cả giận nói, hồ ngôn loạn ngữ, chúng đại thần đều vẻ mặt mờ mịt, không biết trăm dặm kỳ rốt cuộc nói cái gì. Hạt tía Tô Triệt cư nhiên như thế sinh khí, Hạt tía Tô Triệt trừng mắt trăm dặm ngạc nhiên nói, tả thống linh tướng quân, ngươi không cùng chấm thương lượng một chút, liền bắt Tô tướng quốc, ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không chấm? Chúng đại thần một mảnh ồ lên, trăm dặm kỳ cư nhiên trực tiếp bắt tướng quốc Tô Chính Hùng. Này không phải chọc Hoàng thượng sinh khí sao? Ai đều biết Tô Chính Hùng là Hoàng thượng phụ thân A. Trăm giảm kỳ lại nói, vậy hạ, thần bắt giữ Tô tướng quốc nguyên nhân, đã ở tấu trương thượng nói rất rõ ràng, Hoàng thượng cảm thấy này đó tội danh, không thể trực tiếp bắt giữ sao. Vẫn là nói, vậy hạ cùng Tô tướng quốc chi gian có cái gì quan hệ, mới có thể phá lệ vong khai một mặt. Tây Lăng Vũ liếc liếc mắt một cái hạt tía tô triệt, đứng ra nói, ai đều biết. Tô Tương là bệ hạ phụ thân, ngươi làm như vậy, thật sự là không phù hợp quý củ. Trăm dặm kỳ rất là tán thưởng mà nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, vừa rồi những lời này, mặt ngoài là chỉ trích trăm dặm kỳ không đúng, nhưng là lại cho trăm dặm kỳ rất lớn tin tức lượng, làm trăm dặm kỳ tìm được rồi chất vấn hạt tía tô triệt lý do. Tô Tương thế nhưng là bệ hạ phụ thân. Như vậy vì sao bệ hạ làm tô ra người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế? Rõ ràng này ngôi vị hoàng đế là Tây Gia mới đúng. Này một câu, làm các đại thần không ai dám ra tiếng, hạt tía tô triệt mắt hơi hơi nheo lại tới, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn về phía trăm giảm kỳ. Cái này trăm giảm kỳ, có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Vô luận tô tương có phải hay không chấm phụ thân, ngươi không chào hỏi tự mình bắt người, cách làm như vậy chính là không ổn. Hạt tía tô triệt trong mày, trăm giảm kỳ, người rốt cuộc là ai? Chương 429 hắn rất kỳ quái. Bệ hạ nếu cảm thấy không ổn, kia không bằng như vậy, bệ hạ có thể trước cha một cha thần ở tấu trương thượng nói tô tương kia mấy cái rốt cuộc có phải hay không thật sự, chờ đến bệ hạ điều tra ra không phải thật sự lúc sau, thần nhất định hảo hảo đem tô tương thỉnh ra tới, nhận lỗi. Liên lụy đến tô chính hùng, cũng là hạt tía tô thật sự phụ thân, tây lăng vũ lúc này đây một câu đều không có nói, hạt tía tô triệt vốn dĩ cho rằng. Xem ở hạt tía tô thật sự mặt núi thượng, tây lăng vũ dù sao đều sẽ giúp đỡ nói vài câu. Vài vị đại thần đi theo tán thành nói, bệ hạ, thần chờ đều là biết tô tương làm người, có thể dạy dỗ ra bệ hạ nhân tài như vậy người, phẩm hạnh thượng nhất định sẽ không có vấn đề. Thần cảm thấy tuy rằng tả thống linh tướng quân cách làm có chút không ổn, nhưng là cuối cùng những lời này lại có lý, không bằng liền cha một tra Đã điều tra xong, cũng hảo cung kính mà đem tô tương tiếp ra tới. Hạt tía tô triệt nắm tay gắt gao nắm chặt, chính là lúc này đây trăm giảm kỳ không phải vô cớ gây rối, hắn nói cũng có điều đạo lý, nếu chính mình có thể điều tra rõ, cũng có thể đủ làm đại gia tin phục phụ thân thật sự không có làm cái gì sai sự. Chỉ là hắn lo lắng nhất, vẫn là cái này trăm giảm kỳ có thể hay không âm thầm gian lận, làm chính mình căn bản cha không ra phụ thân làm sự tình là đúng. Hạt tía tô triệt làm chính mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói. Ngươi đem Tô Tương quan ở nơi nào? Trăm rằm ngạc nhiên nói, bệ hạ yên tâm, Tô Tương ở thiên lao phòng thẩm vấn, không có bị quan tiến nhà tù, không có bệ hạ ý chỉ, ai cũng không dám đối Tô Tương như thế nào. Tây lăng vũ trong lòng như suy tư gì, ở hạt tía Tô Triệt tuyên bố bãi triều lúc sau, theo đủ loại quan lại hướng ra ngoài đi đến, trong lòng nghĩ hẳn là đi gặp Tô Chính Hùng tình huống, rốt cuộc trăm rằm kỳ nói, không thể toàn tin. Đột nhiên! Tây lăng vũ cảm giác được bên cạnh có một người nhanh hơn tốc độ, đi tới chính mình bên người, nhẹ giọng nói, vương gia cũng không nên làm dư thừa sự tình, miễn cho gây hỏa thượng thân. Tây lăng vũ lệch về một bên đầu, nhìn đến là trăm giảm kỳ, lòng dạ càng thêm tin tưởng, trăm giảm tề cùng bắt cóc hạt tía tô thật sự người, là một đám người. Tả thống linh tướng quân đại nhân cũng không cần làm dư thừa sự tình, miễn cho chết không có chỗ chôn. Tây lăng vũ nói là nói thực không khách khí. Chăm rằm kỳ khẽ cười một tiếng, không nói nữa, trực tiếp liền đi rồi. Có chút mắt sắc đại thần thấy được vừa rồi một màn, ngầm nghị luận nói, Tam Vương ra cái gì thời điểm cùng tả thống lĩnh tướng quân đi như thế gần. Hai người thoạt nhìn quan hệ không tồi, mấy ngày nay cũng vẫn luôn đều ở triều đỉnh thượng mặt trận thống nhất. Đúng vậy, Tam Vương phi không phải bệ hạ muội muội sao. Như thế nào Tam Vương ra lại không có đứng ở bệ hạ bên kia. Tây Lăng Vũ còn không biết lúc này chính mình đã bị các đại thần hiểu lầm, hắn một mình đi trước thiên lao, tìm được rồi phòng thẩm vấn. Các người đều đi ra ngoài, không có buồn vương mệnh lệnh, ai đều không được ở ngay lúc này tiến vào. Là, vương ra. Phòng thẩm vấn hoàn cảnh thực hảo, có một cái bàn cùng ngồi dậy thực thoải mái lấy dựa, tô chính hùng vừa nghe đã có người muốn vào tới, lập tức ngồi thẳng thân mình, đã qua tuổi nửa trăm hắn trên đầu có không ít màu trắng sợi tóc. Ngồi ở cái này phòng thẩm vấn có vẻ phá lệ thê lương Tô Chính Hùng nhìn về phía cửa Phát hiện là Tây Lăng Vũ thời điểm Thần xác chấn kinh rồi một chút Theo sau thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn biết Tây Lăng Vũ là sẽ không hại chính mình Vương ra Ngươi là tới thẩm vấn Lao Thần sao Ngươi phải tin tưởng Lao Thần Lao Thần không có làm những cái đó ăn hối lộ trái pháp luật sự tình Tây Lăng Vũ trong lòng tự nhiên là biết đến Chính là hắn cũng biết Lúc này đây hắn lại đây thì lao, nhất định là có người giám thị, này nhóm người giám thị thật sự là quỷ dị thực, hắn nhiều lần làm vũ lạc bọn họ ở chung quanh phòng bị sưu tầm, một khi tìm được rồi giám thị người lập tức bắt lấy, chính là bọn họ trước nay đều phát. Hiện không được, Tây Lăng vũ thậm chí hoài nghi có phải hay không căn bản không có người ở giám thị, kết quả lại ở chính mình lập tức muốn tiết lộ tin tức thời điểm bị người ném đã làm cảnh cáo. Tây Lăng Vũ chỉ có thể không nói một lời mà nhìn Tô Chính Hùng, nhìn đến Tô Chính Hùng là thật sự không có việc gì, hắn trong lòng cũng liền an tâm rồi. Vương gia, Tô Chính Hùng xem Tây Lăng Vũ chỉ là bình tĩnh nhìn chính mình, trong lòng nghi hoặc thật sự, chính là Tây Lăng Vũ bất động, cũng không nói lời nào, làm Tô Chính Hùng cảm thấy, hắn rất kỳ quái. Vương gia, thử chân nàng còn hảo đi, không có gì sự đi. Ai? Lần này sự tình, nàng khẳng định muốn lo lắng. Lấy nàng tính tỉnh, không nháo đến trên triều đỉnh đi cũng đã xem như thực hảo. Thầy lăng vũ túi đầu, nghẹn ngào nửa ngày, thấp giọng nói, thử chân nàng. Nàng thực hảo, hai tử đều thực hảo, nàng ở trong vương phủ mang hài tử, tạm thời. Còn không biết việc này. Tô chính hùng sứng suốt, vui mừng gật gật đầu nói, hảo hảo hảo, làm nàng có thể an ổn ở vương phủ giúp chồng dạy con liền hảo. Đừng động những việc này, nàng không có việc gì liền hảo. Tử triệt bên kia, Ta không lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt. Tây lăng vũ không nói chuyện, hắn chỉ là vô vô tô chính hùng bà vai, cuối cùng giật giật ngôi, nói, kiên trì trụ. Sau đó hắn liền cảm giác được phía sau lưng kinh phòng, hắn đem bàn tay đến sau lưng, trở tay một chảo, liền đem còn không có đánh tới chính mình sau lưng hòn đá nhỏ, khiến cả người phát run, bóp nát, sau đó xoay người, rời đi phòng thẩm vấn. Tây lăng vũ đi ra, nhìn quanh một vòng chung quanh, Hắn phán đoán, vừa rồi ném đá địa phương hẳn là chính là này phụ cận, chính là này phụ cận hắn đã sớm an bài là cờ bắt tử, vẫn là không có bắt được hắn. Tây lăng vũ tử thiên lao ra tới, còn không có hai bước, một con mũi tên liền bay lại đây, trực tiếp bị tây lăng vũ hai cái ngón tay kẹp lấy, mặt trên quả nhiên trói lại một phong thơ. Gần nhất phối hợp không tồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không cần làm dư thừa sự tình, còn có thượng một lần hiến tế nghi thức thượng. Ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, cho nên, chúng ta sẽ cho ngươi một chút trừng phạt. Tây lăng vũ tâm lập tức liền khẩn trương đi lên, cấp một chút trừng phạt là cái gì ý tứ? Có phải hay không bọn họ muốn động hạt tía tô thật? Đáng chết, nếu hạt tía tô thật ra bất luận cái gì sự tình, hán tuyệt đối sẽ không mang bất luận cái gì tình cảm, không mang bất luận cái gì hậu quả. Phiên biến toàn bộ đại lục cũng phải tìm đến bọn họ, làm cho bọn họ trả giá đại giới. Tô Chính Hùng thấy Tây Lăng Vũ đi ra ngoài lúc sau, thở dài, tổng cảm thấy hôm nay Tây Lăng Vũ quái quái, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cũng chưa nói cái gì chuyện quan trọng, vẻ mặt tâm sự nặng nghề. Liên ở Tô Chính Hùng trong lòng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên hắn nhìn đến trong phòng đưa lưng về phía chính mình đứng một người, doa hắn giật mình, lại nhìn kỹ, hắc hồng trường bảo, là Tây Lăng Vũ. Vương ra, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Không đúng. Phong thẩm vấn môn cũng không có khai, xem ra Tây Lăng Vũ không có đi cửa chính tiến bào, chẳng lẽ là có cái gì bí mật nói muốn cùng chính mình nói. Chỉ thấy Tây Lăng Vũ xoay người lại, đi đến Tô Chính Hùng bên cạnh, Tô Chính Hùng còn vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, đột nhiên Tây Lăng Vũ liền rút ra một phen trùy thủ đâm vào Tô Chính Hùng trái tim. Người! Tô Chính Hùng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhìn Tây Lăng Vũ mặt, hắn đột nhiên cảm thấy mau cốt cho vót, cái này Tây Lăng Vũ người đến phá lệ quỷ dị. Chương 430 Tô Tương sẻ ra chuyện. Ngươi, vì cái gì? Tô Chính Hùng phun ra một búng máu, đau đớn bao phủ hắn sở hữu cảng quan, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi một câu, Tây Lăng Vũ, rốt cuộc là vì cái gì muốn giết chính mình, chính mình không có làm cái gì sai sự, hắn là có cái gì khổ chung. Vẫn là, Tô Chính Hùng mở to mắt nhìn Tây Lăng Vũ cơ hồ một cái trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn trong lòng có không căm lòng, có lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể được đến đáp án. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Hạt tía tô triệt ở biết được chính mình phụ thân bị bắt lại lúc sau không có biện pháp an tĩnh lại tự hỏi. Hắn tuy rằng đã làm lòng tụ các người đem hết toàn lực đi tra tô chính hùng sự tình, nhưng là vẫn là lo lắng tô chính hùng sẽ đã chịu cái gì thương tổn. Vì thế ở ăn qua cơm trưa lúc sau, hắn vội vàng chạy tới thiên lao. Thiên lao thủ vệ người đối hạt tía tô triệt tự nhiên là không dám chậm trễ, chỉ là nói vừa rồi tam vương ra cũng đến thăm tô tướng quốc, hạt tía tô triệt vừa nghe, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai tây lăng vũ trong lòng vẫn là nhớ mong phụ thân, hắn liền nói sao, tây lăng vũ như vậy sùng ái tử chân, liền không khả năng trơ mắt nhìn. Tử chân phụ thân xảy ra chuyện, chính là phòng thẩm vấn môn mới vừa bị mở ra, hạt tía tô triệt cả người liền ngây ngẩn cả người. Cấp hạt tía tô triệt mở cửa thủ vệ còn kỳ quái hạt tía tô triệt như thế nào như vậy biểu tình. Kết quả hướng bên trong nhìn thoáng qua lúc sau cả người đều sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Hoàng! Hoàng thượng! Này! Này không liên quan nô tài sự a Này! Nô tài cũng là mới nhìn đến. Thủ vệ cả người đều ở phát run, hạt tía tô triệt thân thể cũng ở phát run, hắn run rẩy hai chân đi đến tô chính hùng bên người. Nhìn Tô Chính Hùng mở to mắt ghé vào trên bàn, sau lưng một mảnh vết máu, trên mặt đất cũng tràn đầy vết máu, hắn cơ hồ đều phải tìm không thấy chính mình âm điệu, phụ thân. Không có người đáp lại, toàn bộ trong phòng đều là hồi âm, sau đó chính là một mảnh tinh mịch, hạt tía Tô Triệt đột nhiên là lớn, phụ thân. Tô Chính Hùng nhất định là trả lời không được, hạt tía Tô Triệt run rẩy xuống tay đem Tô Chính Hùng mắt cấp nhắm lại, nói khẽ với cửa thủ vệ nói, ai làm. Kia thủ vệ cũng chưa phục hồi tinh thần lại, còn ở Phát jun thẳng đến hạt tía tô triệt giống giận lại hỏi một lần hắn mới hồi phục tinh thần lại, ủy trên mặt đất nói, nô tài. Nô tài không biết ta. Hạt tía tô triệt một phen đi tới méo cái kia thủ vệ cổ áo, cả giận nói, ngươi không biết. Ngươi ở chỗ này trông coi, ngươi như thế nào sẽ không biết. Cái kia thủ vệ cấp đều ra mồ hôi, lắp bắp nói, không. Không phải, vừa rồi tam. Tam vương ra mới vừa đi, nô tải. Nô tài liền không có vào xem. Tam vương ra. Hạt tía tô triệt đột nhiên lẩm bẩm một câu. Tây lăng vũ. Hai ngày này cảm giác tây lăng vũ thực không thích hợp. Nơi trốn cùng chính mình đối chọi gay gắt không nói. Lần này càng là hắn gần nhất lúc sau phụ thân liền có chuyện. Này còn có thể thuyết mình cái gì. Này căn bản đều không cần đoán. Nhân sinh khí thời điểm sẽ mất đi rất nhiều lý trí. Cũng chính là cái gọi là xử trí theo cảm tính Mặc dù là ngày thường phi thường lý trí hạt tía tô triệt Ở đối mặt chính mình phụ thân bị người giết hại Cũng trở nên thập phần không lý trí lên Hắn hiện tại tức giận đến đều phải ngất xỉu Một phen đẩy ra thủ vệ Nói, phải ngộ tác lại đây Cẩn thận kiểm tra phụ thân thi thể Đem sở hữu có thể được đến tư liệu tin tức toàn bộ cho chấm điều tra rõ Thủ vệ không dám lại chọc giận hạt tía tô triệt Vội vang nói, là là là Nô tài này liền đi, này liền đi. Hạt tía tô triệt tận mắt nhìn thấy tô chính hùng bị ngỗ tác người nâng sau khi ra ngoài, hắn hai chỉ mắt cơ hồ đều phải phun ra hỏa tới, ngồi trên xe ngựa, hắn liền thẳng đến Tây Lăng Vũ Tam Vương Phủ mà đi. Tây Lăng Vũ còn ở Tam Vương Phủ một mình ngồi ở thư phòng, tự hỏi mấy ngày nay rốt cuộc nên như thế nào làm, mới có thể đem phía sau màn người cấp kích thích ra tới đồng thời, còn có thể không nguy hại đến hạt tía tô thật sự cánh mạng. Chính tự hỏi, ngưng lạc vội vàng tiến vào nói, vương ra, hoàng thượng tới, sắc mặt rất kém cỏi trực tiếp liền vào được, hiện tại ở chính sảnh chờ ngài qua đi. Tây lăng vũ mày nhăn lại, lúc này hạt tía tô triệt không nên nghĩ mọi cách cha tô chính hùng sự tình sao, vì cái gì muốn lại đây chính mình nơi này, hai ngày này chính mình làm sự tình như thế không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ hắn rốt cuộc phát giác tới không thích hợp. Tây lăng vũ đuổi tới chính sảnh thời điểm. Hạt tía tô triệt đang ngồi ở bên trong, có thể nhìn ra được tới, hắn tới vội vàng, lại cũng thức giận tận trời, vừa thấy đến Tây Lăng Vũ đi tới, hắn liền trực tiếp đứng dậy, một phen méo Tây Lăng Vũ cổ áo, cả giận nói, Tây Lăng Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có tử chân che chở, ta liền. Không dám động ngươi mảy may, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nếu là thật sự muốn cái này ngôi vị hoàng đế, ta cho ngươi, ta không cùng ngươi đoạn, nhưng là ngươi vì cái gì. Ngươi vì cái gì muốn giết phụ thân, đó là tử chân phụ thân. Tây lăng vũ nội tâm lập tức liền ầm ầm nổ tung. Hạc tía tô triệt nói chung hắn đã nghe ra tới không thích hợp địa phương. Nôn nóng nói, cái gì ý tứ, tô tướng quốc. Tô tướng quốc hắn đã xảy ra chuyện. Hạc tía tô triệt cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ đẩy một phen tây lăng vũ. Nói, ngươi trang thật tốt, cho rằng nói như vậy, ta liền không biết là ngươi làm sao. Phụ thân bị giết phía trước chỉ có ngươi đi xem qua hắn. Ta tới thực mau, thủ vệ nói dù sao cũng trung gian cũng chính là một chén trà nhỏ công phu, ngươi nói không phải ngươi. Còn có thể là ai? Tây lăng vũ lập tức liền nghĩ tới lúc ấy chính mình thu được lá thư kia, chẳng lẽ nói. Đây là cái gọi là trừng phạt. Không. Ta không có giết hắn, đó là tử chân phụ thân, ta như thế nào khả năng sẽ làm loại sự tình này? Hạt kia tốt triệt, ngươi ngày thường không phải thực lý trí sao? Loại này rõ ràng sự tình sẽ là ta làm. Ta sẽ như thế trắng trận táo bạo đi vào liền giết hắn. Ta là ngốc tử. Tây lăng vũ nói cũng làm hạt tía tô triệt hoặc nhiều hoặc ít bình tĩnh lại. Tây lăng vũ nói không sai. Loại chuyện này cũng quá trực tiếp. Tây lăng vũ hẳn là sẽ không như thế ngốc. Chính là Người gần nhất, cùng cái kia chăm dặm kỳ đi được rất gần. Người gần nhất, có phải hay không xem ta thực không vừa mắt, luôn là cùng hắn cùng nhau nơi trốn nhằm vào ta. Hạt Tiếu Tô Triệt nói làm Tây Lăng Vũ lập tức liền ngập miệng, bởi vì Hạt Tiếu Tô Triệt liên lụy đến hắn không thể mở miệng để lộ tin tức. Nhìn đến Tây Lăng Vũ trầm mặc, Hạt Tiếu Tô Triệt trong mắt tràn ngập bất mãn cùng phẫn nộ. Tam Vương gia, ngươi không nên là cùng ta đứng chung một chỗ sao? Vô luận đã xảy ra cái gì sự, chúng ta Tô gia cùng ngươi Tam Vương phủ đều hẳn là một lòng nhất thể. Ngươi hai ngày này làm được sự tình, ta khó có thể lý giải. Hiện ở phụ thân bị giết. Ngươi lại đi qua, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi làm tử chân ra tới, ta muốn đem phụ thân chuyện này nói cho tử chân. Tây lăng vũ càng thêm không có biện pháp mở miệng, hạt tía tô thật căn bản không ở trong vương phủ, ở nơi nào hắn cũng không biết, chính là hắn không thể nói, bởi vì hướng tới hắn sau lưng bay tới hòn đá nhỏ, đã nhiều đạt ba lần, này ngắn ngủn vài đoạn đối thoại, hắn đã bị uy hiếp cảnh cáo ba lần. Đối phương liền ở cái này trong viện. Hắn bất đắc gì nói, tử chân, nàng không thể ra tới gặp ngươi. Chương 431 làm gì giải thích? Lời này là cái gì ý tứ? Phụ thân đã xảy ra chuyện, nàng làm tương quốc phủ gả đi ra ngoài nữ nhi, lại đây nhìn xem phụ thân có cái gì không thể. Hơn nữa tử chân ý thuật lợi hại, lại đây nhìn xem nói không chừng phụ thân còn có thể có cái gì chuyển cơ. Hạt tía tô triệt gấp đến độ bắt lấy tây lăng vũ cổ áo, cả giận nói. Chấm hiện tại liền phải nhìn thấy hạt tía tô thật, đây là chấm ý tứ, ngươi là muốn kháng chỉ không tôn sao. Tây lăng vũ lập tức quỷ xuống nói, vậy hạ, thần không dám, tự chân thân thể không khỏe, còn ở nghỉ ngơi, bậy hạ vẫn là không cần ở ngay lúc này kích thích nàng tương đối hảo. Hạt tía tô triệt vừa nghe lời này, thời gian dài trà trộn triệu đình hắn lại như thế nào sẽ nghe không ra bên trong dấu dếm ý tứ, thân ảnh nhoang lên, khó có thể tin nói, tây lăng vũ, ngươi. Ngươi giam lỏng tử chân. Tây lăng vũ lắc đầu nói, bệ hạ, ngươi là biết đến, ta quan không được tử chân, cũng luyến tiếc con nàng, chỉ là thân thể của nàng là thật sự không thoải mái, cho nên còn thỉnh bệ hạ thông cảm. Vậy ngươi hai ngày này rốt cuộc ở làm cái gì? Nơi trốn nhầm vào ta, còn cùng cái kia chăm dặm kỳ cùng nhau. Ngươi đi vào xem qua phụ thân lúc sau phụ thân đã bị giết hại, này hết thể đầu mâu đều chỉ hướng ngươi, ngươi, làm gì giải thích? Tây lăng vũ điên cuồng hướng tới hạt tía tô triệt đục lỗ thần, hy vọng hạt tía tô triệt có thể nhìn đến chính mình ánh mắt, hạt tía tô triệt bị tức giận đến đầu nào phát hồn, đang muốn mạnh mẽ đi vào đem hạt tía tô thật mang về tới, lại dương mắt thấy được tây lăng vũ đối với chính mình điên cuồng chấp mắt trử. Hạt tía tô triệt có như vậy trong nháy mắt mê mang, tây lăng vũ này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Người! Tây lăng vũ vừa thấy hạt tía tô triệt này liền muốn hỏi ra tới, vội vàng nhăn chặt mày trừng mắt hạt tía tô triệt, hơi không thể thấy lắc lắc đầu. Hạt tía tô triệt vừa thấy tây lăng vũ như vậy phản ứng, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, rồi lại cảm thấy kỳ quặc, hắn nhìn tây lăng vũ vài mắt, nói, vậy ngươi chiếu cố hảo tử chân, chấm. Quá đoạn thời gian lại đến kêu ngươi tiến cung đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng tới lâm chiều, chấm cũng không nghĩ thấy ngươi. Tây lăng vũ mặt ngoài quỷ trên mặt đất không có lên, nhưng là nội tâm lại là mừng như điên. Tuy rằng không biết hạt tía tô triệt có hay không đọc hiểu chính mình ánh mắt ý tứ, nhưng là nếu chính mình thoát ly triều đình một đoạn thời gian, liền có công phu điều tra chăm giảm dòng họ này. Hạt tía tô thật ở trong phòng cũng không có rảnh rỗi, bởi vì chăm giảm càn người này tuy rằng đem chính mình giam lòng lên, lại không có đôi chính mình làm cái gì hạn chế. Nàng chính mình một người ở trong phòng dùng chính mình trên người tùy thân mang theo gói thuốc bắt đầu chính mình điều phối dự vật. Nàng đến truyền lại một chút tin tức đi ra ngoài, nàng biết, chăm dặm càn khẳng định là mai phục tại Tây nhà quốc triều đình, bởi vì ngày đó chăm dặm càn trở về thời điểm, hạt tía tô thật từ cửa sổ nhìn ra đi, vừa lúc nhìn đến trăm dặm càn ăn mặc triều phục, chính là chờ đến trăm dặm càn vào phòng thời điểm, triều phục liền biến thành. Chính mình trường bảo, có thể hay không tưởng điểm nhi biện pháp, làm cây lăng vũ lưu lại tin tức đâu. Hạt tía tô thật nhìn nhìn trong tay gói thuốc, trong lòng trầm rãi có một cái tính toán chỉ là không biết quyết định này có thể hay không thực hiện hạt tía tô thật biết mỗi ngày buổi tối trăm giảm càn đều sẽ thay cho quần áo lúc sau đến chính mình nơi này tới nói một hồi chính mình nhìn thấy nghe thấy nhìn chính mình không thể đi ra ngoài gấp đến độ muốn chết biểu tình lại tà mị cười mới đi ra ngoài hạt tía tô thật ngồi ở mép giường an tĩnh chờ đợi chăm giảm càn đêm nay lại đây cùng chính mình đại nói một hồi quả nhiên sắc trời mới vừa đêm đen tới Trăm dặm càn liền ăn mặc quần áo của mình đi đến, vừa vào cửa, nhìn đến hạt tía tô thật thật phần ít có mà ngồi ở mép giường như thế ngoan ngoãn, trong lòng nghi hoặc, nói, ngươi vì cái gì? Hôm nay như thế an tĩnh, bình thường bản tôn lại đây, ngươi đều phải cùng bản tôn quá thượng mấy chiêu. Hạt tía tô thật trăng trăm dặm càn liếc mắt một cái, nói, ta đối với ngươi mất đi hứng thú, ngươi có thể cút đi. Trăm dặm càn sắc mặt hơi đổi. Lập tức đi tới ngồi vào hạt tía tô chân thân biên nói, nơi này chính là bản tôn tầm cung, bản tôn mỗi ngày không ra tới cho ngươi trụ, ngươi còn xoay người biến đổi thành chủ nhân. Bản tôn càng không cút đi, đêm nay còn muốn ngủ ở nơi này. Hạt tía tô thật lại thái độ khác thường không có bị trọc giận biểu tình, ngược lại như là thật sự mất đi hứng thú giống nhau, xoay người chui vào trong chăn, bọc chăn liền phải ngủ, căn bản không để ý tới ngồi ở bên cạnh đại người sống chăm dạm cản Trăm dặm càn trên mặt không qua được, trực tiếp lập tức đè ở hạt tía tô thật sự trên người, dùng châm thấp tràn ngập từ tính thanh âm nói: Nữ nhân, ngươi đây là ở dụ hoặc bản tôn sao? Hạt tía tô thật muốn chính là trăm dặm càn chủ động tới gần chính mình cái này nháy mắt, nàng đột nhiên vừa nhấc cánh tay, đem trong tay gói thuốc thuốc bột chiếu vào trăm dặm càn cái môi phía trước, trăm dặm càn trong lòng tuy rằng thầm đều không tốt, cũng đã hút đi vào, trực tiếp hai mắt mất đi ngắm nhìn, thế ngã ở trên giường. Hạt Tiếu Tô thật một cái xoay người lên, đem trăm dặm càn nâng dậy tới, nói: nói cho ta, ngươi cùng Tây Lăng Vũ có hay không tiến hành quá giao lưu? Trăm dặm càn cả người đều là giải ra trạng thái, Hạt Tiếu Tô thật hiện tại mới biết được nguyên lai like chính mình dược đối trăm dặm càn loại người này vẫn là hữu dụng. Trăm dặm càn biểu tình dại ra nói, hắn cùng bản tôn ở triều đỉnh thượng mỗi ngày đều gặp nhau, bản tôn người còn thường xuyên cho hắn dùng mũi tên truyền lại nhiệm vụ, dùng mũi tên truyền lại nhiệm vụ. Hạt kế tô thật lập tức bắt được trọng điểm, cái này dược bởi vì dược lượng phi thường thiếu, cho nên nhưng không thời gian cũng thực đoạn. Hạt kế tô thật cần thiết ở nhanh nhất thời gian hỏi ra đến chính mình muốn hỏi sở hữu vấn đề, bởi vì qua lúc này đây lúc sau, chính mình trên người có thể phối trí loại này thuốc bột dược vật đều dùng xong rồi. Cái kia truyền lại tin tức, là như thế nào truyền lại, thông qua ai tới truyền lại, tin tức là ai viết. Trăm rằm càn lúc này đã có chút muốn khôi phục ý thức cảm giác, hắn ấp đúng nói, đem viết tốt nhiệm vụ cột vào núi tên thượng bắn xuyên qua, tin tức đều là bản tôn viết, sau đó làm thuộc hạ người gửi qua đi. Người ở triều đình tên, chức quan là cái gì, tiếp theo tuyên bố nhiệm vụ viết hảo không có. Triều đình thượng kêu trăm rằm kỳ, là tả thống lĩnh đại tướng quân, tiếp theo tuyên bố nhiệm vụ liền ở bản tôn trong quần áo, lập tức liền phải đưa qua đi. Trăm rằm càn xoa xoa đầu. Cảm thấy đầu rất đau, hạt kế tô thật thừa dịp trăm dặm cản còn không có hoàn toàn khôi phục thần chí, cũng không có nhiều ít sức lực phản kháng, vội vàng một cái dùng hết toàn lực thủ đao đem trăm dặm cản đánh bất tỉnh qua đi, sau đó sờ biến trăm dặm cản quần áo, rốt cuộc ở bên trong tìm được rồi một phong thơ. Mới vừa viết hảo, mặt trên viết, này phân đại lễ con thích, nếu không nghĩ làm càng nhiều người xảy ra chuyện, liền không cần vi phạm ta ý tứ, bước tiếp theo. Ta muốn ngươi hoàn toàn cùng hoàng thượng tín nhiệm quyết liệt, sau đó cùng trăm dặm kỳ cùng nhau liên thủ đem hoàng thượng từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống dưới, ngươi, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hạt tía tô thật nhìn đến mấy chữ này thời điểm, nội tâm thập phần khiếp sợ, này vài người cư nhiên đem đầu màu chỉ hướng về phía hạt tía tô triệt. Hơn nữa, không nghĩ làm càng nhiều người xảy ra chuyện là cái gì ý tứ, chẳng lẽ có cái gì vô tội người đã xảy ra chuyện sao? Chương 432 trăm giảm dòng họ. Thời gian không đợi người, hạt tía tô thật vội vàng đem này phong thư bình phô ở trên bàn, chính mình không thể quá mức với trắng trận táo bạo mà ở tin thượng lưu lại cái gì tin tức, như vậy sẽ bị người nhìn ra tới, nhưng là hơi chút động động tay chân, nàng vẫn là có thể làm được. Nàng tin tưởng tây lăng vũ cùng chính mình tâm hữu linh tê, có thể nhìn ra đến chính mình lưu tại tin thượng cất giấu tin tức. Hạt tía tô thật dùng chính mình trong tay ngân châm, Ở tin thượng chọc rất nhiều lỗ nhỏ, này đó lỗ nhỏ rầm rạp, cho nên mới sẽ không có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục Hạt tía tô thật nhanh chóng chọc xong rồi này đó lỗ nhỏ lúc sau, nhanh chóng đem tin khôi phục nguyên lai bộ dáng, sau đó nhét trở lại đến trăm dặm càn trong quần áo, sau đó, đem trăm rầm càn kéo dài tới trên mặt đất, vô vô tay, ghét bỏ nói, đừng nghĩ cùng cô mãi mãi ta ngủ ở trên một cái giường, bắt cô mãi mãi ta trở về. Vậy muốn thừa nhận cô mãi mãi ta phẫn nộ, đêm nay ngươi liền cho ta ngủ ở trên mặt đất đi. Chăm dặm càng tỉnh lại thời điểm, cảm giác cả người đều đau nhức lợi hại, bò dậy mới phát hiện chính mình cư nhiên ngủ ở trên sàn nhà. Hắn một cái xoay người bò dậy, mới phát hiện ở chính mình tầm cung, cái này chảo trở về nữ nhân êm đẹp mà ngủ ở trên giường, mà chính mình cái này tầm cung chủ nhân, cư nhiên sẽ ngủ ở trên sàn nhà. Ngươi! Trăm dặm càng tức giận đến trong lúc nhất thời đều nói không nên lời lời nói. Hán Đường Đường Viêm Phong Đế quốc công tước có từng ngủ ở trên sàn nhà quá, khó trách tỉnh lại thời điểm sẽ cả người đau nhức. Có thể như vậy đối đãi chính mình. Hạt Tiếng Tô thật nữ nhân này, thật đúng là tuyệt thế cái thứ nhất. Ai u, đại nhân tỉnh ngủ a. Sàn nhà độ ấm như thế nào a? Còn thích hợp a? Ai u huy, này giường thật đúng là thoải mái a. Đối mặt Hạt tía Tô thật trần trụi mà khoe ra. Trăm Dậm càn vừa muốn phát tác, ngoài cửa gã sai vật lại nói, đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi. Trăm Dậm càn lúc này mới phẫn nộm mà trừng mắt nhìn hạt tía tô thật liếc mắt một cái, đối diện ngoại nhân đạo, hôm nay một ngày, không chuẩn đưa cơm tiến bảo. Gã sai vật vội vàng nói, là, đại nhân, hạt tía tô thật mới không thèm để ý một ngày không ăn cơm, nàng chỉ là để ý trăm dặm càn có thể hay không đem thư tín đưa đến Tây Lăng Vũ nơi đó. Tây Lăng Vũ có thể hay không nhìn đến chính mình để lại cho hắn tin tức, có thể hay không nhanh lên điều tra ra sự tình chân tướng. Chăm dặm càn thay triều phục, đem trong quần áo thư tín đưa cho vẫn luôn chờ ở bên cạnh cái kia ám vệ, nói, hạ lâm triều, đưa đến hắn trong phủ đi. Ám vệ một câu đều không có nhiều lời, tiếp nhận gửi thư kiện liền đi rồi, đi thời điểm liền nhân ảnh đều không có, công phu thật sự là lợi hại. Tây Lăng Vũ hạ lâm triều lúc sau mới vừa đi tiến vương phủ. Liên thu được thư tín, hắn đã đối cái này thư tín xuất hiện thập phần không kiên nhẫn, bởi vì này đó trong thư làm hắn làm sự tình. Mỗi một sự kiện đều là thập phần đối hắn bất lợi, đối hạt tía tô triệt bất lợi, đối toàn bộ Tây Nhạc Quốc bất lợi. Tây Lăng Vũ mở ra này phong thư, bên trong nội dung lại một lần làm Tây Lăng Vũ. Hắn đã chịu đủ rồi loại này bị người bài bố cùng âm thầm bị người giám thị nhặt tử. Chính là cái này chăm giảm tề cùng sau lưng người thật sự là quá lợi hại. Hắn vận dụng sở hữu lực lượng âm thầm tìm kiếm, lại cái gì đều tìm không ra tới. Tây lăng vũ đang muốn đem này phong thư thuận tay phong tới ngọn nến thượng tiêu hủy, lại đột nhiên nương ngọn nến phát ra quang thấy được tin thượng xuất hiện rầm rạp tiểu điểm điểm. Hắn trong lòng cảm thấy nghi hoặc, như thế nào trước kia không có chú ý tới này tin thượng còn có này đó điểm điểm đâu. Tây lăng vũ vội vàng đem này phong thư cầm lấy tới, một lần nữa đối với ngọn nến thượng ánh lửa nhìn lên. Phát hiện này đó tiểu điểm điểm cư nhiên có thể chậm rãi đua thành một ít tự thể, tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, lại có thể mơ hổ phân rõ ra tới. Trăm giảm kỳ là trăm giảm cản. hắn giam lòng ta, viêm phong đế quốc, công tước, ta không có việc gì, bảo trọng. Tây lăng vũ nội tâm vạn phần khiếp sợ, này cư nhiên là hạt tía tô thật âm thầm cho chính mình để lộ ra tới tin tức. Chứ bỏ cho chính mình bảo bình an ở ngoài, hạt tía tô thật đưa tới tin tức cũng là phá lệ quan trọng. Trăm dặm kỳ là trăm dặm càn, tuy rằng không biết trăm dặm càn rốt cuộc là ai, nhưng là trăm dặm dòng họ này có thể nói là một cái quan trọng nhất manh mối. nhưng là mặt sau viêm phong đế quốc cùng công tức là cái gì ý tứ? Viêm phong đế quốc là một quốc gia sao? Chính là hắn chưa bao giờ biết đại lục này thượng chẳng lẽ? Còn có trừ bỏ Tây Nhạc quốc, Bắc Thúy quốc, Đông Thần quốc cùng Na Lan quốc ở ngoài thứ năm quốc gia sao? Tây Lăng Vũ thiêu hủy này phong thư? sau đó ngồi ở trong phòng trầm tư lên, chăm dặm, chăm dặm dòng họ này Tây Nhạc quốc chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy cái này chăm dặm cản chỉ có thể là từ bên ngoài tới. Vũ lạc trong phòng Vũ lạc xuất hiện nói Vương gia có cái gì sự sao? phía trước cho các ngươi ở chung quanh cảnh giới các ngươi vẫn như cũ không hề thu hoạch sao? Vũ lạc cười gian một chút nói Vương gia chúng ta bắt được một người, bất quá người này miệng thật chặt. Mai cho đến chết đều cái gì cũng chưa nói, bất quá cũng may bắt được này một cái, hiện tại chung quanh, hẳn là không ai, bọn họ muốn phái tới một cái thân, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Tây Lăng Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, nói, khó trách buồn vương có thể cảm nhận được ngươi ở chung quanh, nguyên lai là bởi vì ngươi bị các ngươi bắt được, hiện tại buồn vương mệnh ngươi đi bắt Thúy Quốc cùng Đông Thần Quốc cùng với Na Lan Quốc, cha một cha chăm rằm dòng họ này. Ngọc Lạc trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra tới một trương giấy nói: "Vương ra, thuộc hạ tự tiện làm chủ, tra xét này đó quốc gia trăm rặm dòng họ này người, không có, mỗi cái quốc gia đều không có xuất hiện quá." Tây Lăng Vũ sắc mặt hơi đổi nói: "Đều không có quá. Cái này trăm rặm tệ, trăm rặm càn, chẳng lẽ là giả danh? Hoặc là nói trống rông toát ra tới?" Vũ Lạc lắc đầu, "Thuộc hạ không biết." Tây Lăng Vũ trong lòng có tính toán, nói: Đã biết, người trước đi xuống, tiểu tâm phòng bị trung quanh, có thể bắt được người bộ ra điểm lời nói tới tốt nhất. Vũ lạc biến mất, Tây Lăng Vũ đứng dậy, tiến cung đi gặp mặt hạt tía tô triệt. Hiện tại trung quanh không có người dám thị chính mình, đây là tốt nhất thời cơ, nếu ở ngay lúc này bỏ lỡ, kia hết thể cũng chưa dùng. Đây là trăm rằm càn sơ sẩy nháy mắt, kia hắn nhất định phải bắt lấy cái này nháy mắt, đem toàn bộ bị động cục diện quay cuồng lại đây. Hạc tía tô triệt là không nghĩ nhìn thấy Tây Lăng Vũ, từ lần đó lúc sau, hạc tía tô triệt tuy rằng đối Tây Lăng Vũ ánh mắt cảm thấy nghi hoặc, lại cũng cảm thấy Tây Lăng Vũ khả năng đã cùng chăm dặm kỳ đứng ở cùng điều tuyên thượng. Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng muốn cùng Hoàng thượng thương nghị. Tây Lăng Vũ cũng bất chấp thông báo, trực tiếp liền xông đi vào, hạc tía tô triệt nhìn thấy Tây Lăng Vũ như vậy vô pháp vô thiên trong lòng càng là phẫn nộ, Tây Lăng Vũ lại há một nói, bệ hạ. Tử chân bị người giam lỏng, thần trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị quản chế với người, còn bị người âm thầm giám thị, cho nên không có biện pháp cùng bệ hạ nói tình hình thực tế. Hiện tại thần cần thiết muốn nói cho bệ hạ, thần sở làm hết thể đều là bất đắc dĩ, hy vọng bệ hạ không cần cùng thần sinh ra tín nhiệm vết rách. Tây lăng vũ nói nói được quá nhanh, làm hạt kế tô triệt căn bản cũng chưa thời gian phản ứng lại đây. Chương 433 công nhiên phản kháng Người Ngươi nói đều là thật sự. Tử chân bị người giam lỏng. Bị ai giam lỏng? Tây lăng vũ nhanh chóng nói, trước mắt xem ra là trăm giảm kỳ. Bất quá thần không biết trăm giảm kỳ cầm thật giam lỏng ở nơi nào. Người của hắn năng lực đều rất lợi hại. Thần lạc cờ bát tử cơ hồ đều không phải đối thủ. Bất quá, mục đích của hắn không phải thương tổn tử chân, mà là lợi dụng tử chân kiềm chế thần, làm bệ hạ ngài xuống đài. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Hạt tía tô triệt sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở ra nói, chỉ cần không phải thương tổn tử chân liền hảo Tây Lăng Vũ nói, cho nên bệ hạ, vì đem trăm dặm kỳ, cùng với phía sau màn người trảo ra tới, xem bọn hắn đem ngài bước xuống đài lúc sau rốt cuộc muốn làm cái gì, còn vì có thể tìm được tử chân bị giam lỏng chân chính vị trí, thần hy vọng bệ hạ có thể cùng thần cùng nhau ở triều đình trình diễn diễn, một phương diện thần cùng trăm dặm kỳ tiếp tục bảo trì bí mật liên hệ, để đạt được cùng. Tử chân bí mật liên hệ, còn có thể chấn an trăm giảm kỳ, bảo đảm tử chân tuyệt đối an toàn. Một phương diện thần cùng bệ hạ diễn có thể đem trăm giảm tề sau lưng mục đích đi bước một câu dẫn ra tới, cuối cùng ở một lưới bắt hết, bệ hạ, cũng coi như là cấp tố tương. Báo thủ Hạc tía tô triệt nghe được phía trước đều cảm thấy biện pháp này còn tính không tồi, nghe được mặt sau, vẻ mặt nghiêm lại, nói, cấp phụ thân báo thủ. Ý của ngươi là... Chẳng lẽ phụ thân thật là chăm dặm kỳ bọn họ động thủ giết hại? Tây lăng vũ trên mặt mang theo hãy náy, nói, là chăm dặm kỳ người làm, nhưng là... Cũng có thần trách nhiệm, bởi vì thần cùng hắn hợp tác, lại không có hoàn toàn phối hợp hắn, cho nên hắn ở tin tượng nói, này xem như cấp thần trừng phạt cùng lễ vật Trung quy là thần sơ sẩy, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ xuống tay này. Sao tuyệt? Hạt tía tô triệt nghe xong, trong lòng hỏa khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Biết hai ngày này Tây Lăng Vũ cùng chăm dặm kỳ tuy rằng có điều phối hợp, nhằm vào chính mình không ít, nhưng là nguyên lai đều đã có điều thu liễm, bởi vì không đành lòng cùng chính mình đối trọi gây gắt, cho nên mới làm cho liên lụy chính mình phụ thân, Tây Lăng Vũ kỳ thật cũng là rất khó làm, hơn nữa tử chân bị giam lỏng, hắn trong lòng khẳng định là sốt ruột cùng khó chịu. Người không phải nói bị người giám thị không có biện pháp sao, như thế nào hôm nay còn có rảnh lại đây cùng chấm nói những việc này. Tây lăng vũ nhẹ bén nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, thần lạc cờ bát tử bắt được ở chung quanh giám thị thần người, cho nên thần mới có thể lại đây cùng bệ hạ ngài mật báo, nói không chừng qua trong chốc lắt giám thị thần người lại phái tới, thần lúc sau liền cái gì đều không thể cùng bệ hạ ngài nói. Hạt tiếu tô triệt gật gật đầu, nói, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tới một hồi phối hợp, cùng nhau cùng chăm dặm tề diễn kịch, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bất quá tam vương ra, chấm mệnh lệnh ngươi vô luận như thế nào đều phải cầm thật cứu ra. Tây Lăng Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, cái này thần tự nhiên nhất định sẽ làm được. Hoàn toàn nói rõ ràng lúc sau, Tây Lăng Vũ trở lại vương phủ, rồi lại một lần đã chịu một phong mũi tên đưa lại đầy tin, mặt trên trực tiếp viết, không cần lại ý đồ ở chung quanh tìm kiếm giám thị người của ngươi, nếu còn có tiếp theo, chúng ta hợp tác liền trực tiếp kết thúc đi. Tây Lăng Vũ trong lòng cười lạnh, Không sao cả cái gì dám thị không dám thị, hắn đã đem sự tình đều cùng hạt tía tô triệt nói rõ ràng, kế tiếp hắn phải làm sự tình, cũng chỉ muốn cùng hạt tía tô triệt diễn một hồi cho hay, nhìn xem ngươi trăm dặm tề còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Ngày hôm sau lâm triều thượng, Tây Lăng Vũ nhìn về phía trăm dặm kỳ, trăm dặm kỳ từ bắt đầu uy hiếp Tây Lăng Vũ lúc sau liền vẫn luôn mỗi ngày buổi sáng đều tới vào chiều sớm, vốn dĩ hắn là không cần tới. Chính là mấy ngày nay chỉ cần trăm dặm kỳ tới thượng triều, văn võ bá quan liền cảm giác được một cổ tử mùi thuốc súng. Không sai, là mùi thuốc súng, hơn nữa là hoàng thượng cùng trăm rằm kỳ, tây lăng vũ ba người chi gian nùng liệt mùi thuốc súng. Gần nhất hai họa bùng nổ sự tình đã không thế nào thường xuyên, chấm cảm thấy tháng sau hiến tế nghi thức liền không cần lại tiến hành rồi, thốn hồ thiên sư cũng không ở, hiến tế nghi thức không hảo cử hành, còn có, về tô tương sự tình. Chấm đến nói vài câu, tô tương sự tình chấm đã phái người đã điều tra xong, tả thống lĩnh. Đại tướng quân, ngươi tấu trương thượng nói những cái đó sự, căn bản đều là lời nói vô căn cứ, cùng tô tương không hề quan hệ, hiện tại tô tương bị người giết hại chết ở thiên lao sự tỉnh cũng chưa điều tra rõ, ngươi, khó thoát này cứu. Trăm dặm kỳ đang muốn đứng ra nói chút cái gì thời điểm, Tây Lăng vũ lại trước trăm dặm kỳ một bước đứng dậy, nói, vậy hạ, thần cho rằng chuyện này chăm giảm đại nhân cũng không có sai lầm. Hạt tía tô triệt tiếp nhận tới nói, Nga, Tam Vương ra có phải hay không có cái gì mặt mày, nói thẳng đi. Bệ hạ, tô tướng những việc này có phải hay không lời nói vô căn cứ thượng khó mà nói, hơn nữa tô tướng bị nhốt ở thiên lao, là trăm giảm đại nhân thân thủ chảo nếu chăm dặm đại nhân lúc này động thủ giết tô tướng, chỉ sợ thật sự là quá mức thấy được, này không phải hướng người trong thiên hạ nói, ta bắt người sợ bệ hạ điều tra ra sự, tình không phải thật sự lúc sau buông tha hắn, cho nên động thủ trước giết hắn sao? Trăm dặm đại nhân nếu có thể lên làm tả thống lĩnh đại tướng quân, loại chuyện này khẳng định sẽ không không suy xét. Trăm dặm tề có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ mà nhìn thoáng qua Tây Lang Vũ, trong lòng rất là vừa lòng. Xem ra tô tương chết làm Tây Lăng Vũ Hoàng ngoan, cư nhiên như thế mau liền biết ở triều đình thượng che chở chính mình. Hạc Tiếu tô triệt sắc mặt không quá đẹp, nói. Tiêu Tam Vương già có phải hay không cảm thấy, Tô Tương chết cùng ngươi liền một chút quan hệ đều không có. Tây Lăng Vũ nghiêm mặt nói, Tô Tương chết, cùng thần có cái gì quan hệ? Hạt tiếu Tô Triệt đột nhiên một phách long ủy, đứng lên cả giận nói, chấm xem ngươi còn có cái gì thể diện đối mặt ngươi Tam Vương Phi. Ngày ấy ngươi đi thiên lao, nói là vấn an Tô Tướng, ra tới lúc sau Tô Tương đã bị người giết hại, ngươi nói, Tô Tương chết cùng ngươi có hay không cái gì quan hệ? Đối mặt hạt tía Tô Triệt lửa giận, toàn bộ triều thần đều quỳ xuống, trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới Tam Vương gia cư nhiên cũng trộn lẫn vào Tô tương chết sự kiện này giữa, bất quá càng lệnh đại gia sợ hãi chính là, hiện tại Tam Vương gia, cư nhiên đứng ở nơi đó, mà không có quỳ xuống. Tam Vương gia, ngươi vì sao không quỳ hạ? Xem ra ngươi đây là tính toán, công nhiên cùng chống đối nghịch. Hạt tía Tô Triệt trong lòng bất đắc dĩ, nói là muốn đánh phối hợp, ngươi cái này cũng quá phần nghịch. Này không quỳ hạ tội danh chính là có chút lớn. Bệ hạ, thần trong lòng không thẹn với bệ hạ cùng tô tướng, không cảm thấy yêu cầu quỳ xuống. Chuyện này cùng thần không có quan hệ, thần đi thăm tô tương thuần tuy chính là bởi vì tô tương là thần vương phi phụ thân. Hạt tía tô triệt một lần nữa ngồi xuống, nói, vậy ngươi nói nói, ở ngươi đi thăm tô tương ra tới đến chấm lại đi vào ngắn ngủn một chén trà nhỏ không đến công phu, tô tương lại như thế nào bị sát hại? có người nói. Tô tướng là phần lương bị người đâm thủng, dùng chính là đoạn vũ khí, cùng loại với trủy thủ vũ khí, chuyện này, không bằng dao. Cấp tam vương ra đi cha như thế nào? Nếu ngươi cha không ra là ai giết tổ tướng, đó chính là ngươi giết. Tây lăng vũ nghe xong, ở trong lòng mắng hạt tía tô triệt 180 biến, ngươi này không phải trời ta đầu sao. Chương 434 thận trọng từng bước. Tây lăng vũ mày nhăn lại, quỳ đều không quỳ, nói thẳng. Bệ hạ, cái này chỉ, thần không tiếp. Quyền sách đầu phát chạm điểm. Vong om. T. Ở đây các đại thần toàn bộ đều hít hà một hơi. Này Tam Vương ra là xảy ra chuyện gì? Ngày thường đối Hoàng thượng cũng coi như là tất cung tất kính. Mấy ngày nay cư nhiên mỗi ngày công khai cùng Hoàng thượng đối nghịch. Hiện tại càng là không tiếp chỉ, không giới quỳ. Như vậy đi xuống, Tam Vương ra chỉ sợ muốn đã xảy ra chuyện A. Hạt tía tô triệt nguy hiểm mà hít mắt chử. Nói, ngươi vì cái gì không tiếp chỉ? Tô Tương là Tam Vương phi phụ thân, bị ngươi giết hại, ngươi nói không phải ngươi giết? Hảo, chấm tin ngươi, chấm cho ngươi đi điều tra rõ, cũng hảo trấn an Tam Vương phi bi thống tâm tình, chẳng lẽ không phải chuyện tốt một cọc sao? Ngươi như thế thoái thác, chẳng lẽ Tô Tương chết thật sự cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tây Lăng Vũ trầm mặc không nói, chăm dặm tê ở bên cạnh nhưng thật ra xem thú vị, Tây Nhạc Quốc chiến thần Tam Vương ra Ta xem ngươi kế tiếp nên như thế nào ứng đối. 35. Liên ở trong dặm quan tâm cảm thấy buồn cười thời điểm. Hạt tế tô triệt nhìn trăm dặm kỳ liếc mắt một cái. Chuyện vừa chuyển, liền nói, nếu tam vương già không nghĩ tiếp cái này chỉ, kia không bằng tả thống lĩnh tướng quân tới đón đi. Trăm dặm kỳ tức khắc vẻ mặt một bước, như thế nào hai người còn ở xe bức, còn ở cái nhau thời điểm. Đột nhiên liền đem chuyện này đẩy đến chính mình trên đầu tới. Hạt Tiết tô Triệt nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, Tây Lăng Vũ dùng ánh mắt cấp Hạt Tiết tô Triệt so cái ngón tay cái. Lợi hại à? Nhìn như bên này hai người bọn họ nháo đến cứng đờ, chăm dặm quan tâm chung không có bất luận cái gì đối sách. Hiện tại đột nhiên đem vấn đề ném tới rồi trên đầu của hắn, hắn lập tức cũng là vô pháp phản ứng lại đây. Này nhất chiêu, Diệu A, trách không được vừa rồi đột nhiên ngạnh muốn đem điều tra tô tương nguyên nhân chết sự tình thêm ở trên đầu mình. Nguyên lai là có bị mà đến. 35XS nhìn đến trăm giảm kỳ không có gì phản ứng, hạt tía tô triệt từng bước ép sát, nói, như thế nào, sẽ không liền tả thống lĩnh đại tướng quân cũng không tiếp chỉ đi. Kia đã có thể kỳ quái, muốn nói tam vương gia không tiếp chỉ, là khả năng cùng hắn bản thân có điều liên lụy mà không tiếp chỉ, tả thống lĩnh đại tướng quân cũng không tiếp chỉ, chẳng lẽ này trung gian kia. Một chén trà nhỏ công phu, đi vào giết người người chính là ngươi. Chúng đại thần đều đại khí không dám ra, ai đều có thể đủ nhìn ra được tới. Hôm nay hoàng thượng tâm tình phi thường không tốt, bắt được ai rồi ai, chăm dặm kỳ bị hạt tía tô triệt như thế trực tiếp ngôn ngữ làm cho thực xấu hổ, vì xuống nói, thần, thần, thần không có. Vậy ngươi vì sao không tiếp chỉ? Các ngươi một đám, đều cho rằng chấm kiên nhẫn là không có hạ độ sao. Hạt tía tô triệt ép sát. Làm trăm giảm kỳ đột nhiên phát hiện chính mình biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một cái trung tâm với Tây Nhạc Quốc, trung tâm với hạt tía tô triệt đại thần thật sự xem bất quá đi, đột nhiên đứng ra nói, tả thống lĩnh đại tướng quân, không bằng ngươi liền tiếp đi, nếu ngươi có thể điều tra rõ, này cũng vẫn có thể xem là một. Một chuyện tốt không phải sao? Ngươi sợ cái gì đâu? Lúc trước tô tương là ngươi bắt lên, hiện tại tô tương đã xảy ra chuyện. Ngươi tổng không thể cứ như vậy đường phủi tay trường quài, khoanh tay đứng nhìn đi. Chúng đại thần sôi nổi bắt đầu phụ họa, chăm dặm kỳ lập tức cái chán liền đổ mồ hôi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình biến thành như thế cục diện, quay đầu muốn làm tây lăng vũ ở bên cạnh hỗ trợ, tây lăng vũ nhìn thoáng qua trăm giảm kỳ, đứng ra nói, Bệ hạ, thần cảm thấy, tô tương chết cùng tả thống lĩnh đại tướng quân. Không quan hệ. A. Hạt Tiếu tô triệt không sai biệt lắm đều phải không nín được cười ra tiếng tới. Này một câu tô tương chết cùng tả thống lĩnh đại tướng quân không quan hệ, tuy rằng mặt ngoài nhìn như là tự cấp trăm dặm kỳ thoái thác, chính là. Chương 435 quan sát địa hình. Đại nhân, ta đột nhiên có một cái thỉnh cầu, hy vọng đại nhân có thể đáp ứng. Quyền sách đầu phát chạm điểm. Ôm. Trăm dặm càng có chút ngoài ý muốn nhìn hạt tía tô thật liếc mắt một cái, trong lòng có chút bất an. Rốt cuộc hạt tía tô thật tới chính mình nơi này, tuy rằng bị giam lỏng, chính mình đối nàng cũng không có gì không tốt, hạt tía tô thật nhưng thật ra trụ thực tự tại, chưa từng có cái gì yêu cầu, hiện tại như thế nào đột nhiên tưởng đưa ra một cái thỉnh cầu. Cái gì sự? Hạt tía tô thực sự có chút yêu thương mà ánh mắt nhìn nhìn bên ngoài, nói, trong phòng quá buồn, đều buồn như thế nhiều ngày, ta hảo nghĩ ra đi hô hấp một chút mới mẻ không khi a. Chăm dặm càn sát mặt biến đổi, Nói, không được, ngươi đi ra ngoài, chạy làm sao bây giờ? Hạt tía tô thật vẻ mặt tiếc nuối, đột nhiên nói, kia không bằng như vậy đi, ta chỉ ở ngươi trở về thời điểm, ngươi tự mình mang theo ta đi ra ngoài, liền ở trong sân, tổng có thể đi. Ngươi ở bên cạnh, ta tổng chạy không được, ta chính là quá buồn, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút cũng không có gì đi. Chăm dặm càn bốn dĩ muốn cự tuyệt, chính là nhìn hạt tía tô thật sự biểu tình là như vậy yêu thương. Hơn nữa nghĩ đến hạt tía tô thật cùng thực lực của chính mình trên lệnh, cũng biết hạt tía tô thật ở chính mình giám thị trong phạm vi là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, trong lòng có chút thả lỏng, nói, hành, ngươi cần thiết ở bản tôn đã trở lại. Lúc sau, từ bản tôn tự mình mang theo ngươi mới có thể đi ra ngoài. 35 xs Hạt tía tô thật lập tức thay đổi một khuôn mặt, trên mặt nhạc nở hoa, vội vàng gật đầu nói, hảo, ta chờ ngươi trở về 35 xs câu này nói trăm dặm càn nội tâm một cái nho nhỏ rung động hắn sờ sờ mũi nói được rồi sắc trời cũng không còn sớm ngươi chạy nhanh ngủ đi bản tôn không công phu ở chỗ này bồi người khua môi múa mép trăm dặm càn đi rồi hạt tía tô thật nhưng thật ra nhìn hắn kia phó có chút thẹn thùng bộ dáng vui vẻ lên không nghĩ tới ngày đó như vậy thành thạo đùa giỡn chính mình trăm dặm càn cư nhiên vẫn là cái ngây thơ thiếu niên ha ha Tây lăng vũ gần nhất lại thu được một phong mang theo dầm rạp lỗ kim thư tín. Loại này thư tín chỉ có thể là hạt tía tô thật âm thầm truyền đến tin tức thư tín. Tây lăng vũ đem nó coi như bảo bối giống nhau, thậm chí đều đem cái mũi dán ở giấy viết thư thượng nghe nghe, nhìn xem có thể hay không ngửi được hạt tía tô chân thân thượng kia quen thuộc dược thảo. Mùi hương đã đạt được rời đi phòng cơ hội, tính chờ tin lành. Tây lăng vũ nhìn đến hạt tía tô thật không có việc gì. Trong lòng cũng liền an tâm rồi thập phần, xem ra nàng ở bên kia cũng không tệ lắm, phía chính mình cũng có thể thuận lợi tiến hành. Bởi vì hiện tại Tây Lăng Vũ chung quanh lại lần nữa bị người giám thị đi lên, Vũ lạc tra được tin tức cũng chỉ có thể thông qua một ít thật nhỏ cơ quan bí mật truyền lại tiến vào. Tỷ như, ở Tây Lăng Vũ ngủ bên giường biên, có một cái cơ quan nhỏ, chỉ cần Tây Lăng Vũ phiên một cái thân, cơ quan mở ra, thờ giấy liền sẽ bí mật đưa đến Tây Lăng Vũ gối đầu phía dưới. Vũ lạc truyền quay lại tới tin tức, phiếm đại lục bao gồm mới vừa phát hiện Na Lan quốc đều tra qua, không ai họ trăm giảm, trăm giảm dòng họ này ở toàn bộ đại lục đều là không có. Tây lăng vũ lâm vào trầm tư, kia trăm giảm kỳ cùng trăm giảm cản, tuy rằng là một người, chính là dòng họ này là chuyện như thế nào? Nếu là dùng giả dòng họ có khả năng, nhưng có chút nói không thông, trăm giảm kỳ có thể là giả dòng họ, chính là trăm giảm cản. Tên này đến nỗi dùng giả sao? Chẳng lẽ là cái gì lánh đời ra tộc người? Vẫn là một ít giang hồ du khách. Hạt tía tô thật mong suốt một ngày, mới cuối cùng là đêm. Chương 436 toàn diện vây quanh. Bắc cực tinh bên phải trong tầm tay, toàn bộ sân tọa lạc ở một tòa rất cao sơn chân núi, toàn bộ vùng núi thụ chủng loại trên cơ bản đều là cây hoè. trong viện loại hai viên cây liếu, còn có một cái ao nhỏ, đối diện mặt thực trống trải. Mắt thường có thể thấy được trong phạm vi, sơn chung quanh không có mặt khác sơn. Quyển sách đầu phát chạm điểm. 35. Căn cứ này đó manh mối, Tây Lăng Vũ đem điều tra cái này địa phương nhiệm vụ giao cho lạc cờ bát tử mọi người, bao gồm vốn gì vẫn luôn ở trong vương phủ ngưng lạc, cũng đi theo đi tìm, nhất định phải nghĩ cách biết hạt tía tô thật rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào. Tây Lăng Vũ tiến cung đi, gặp được hạt tía tô triệt, Hạt Tiế Tô Triệt biết Tây Lăng Vũ hiện tại ở bị giám thị trạng Thái Hạ, liền hỏi, Tam Vương ra lúc này tiến cung tới, là là vì chuyện gì? Tây Lăng Vũ nói, vậy hạ, thần cho rằng, làm tả thống linh tướng quân điều tra Tô Tương bị giết một án thật sự là không thỏa đáng, bởi vì Tô Tương bản thân chính là tả thống linh tướng quân bác giữ, lúc này xảy ra chuyện, bản thân tả thống linh tướng quân cũng đã khó thoát này cứu, còn làm hắn đi tra, còn không phải là nói rõ làm tả thống lãnh tướng quân cho chính mình tìm một cái giải vây lý do sao? Hạt tía tô triệt cười nói, Tam Vương ra, chấm biết ngươi cùng tả thống lĩnh tướng quân đi được gần, này cũng không phải ngươi tùy tiện cho hắn tìm giải vây lý do, chấm chính là muốn cho hắn đi tra, ai đều đừng khuyên ong. Tây lăng vũ thở dài nói, như thế, kia cũng là không có biện pháp, nếu Hoàng thượng quyết định, kia thần tự nhiên là không lời nào để nói, chỉ là hy vọng bệ hạ ở bận rộn đồng thời, cũng chú ý một chút thân thể. Vong ông Tây Lăng Vũ vô vô hạt tía tô triệt bả vai, sau đó liền rời đi, Tây Lăng Vũ sau khi rời khỏi, hạt tía tô triệt ngồi ở cần chính điện ghế trên, ở án thư phía dưới lặng lẽ mở ra Tây Lăng Vũ trộm đưa cho chính mình tờ giấy. từ chân bị nốt ở một cái sân trong phòng, sân sau lưng một tòa núi cao, chung quanh không có mặt khác sơn, bắc cực tinh ở sân bên tay phải, núi rừng đều là cây hoè trong viện có hai cây liếu, còn có một cái ao nhỏ. Đối diện mặt thực chống trải, tốc cha. Hạt tía tô triệt nội tâm thập phần kích động, vội vàng đem tin tức này âm thầm truyền lại tới rồi Long tụ các. Phái Long tụ các mọi người tay đi Tây Nhạc Quốc các địa phương tìm kiếm cùng tin tức án ảnh phù hợp địa phương. Trăm dặm càng không biết chính mình giờ này khắc này phía sau nguy hiểm. Hắn còn ở làm bộ chính mình ở điều tra tô thương sự tình. Lại không biết chính mình giam lòng hạt tía tô thật sự sân thực mau đã bị Long tụ các cùng lạc cờ bát tử người cấp theo dõi. Vương ra, ở tác thác sơn, chân núi có một cái sân, bên trong có hai cây liễu, cùng một cái hồ nước, chung quanh núi rừng đều là cây hoẹ, chung quanh chỉ có kia một ngọn núi, thuộc hạ xác định qua, buổi tối ở trong sân, sắc thật nhìn bên tay phải có một viên rất sáng bắc cự tinh. Tây lăng vũ năm chặt nắm tay, nói, chuyện này nói cho hoàng thượng bên kia người sao. Vũ lạc nói, Long tụ các người cùng bọn thuộc hạ là cơ hồ đồng thời tìm được nơi đó. Hiện tại trung quanh đã che kín long tủ các nhãn tuyến cùng thích khách, hơn nữa bọn họ nhân thủ đông đảo, xem ra vận dụng không ít người, nơi đó trung quanh bố tri âm thầm thủ vệ người cơ hồ đều bị bọn họ đã giải quyết rớt. Hơn nữa chúng ta là cờ bát tử bảy người, toàn diện vây quanh. Tây lăng vũ cười ha ha lên, đột nhiên một phách cái bàn, nói, hảo, các người coi chừng, đừng làm cho người đi vào, thấy một cái sát một cái, không cần khách khí, buồn vương này liền tiếng cung cùng hoàng thượng cùng nhau đưa cho trăm giảm kỳ một phần đại lễ. Tây lăng vũ lập tức đứng dậy, vũ lạc nháy mắt rời đi, trong hoàng cung, đã sớm được đến tin tức hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ phản ứng là giống nhau, lập tức liền trụ. Chương 437 nàng khí điên rồi. Hạt Tiếu tô triệt cảm thấy thập phần buồn cười, nói, ngươi ái thừa nhận không thừa nhận, dù sao chấm nói ngươi giết người, vậy ngươi chính là giết người, nếu ngươi thật sự là không phủ, kia hảo à chấm lại nói một cái ngươi cần thiết chết tội danh, như thế nào. Trăm rằm càn cả giận nói, bệ hạ như thế ngậm máu phun người, thần không lời nào để nói, bệ hạ tưởng cấp thần xếp vào cái gì tội danh, cứ việc nói là được. Tây lăng vũ ở bên cạnh nói, kia bổn vương thế hoàng thượng nói tốt, tả thống lĩnh tướng quân, đã nhiều ngày bắt cóc giam lỏng bổn vương vương phi chuyện này, bổn vương còn không có cùng ngươi hảo hảo tính rõ ràng đâu. Đổi mới nhanh nhất trang ép. Ôm! Trăm dặm càn vừa nghe, trong lòng thập phần không thể tin được, cái này Tây Lăng Vũ là điên rồi không thành, chẳng lẽ không nghĩ muốn hạt tía tô thật sự mệnh. Cư nhiên cùng chính mình bất chấp tất cả. Bắt cóc tam vương phi. Này như thế nào khả năng? Trăm dặm càn vẫn là không thừa nhận, hắn trong lòng đã làm tốt tính toán, nếu Hoàng thượng cùng Tây Lăng Vũ quyết tâm muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, kia hắn có trăm phần trăm năm chắc từ nơi này đào tẩu. Sau đó trở về lúc sau liền đem hạt tía tô thật cấp xử lý. Đáng chết tam vương gia, là chính ngươi không xứng cùng ta, cư nhiên còn. cung hoàng thượng thông đồng một hơi, quả thực là kẻ điên, liền chính mình nữ nhân đều từ bỏ. Chính là liền ở trăm rằm càng còn muốn mạnh miệng, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ thời điểm. Đột nhiên một cái quen thuộc nữ tử thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới. Đại nhân thật là hảo dễ quên a ta ở đại nhân trong phòng bồi đại nhân như vậy nhiều ngày đại nhân cư nhiên đối ta nói quên liền quên vong ủm trăm dặm càn khiếp sợ quay đầu lại mới phát hiện hạt tía tô thật cư nhiên liền ở cửa đứng chung quanh đi theo tám người bảy nam một nữ đem hạt tía tô đúng như cùng phùng hoa giống nhau vây quanh ở bên trong hạt tía tô thật sự lời nói làm tây lăng vũ tức khắc cả người hóa thân vì lưu dấm hắn dùng tràn ngập sát y ánh mắt nhìn trăm dặm cản trăm dặm cản còn vẻ mặt khó có thể tin không không có khả năng Bọn họ như thế nào khả năng tìm được ngươi? Ngươi như thế nào khả năng lại ở chỗ này? Đứng ở hạt tía tô chân thân bên vũ lạc cười nói, bởi vì chúng ta vương phi thông minh cơ chí, dùng mỹ nhân kế, thu mua người nào đó tâm, làm người nào đó mang theo nàng đi ra ngoài nhìn xem sao trời, sau đó chúng ta sẽ biết vương phi ở nơi nào. Trăm dặm can tức khắc trong lòng minh bạch hết thảy, hắn nghiến răng nghiến lời nói, ngươi, ngươi nữ nhân này, lừa bản tôn. Hạt tía tô thật vẻ mặt khoa trương mà nghi hoặc, nói, Lừa, Đại nhân, này như thế nào có thể xem như lừa đâu? Cái này kêu mưu trí, ngươi bắt ta qua đi, giam lòng ta, như thế nào, còn không chuẩn ta tự cứu. Ngươi đây là cái gì lo gì? Bất quá cũng xác minh câu nói kìa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Trăm dặm càng tức khắc tức giận đến đều phải nói không nên lời lời nói, nguyên lai chính mình cư nhiên bị nữ nhân này cấp lợi dụng. Nàng cư nhiên có thể cùng bên ngoài Tây Lăng Vũ lấy được liên hệ, nữ nhân này thật sự là quá không đơn giản." Tây Lăng Vũ nói, "Cho nên, Tả thống lĩnh tướng quân, hiện tại không phải ngươi có thừa nhận hay không chuyện này, mà là chúng ta nên xử trí như thế nào vấn đề của ngươi, bắt cóc bổn vương Tam vương phi, ác ý giết hại Tô tướng quốc, này hai dạng tội danh, đầu của ngươi chỉ sợ một cái đều không đủ rớt." Tô thật vừa nghe, cả người run rẩy một chút, nói, "Ngươi Ngươi nói cái gì? Người nói hắn. Hắn ác ý giết hại ai? Tây lăng vũ trong lòng một cái lạc, không xong, vừa rồi chỉ lo mấy trăm giảm cản tội danh, quên mất hạt tía tô thật còn không biết tô chính hùng đã bị sát hại sự tình. Hắn vội vàng nói, tử chân. Người bình tĩnh lại. Chương 438 không người có thể trị. Hạt tía tô thật trực tiếp làm lơ trăm giảm cản đã đâm tới trường kiếm. Mặc cho kia trường kiếm sinh sôi đâm xuyên qua thân thể của mình cũng không chút nào để ý, nàng trong tay phi châm thẳng tóc mà đối với trăm rằm càng cổ, cả giận nói, hôn đảng, ngươi là ta phụ thân, ta mẹ nó giết ngươi. Hạt tía tô thật sự khỏe mắt nước mắt trực tiếp phiêu ra tới, chỉ có hạt tía tô thật chính mình biết, tô chính hùng tồn tại đối nàng mà nói ý nghĩa cái gì, ở hiện đại, nàng là cái không có cha mẹ cô nhi. Chưa từng có cảm thụ quá tình thương của cha tình thương của mẹ là cái gì cảm giác, xuyên qua đến nơi đây tới, nàng có thể rõ ràng mà cảm thụ. Ra tới, chính là bởi vì hạt tía tô triệt, tô chính hùng, tây lăng vũ bọn họ đối chính mình quan ái, mới có thể đủ làm chính mình dần dần biến thành một cái đa sầu đa cảm người, lại cũng biến thành một cái bình thường cảm tình người. Đổi mới nhanh nhất trăng ép. Vong ôm 35 ít tô chính hùng ấy nay quá. Ây nay với đã từng đối hạt tía tô thật sự hờ hững, chính là hạt tía tô thật thật cảm nhận được tô chính hùng đối chính mình tình thương của cha, đó là nàng trước kia chưa bao giờ từng có được, cho nên hạt tía tô thật cho tới nay đều phá lệ quý trọng, đang nghe đến tô chính hùng thân thể có chút không thoải mái thời điểm. liền phải lập tức qua đi bắt mạch trần trị, sợ tô chính hùng ra một chút ngoài ý muốn. Nàng lớn nhất tâm nguyện là chính mình hài tử có thể bình an hạnh phúc, Chính mình phụ thân có thể sống thọ và chết tại nhà, chính mình ái nhân có thể cùng chính mình bạch đầu giai lão. Chính là này hết thảy đều phải bị một cái không thể hiểu được kẻ xâm lấn cấp đánh vỡ. Hạt tía tô thật sự phẫn nộ toàn bộ đều biến thành hạt tía tô thật trong tay phi châm, ở phi lỗ kim nhìn liền phải đâm vào trăm dặm cản trong cổ thời điểm, đột nhiên một thanh trường kiếm rũi lại đây, đem hạt tía tô thật dùng hết toàn lực bay ra đi phi châm cấp bán bay. Hắc Đế Tô thật phẫn nộ, ánh mắt không có thay đổi, bắn bay một cái phi châm, Hắc Đế Tô thật liền ném văng ra cái thứ hai, cái thứ ba, chính là toàn bộ đều bị bắn bay, Hắc Đế Tô thật lệnh về một bên đầu, nhìn đến tre ở trong rằm cản cổ phía trước trưởng kiếm, cư nhiên là Tây Lăng Vũ. Trong dặm cản bị Tây Lăng Vũ một phen xách sau cổ áo, sau đó Tây Lăng Vũ đột nhiên một trưởng đem trăm dặm cản đánh đến bay trở về, lạc cờ bát tử tề ra trận, hơn nữa ẩn nấp ở trùng quanh long tụ các sát thủ. Bọn họ cùng nhau đem bị đánh đến đần độn trăm dặm can bắt lấy, trói lại lên. Tây Lăng Vũ ôm chặt hạt tía tô thật, dùng tay lấp kín hạt tía tô thật trước ngực miệng vết thương nói, từ chân, ngươi đây là làm cái gì? Hạt tía tô thật phẫn nộ mà nhìn Tây Lăng Vũ, một tay đem hắn đẩy ra, cả giận nói, Tây Lăng Vũ, ngươi mẹ nó, ngươi mẹ nó làm cái gì? Ta muốn giết hắn, ta phải thân thủ giết hắn. Tây Lăng Vũ hai tay đều giữ chặt hạt tía tô thật. Không chế được hạt tía tô thật nói, tử chân, ngươi bình tĩnh một chút, hắn hiện tại bị bắt được, ngươi như thế nào xử trí đều tùy ngươi, nhưng là hiện tại ngươi quan trọng nhất chính là miệng vết thương, miệng vết thương của ngươi. Hạt tía tô thật bị khí hôn đầu óc đều không có cảm nhận được chính mình trước ngực đau đớn, cũng không có chú ý tới trước ngực máu tươi chảy ròng, dùng sức muốn tránh thoát Tây Lăng Vũ chói buộc, cả giận nói, Tây Lăng Vũ, đừng mẹ nó làm ta hận ngươi, vương ta già, làm ta thân thủ giết hắn. Chuyện này liền tính là hiểu rõ. Cuối cùng hạt tía tô thật không có biện pháp chống cự quá thân thể không biết cố gắng, mất máu quá nhiều nàng trực tiếp ké xỉu ở tây lăng vũ trong lòng ngực. Thử chân! Thử chân! Nhanh lên kêu thái y hề lại đây, nhanh lên! Tây lăng vũ nhìn đến hạt tía tô thật ngất xỉu thời điểm, trong lòng trực tiếp liền hoảng loạn, ôm hạt tía tô thật sự tay đều đang run rẩy. hạt tía tô triệt cũng chạy tới nói. Trước đem nàng ôm đến cách nơi này gần nhất dưỡng tâm điện, tiêu thái y, y đều qua đi. Lạc cơ bắt tử, các ngươi phối hợp. chương 439 cung tích rời núi. Bắc cung liễu sinh cũng đi theo suốt rồi nói, lúc này, đừng động cái gì vấn đề mặt mũi nhất định phải đem người mời đi theo à. Hạc tía tô thật sự tình huống là phi thường không hảo, lại chờ thượng một ngày hai ngày, khả năng liền thật sự không được. Hạc tía tô triệt khe cắn môi nói, ta là có thể đi thỉnh nàng. Nhưng là, nàng khả năng sẽ không đồng ý. Hạt tía tô triệt rời đi, bác cung liếu sinh bị tây lăng vũ thỉnh qua đi cấp tây tử minh cùng tây tử vánh nhìn xem tình huống. Hạt tía tô thật sự mép dưỡng, chỉ còn lại có tây lăng vũ một người. Tây lăng vũ gắt gao nắm chặt hạt tía tô thật sự tay, ngồi ở bên cạnh, nói, tử chân, cầu xin ngươi, đừng như vậy, ngươi là ở trường phạt ta có phải hay không? Trường phạt ta không có làm người trực tiếp giết chết trăm dạm cản. Từ chân, cầu ngươi tỉnh lại đi. Hạt tía tô triệt ngồi trên xe ngựa, một mình một người đi trước một chỗ. Nơi đó, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nếu nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ. Nơi đó bọn họ đi qua, chính là đoạn hồn cốc phía dưới cái kia thôn nhỏ. Ở cái kia thôn nhỏ, ở một cái hạt tía tô triệt nhận thức lão người quen, cái này lão người quen, chính là có lẽ có thể cứu hạt tía tô thật một mạng người. Cung tích đương hạt tế tô triệt đi vào lúc trước hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ rơi xuống đoạn hồn cốc cái kia đoạn nhai bên cạnh thời điểm đi theo hắn long tụ các phó các chủ có chút lo lắng các chủ muốn hay không ta bẻ phái huynh đệ đi xuống trước nhìn xem hạt tía tô triệt xua xua tay nói đàm long phi chảo đâu lấy đến đây đi nếu không mang theo chừng đủ thành ý đi gặp nàng nàng là khẳng định sẽ không theo ta đi cứu tử chân phó các chủ đem đàm long phi chảo đưa cho hạt tế tô triệt. Hạt Tiếu tô triệt kiểm tra rồi một chút, không có gì vấn đề lúc sau, nói, hai ngày lúc sau, nếu ta không có đi lên, các ngươi lại xuống dưới. Phó các chủ gật gật đầu, hạt Tiếu tô triệt đem đảm lòng phi chảo tạp ở đoạn nhai bên cạnh trên tầng đá, sau đó cắn răng một cái, một nhắm mắt, một cái bung tay, đảm lòng phi chảo sợi tơ bung ra, hạt tía tô triệt bay nhanh chiều giảm xuống đi xuống. Hạt Tiếu tô triệt cảm thụ được bay nhanh tốc độ. Thấy được phía dưới có một cái nhánh cây chậm rãi ở chính mình trước mắt phóng đại, hắn xem chuẩn vị trí, đột nhiên hướng tới cái kia nhánh cây thượng nhảy qua đi, kết quả hạt tía tô triệt dày vừa mới đụng tới cái kia nhánh cây thượng, cái kia nhánh cây cả băng đạn một tiếng liền chặt đứt. Hạt tía tô triệt biểu tình căng thẳng, đều không có phản ứng lại đây cái này nhánh cây cắt đứt, tiếp theo liền một đầu ngã quỷ phía dưới trong nước, nhấc lên tới một tảng lớn sóng nước. Lắc lắc đầu. Cũng may chính mình ngã xuống thời điểm đã khoảng cách mặt nước phi thường gần, cho nên không có bị tạt vượng. Hạt tía tô triệt bỏ dậy, vừa lúc nhìn đến bờ biển có một đôi nhi trung niên phu thê thập phần hoảng sợ mà nhìn từ trong nước bỏ dậy hạt tía tô triệt. Cái kia, hạt tía tô triệt còn chưa nói lời nói, kia hai trung niên phu thê liền dẫn đầu mở miệng. Kia đối trung niên phu thê nói, trời ạ, lại có người rơi xuống. Này đều nhiều ít năm, đến có mười năm không có người rơi xuống qua đi. Cũng không biết lần trước rơi xuống cái kia ba người sinh hoạt thế nào. Hạt Tiếu tô triệt vừa nghe liền biết đôi vợ chồng này nói người là hạt tía tô thật. Tây lăng vũ cùng không nói, vội vang nói, xin hỏi, các ngươi có biết hay không, cung tích người này. Trung niên phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, cung ý hề sư, chúng ta đương nhiên đã biết. Hạt Tiếu tô triệt trực tiếp từ trong nước nước chảy tới rồi bờ biển, bắt lấy kia trung niên nam tử nói, làm ơn ngươi. Làm ta thấy cung ý dì sư một mặt đi. Trung niên nam tử bị hạt tía tô triệt bộ giáng dọa tới rồi, liên tục gật đầu nói, hành, hành, ta mang ngươi đi, đáng thương, đừng không phải quăng ngã ngu đi. Cung tích đi quán rất ít có người bệnh, rốt cuộc bọn họ thôn này người vốn dĩ liền không nhiều lắm, hôm nay khó được vào được ba người. Cung tích mí mắt cũng chưa nâng lên tới, chính mình ở nơi đó đảo dược, nói, nơi nào không thoải mái. Cung tích, Hạt tía triệt thanh âm vừa ra tới, cung tích cả người đều cứng đờ, nàng đưa lưng về phía hạt tía tô triệt, nhưng cũng biết người nói chuyện là ai, liền tính nàng đã có 10 năm không có nhìn thấy người nam nhân này, chính là thanh âm này, nàng nhớ rõ thập phần rõ ràng. Cung tích, ngươi nghe ta nói, năm đó ngươi rời đi lòng tụ các, đem các chủ vị trí cho ta thời điểm, ta biết ngươi đã nói, vô luận ra chuyện gì, đời này đều đừng tới tìm ngươi, chính là ta. Hạc tía tô triệt nói còn chưa nói xong, cung tích liền mở miệng đánh gãy, ngồi xuống, thổi quần áo ra đặt ở bếp lò biên phơi khô, mùa thu, trên người đều là thủy, nghĩ đến phong hàn. Hạc tía tô triệt bị cung tích đánh gãy cả người sừng sốt, theo sau mới ý thức được chính mình là cả người mới vừa bị bọt nước qua, gió thổi qua, phá lệ lánh, hắn đem áo trên thổi ra, sau đó treo ở bếp lò bên cạnh lượng, chính mình cũng ngồi ở bếp lò bên cạnh. Thật cẩn thận quan sát đến cung tích sát mặt, lại không thể từ cung. Tích trên mặt nhìn ra tới bất luận cái gì biểu tình. Ngươi giống như trước đây, không bất luận cái gì biến hóa. Ta luôn là không thể từ ngươi trên mặt nhìn ra tới tâm tình của ngươi. Hạt tía tô triệt bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, Cung tích, ta biết ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, chính là ta lần này lại đây, là vì tới tìm ngươi, cầu xin ngươi. Cung tích, ta chưa từng có cầu quá ngươi. Ở ngươi đem long tụ các ném cho ta thời điểm, ta cũng không có cự tuyệt quá, chính là cung tích, lần này tính. Ta cầu ngươi, ngươi cùng ta đi hoàn thành, cứu cứu tử chân đi. Cung tích đảo dược tay một đốn, tự dễ mà cười một chút, nói, lại là tử chân. Hạt tía tô triệt mày nhân lại, nói, cung tích. Mười mấy năm, hạt tía tô triệt, ta cùng ngươi có mười mấy năm thời gian không gặp mặt, lúc trước chúng ta vì cái gì biến thành như vậy quyết tuyệt quan hệ. Chính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Hạt tía tô triệt sắc mặt hơi đổi, túi lầu nói, cung tích, thực xin lỗi, kia chuyện đều qua đi như vậy nhiều năm, ngươi còn không bỏ xuống được sao. Cung tích lập tức giống như là bị bậc lửa đạo hỏa tác giống nhau, nàng đột nhiên cầm trong tay ấm sắc thuốc nện ở trên mặt đất, cả giận nói, không bỏ xuống được. Ta đã sớm buông xuống. Ta nếu không bỏ xuống được, ta lúc trước liền sẽ đem ngươi giết. Càng sẽ không đem ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới long tụ các ném cho ngươi, một mình một cái. Ngươi ở bên ngoài sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ta là buông xuống, chính là ngươi đâu. Hạt tía tô triệt, ngươi lúc trước nói cái gì? Ngươi đều quên mất sao? Hạt tía tô triệt mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, hắn dây rùa nói, không có, ta không quên đi cùng tích cười lạnh một tiếng, nói, không, ngươi đã sớm quên mất, ngươi còn ái muội muội của ngươi có phải hay không? Vì nàng, người nào đều có thể xác, tựa như lúc trước ta mới vừa nhận thức ngươi thời điểm, ngươi cặp kia lệnh bằng ánh mắt, trước nay đều không có biến quá, chính là chỉ cần ngươi xem muội muội của ngươi, ngươi ánh mắt mới, sẽ có độ ấm, ta cho rằng ngươi sẽ bông, chính là kết quả là, ngươi vẫn là không thay đổi, vì ngươi muội muội, ngươi không tiếp đi vào nơi này tới tìm ta. Cung tích Thình thịch một tiếng, hạt tía tô triệt quỷ gối cung tích trước mặt. Làm cung tích lập tức liền lùi lại hai bước. Chương 440 mạo danh thay thế. Cung tích khó có thể tin nói, hạt kế tô triệt, ngươi không những không có bông, ngược lại hãm đến càng sâu. Ngươi cư nhiên vì muội muội của ngươi, quỳ xuống tới cầu ta. Hạt kế tô triệt quỳ trên mặt đất, nói, cầu ngươi, cung tích, cùng ta đi cứu cứu tử chân đi, nàng y đi thuật lợi hại, chính là nàng chính mình hôn mê bất tỉnh thời điểm, là cứu không được chính mình, cung tích. Ngươi là ta nhận thức người trùng duy nhất một cái y thuật có thể cùng tử chân cùng so sánh người, trừ bỏ ngươi, ta thật. Không thể tưởng được người khác có thể cứu nàng. Cung tích nhìn quỳ trên mặt đất hạt tía tô triệt, bất đắc di thở dài, nói, hạt tía tô triệt, ta đời này xem như tể cho ngươi. Hạt tía tô triệt ngẩn đầu lên, trong mắt loe quang nói, ngươi, ngươi đáp ứng rồi đúng không? Cung tích không nói chuyện, lại lấy ra tới một cái gói thuốc bắt đầu thu thập đồ vật. Hạc tía tô triệt kích động mà đứng dậy nói, cảm ơn ngươi, cung tích, thật sự cảm ơn ngươi. Cung tích lại ở cầm gói thuốc thời điểm nói, Hạt tía tô triệt, trước nói hảo, lúc này đây nhân tình, ngươi thiếu ta, nhất định phải muốn còn. Hạc tía tô triệt không chút do dự gật gật đầu nói, hảo, ngươi nói, muốn ta như thế nào còn. Cung tích lạnh lùng cười, nói, lần này đi ra ngoài nơi này, ta liền sẽ không đã trở lại, ta sẽ ở tại ngươi nơi đó, từ đầu bắt đầu. Một lần nữa truy ngươi, hạt tía tô triệt mỉm cười khỏe miệng cứng lại rồi, hắn không nghĩ tới cung tích cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới, hắn vội vang nói, cung tích, tuy rằng ta vì làm ngươi cứu tử chân, không tiếc đi tới nơi này tới tìm ngươi, cầu ngươi, chính là chuyện này, ta cần thiết muốn lại một lần cùng ngươi nói rõ ràng, ta, hạt tía tô triệt, sẽ không yêu người khác, ta ái người, vĩnh viễn đều là tử chân một cái. Cung Tích nói. Mặc dù đó là ngươi thân muội muội Hạt tía tô triệt cười khổ lắc đầu nói, không, nàng không phải ta thân muội muội ta cùng nàng kỳ thật không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Lúc này sửng sốt chính là cung tích, nàng có chút khó có thể tiếp thu, nhưng là vẫn là lựa chọn tin tưởng hạt tía tô triệt trong miệng nói, nói, chính là nàng. Lần trước ngã xuống người chính là nàng đúng không? Ta đã thấy ngươi trong phòng kia phó họa ta nhớ rõ hạt tía tô thật sự tướng mạo chỉ là nàng là một cái có phu quân người. Hạt tía tô triệt trầm mặc, không nói gì, theo sau dùng thực mềm nhẹ thực mềm nhẹ thanh âm nói, ta ái nàng, này liền đủ rồi, đến nỗi nàng với ai ở bên nhau, cái này cũng không phải ta có thể khống chế sự tình. Cung tích nhìn hạt tía tô triệt biểu tình, đột nhiên nghĩ tới năm đó chính mình rời đi long tụ các thời điểm biểu tình, nhịn không được nói, hạt tía tô triệt, ngươi cùng ta, thật đúng là giống thực, hảo. Đàm lòng phi chảo ngươi khẳng định là có đúng không? Ta đây liền không cho ngươi cầm, chúng ta nên xuất phát, người bệnh chờ không? Đến. hạt tía tô triệt gật gật đầu, đem đã nướng làm quần áo mặc vào, sau đó đi ra ngoài. Có thôn dân đi ngang qua y quán thời điểm, phát hiện bên trong tựa hồ không có sáng lên phát cáo lò, trong lòng nghi hoặc thời điểm, đẩy cửa vào xem, kết quả phát hiện y quán đã sớm không có người, đồ vật cũng đều thu thập đi rồi. Chỉ là ở sốc lên rèm cửa là có thể nhìn đến trên bàn bảy tràn đầy một bàn rượu bình, thượng. Mặt dùng tờ giấy nhỏ viết hảo mỗi một lọ dược sử dụng. Cung. Cung y thị sư đi rồi. Hạt tía tô triệt cùng cung tích hai người thành thạo mà vận dụng đàm long phi trảo rời đi đoạn hồn cốc, đi tới mặt trên thời điểm. Phó các chủ nhìn đến hạt tía tô triệt ra tới, kích động mà đã đi tới, kết quả thấy được hạt tía tô triệt bên cạnh cung tích thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. trước Trước các chủ đại nhân, cung tích nhìn thoáng qua phó các chủ, cười nói, ai u, ngươi còn ở lòng tụ các đâu. Phó các chủ vướt đầu cười hắc hắc, nói, làm sao dám đi đâu, là trước các chủ đại nhân tải bồi chúng ta, chúng ta đều vì lòng tụ các cúc cung tận tụy. Hạt tía tô chỉ nói, chuẩn bị một chút chạy nhanh trở về đi. Tây lăng vũ ngồi ở đầu giường, nắm chặt hạt tía tô thật sự tay, đã qua đi ban ngày thời gian. Hạt Tiếu Tô Triệt bên kia là không có gì động tĩnh. Bắc cung Liếu Sinh bởi vì lo lắng Hạt Tiếu Tô thật sự tình huống cũng không có trở về, cấp Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vấn ăn dược lúc sau liền ở Tam Vương phủ Chủ hạ. Liên ở Tây Lăng Vũ mệt đến đều phải ở Hạt Tiếu Tô thật sự mép giường ngủ thời điểm, Vũ lại tới, nói: "Vương gia, tuy rằng biết hiện tại khả năng thời cơ không tốt lắm, nhưng là có một chuyện cần thiết muốn cùng ngài nói một chút." Tây Lăng Vũ mỏi mệt gật gật đầu nói: Người nói đi, trăm dặm càn phía trước dùng trăm dặm kỳ tên, kỳ thật không phải tùy tiện khởi, mà là một người, nguyên bản kêu cố kỳ, chỉ là một cái võ quan tầng thấp nhất, không có bất luận cái gì gia đình bối cảnh, nhà nghèo suốt thân, kết quả sau lại bị trăm dặm càn theo dõi, hắn đem cố kỳ cấp giết, lại đem cố kỳ ở nông thôn thân nhân toàn bộ đều sát sạch sẽ, sau đó dùng trăm dặm kỳ tên này mạo danh thay thế, bởi vì cố kỳ chức quan thật sự là quá tiểu. Ngày thường lại là không có tiếng tâm gì, cho nên can. Bạn không ai để ý, Sau lại chăm dặm kỳ thay thế cố kỳ vị trí lúc sau, một đường lên tới tả thống lĩnh đại tướng quân vị trí. Cũng không ai sẽ để ý hắn lúc trước là cái cái gì trước quan. Tây lăng vũ nghe xong lúc sau, nắm chặt nắm tay, cả giận nói, nói cách khác, chăm dặm càn vì đem hạt tía tô triệt kéo xuống đài, vì đem bổn vương đưa lên ngôi vị hoàng đế, cư nhiên cứ như vậy giết người một nhà. Ngọc Lạc gật gật đầu, nói, không sai. Tây Lăng Vũ lâm vào trầm tư, nói, hắn rốt cuộc là người nào, viêm phong đế quốc rốt cuộc ở địa phương nào, vì đem Tây Nhạc Quốc phá đổ, bọn họ cũng là lao lực tâm tư, rốt cuộc muốn làm gì. Vũ Lạc lắc đầu nói, còn không biết, hắn cái gì cũng không chịu nói, hình phạt cũng dùng, đều không nói. Vương Phi nghiên cứu chế tạo thuốc bột dùng xong rồi, chờ đến Vương Phi thân thể hảo, thuộc hạ lại hướng Vương Phi muốn một chút. Nói không chừng liền hỏi ra tới Nói đến hạt tía tô thật Tây lăng vũ quay đầu đi Nhìn trên mặt huyết sắc càng ngày càng ít hạt tía tô thật Lòng nóng như lửa đốt Đúng lúc này Bên ngoài nội thị công công hoảng loạn đến Bậy hạ, bậy hạ đã trở lại Bậy hạ đã trở lại Tây lăng vũ vội vàng lao ra đi Liền nhìn đến hạt tía tô triệt phía sau đi Theo con hỏm thuốc cung tích Cả người sửng sốt Nói, là, là người Cung y y sư Cung tích gật gật đầu nói, đã lâu không thấy hạt tía tô thật đâu, làm ta đi vào cho nàng nhìn xem đi. Trong lòng dù cho có lại nhiều nghi vấn, cũng không kịp hỏi. Tây lăng vũ vội vàng lôi kéo Cung tích tới rồi hạt tía tô thật sự mép giường. Cung tích ở hạt tía tô thật sự mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo ra hạt tía tô thật trước ngực bập bố, thấy được hạt tía tô thật sự miệng vết thương, cả người sắc mặt phát lạnh, cư nhiên thương tới rồi trái tim. Hạt tía tô triệt vội vàng hỏi. Có thể. Có thể chị hảo sao. Cung tích cho mày, gật gật đầu nói, cũng không phải không thể, chỉ là yêu cầu rất cao độ lực chú ý tập trung, còn cần phá lệ cẩn thận. Ta yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, các người đều đi ra ngoài, bất luận kẻ nào đều không cần tiến vào. Thầy Lăng Vũ lo lắng nói, không cần người hỗ trợ sao. Cung tích lắc đầu. Chương 441 nghĩ đến quá nhiều. Ta không cần người trợ giúp, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mọi người tuy rằng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là vẫn là nghe cung tích nói, ngoan ngoãn đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại. Cung tích đứng ở hạt tía tô thật sự trước mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi nói ngươi, bị lực cũng thật đại. Hạt tía tô triệt vì ngươi, 28 năm chưa từng từng yêu người khác, một lòng đều nhào vào ngươi trên người trở về trên đường hắn còn cùng ta nói, nguyên lai hai người các ngươi không phải thân huynh muội hạt tía tô triệt cư nhiên là trong hoàng thất người Chính là ngươi cũng biết, hắn cái này tính cách người, là không có khả năng thích hoàng thất sinh hoạt, không nghĩ tới, ta như thế nào đều không thể tưởng được, hắn cư nhiên vì ngươi, lựa chọn làm hoàng thượng này vốn dĩ tuyệt đối không có khả năng lộ. Cung tích vừa nói, một bên mở ra y lì bao, nếu hạt tía tô thật hiện tại là thanh tỉnh, nhất định là khiếp sợ, cái này y lì dược trong bao đồ vật có rất nhiều đều là hiện đại chữa bệnh dụng cụ, tỉ như ống tiêm, giao phẫu thuật cái nhíp cùng miếng bông từ từ. Cung tích lấy ra tới sở hữu đồ vật, bãi trên đầu giường, xoa xoa chính mình đầu, xoay chuyển chính mình thủ đoạn, thở dài, nói, đã lâu vô dụng đã làm giải phẫu, cũng không biết có thể hay không thành công. Hạt tía tô thật tỉnh lại thời điểm, đầu giường thượng bò hai người, một cái là tây lang vũ, một cái là hạt tía tô triệt, hạt tía tô thật còn có chút sờ không rõ đầu góc, chỉ cảm thấy trước ngực gần ẩn làm đau, nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, Lột ra quần áo của mình nhìn thoáng qua, tức khắc cả người đều kinh ở tại chỗ. Nàng là nhớ rõ chính mình vì bắt được trăm giảm cản, bị trăm rằm cản kiếm đâm trúng trái tim, tuy rằng nói là chợt một ít, nhưng là vẫn là đâm trúng trái tim. Loại này yêu cầu cao độ chữa bệnh cứu trị phương pháp tại đây loại cổ đại là cơ hồ không có khả năng hoàn thành, như vậy rốt cuộc là ai cứu chính mình. Hạt Tía Tô thật sự hơi hơi nhúc nhích làm Tây Lăng Vũ cùng Hạt Tía Tô triệt đồng thời một cái giật mình mở mắt, bọn họ nhìn đến Hạt Tía Tô thật tỉnh lại kích động mà hơi kém liền lời nói đều nói không trôi chảy. Tử, Tử Trân, người rốt cuộc tỉnh lại. Tây Lăng Vũ một phen phải bắt trụ Hạt Tía Tô thật sự tay, lại bị Hạt Tía Tô thật không giấu vết mà né tránh. Hạt Tía Tô triệt vội vàng nói, Tử Trân, người có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Hạc tía tô thật hơi hơi lắc đầu, nói, ai cho ta làm giải phẫu. Hạc tía tô triệt sửng suốt, nói, cái gì? Cái gì tay? Tay cái gì? Hạc tía tô thật lúc này mới ý thức được bọn họ khả năng căn bản cũng không biết chính mình đang nói cái gì, vì thế nói, là ai đã cứu ta? Đừng nói là hai người các ngươi, ta không tin. Hạc tía tô chỉ nói, là cung tích, ta đi tìm cung tích lại đây cho ngươi trị liệu. Lúc ấy cung tích ở chỗ này một người đã suốt hai cái canh, giờ chúng ta ở bên ngoài đều lo lắng, chính là nàng vô luận như thế nào đều không cho người tiến vào, chờ chúng ta có thể tiến vào thời điểm, nàng nói ngươi đã không có việc gì, chỉ cần tỉnh quá, tới là được. Cung tích. Hạt tí tô thật càng thêm xác định chính mình nội tâm suy đoán, cung tích người này, tuyệt đối là xuyên qua lại đây người, hơn nữa vẫn là cái hiểu y đi học người xuyên Việt. Hạt tía tô thật đã áp lực không được nội tâm chấn kinh rồi, nàng cũng quyết nói, cung tích đâu? Cung tích hiện tại ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Tây lăng vũ một phen giữ chặt liền phải xoay người xuống giường hạt tía tô thật, nói, ngươi đừng kích động, hiện tại thân thể của ngươi còn không có hảo, cung tích cũng rất mệt, cung tích hiện tại ở nghỉ ngơi. Hạt tía tô thật xem cũng chưa xem tây lăng vũ liếc mắt một cái, nói, hảo đi, cung tích làm giải phẫu, xác thật rất mệt, kia chờ nàng tỉnh lại. Nhất định phải ở trước tiên kêu ta, biết không? Hạt tía tô triệt nhìn đến hạt tía tô thật như vậy khẩn cấp, cho rằng hạt tía tô thật là thật sự thực cảm kích cung tích, trong lòng cũng chưa cung tích cảm thấy cao hứng. Nói, yên tâm đi, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh lại, ta liền tới đây nói cho ngươi, được không? Dứt lời xoa xoa hạt tía tô thật sự đầu, Tây Lăng Vũ biết chính mình chọn hạt tía tô thật không cao hứng, nhìn hạt tía tô triệt xoa hạt tía tô thật sự đầu tay cũng ngứa, tưởng chạm vào hạt tía tô thật sự thời điểm, lại bị hạt tía tô thật né tránh. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi, ngươi có thể hay không đi ra ngoài. Hạt tía tô thật trực tiếp lật qua thân đi đưa lưng về phía tây lăng vũ, tây lăng vũ tay xấu hổ mà ngừng ở không trung, hạt tía tô triệt vô vô tây lăng vũ bả vai, nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tây lăng vũ hủy khuất ba ba mà nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện mà đi ra ngoài. Hạc Tiế Tô thật thấy Tây Lăng Vũ đi ra ngoài, lúc này mới chuyển qua tới đối Hạt Tiế Tô chỉ nói, cung tích là như thế nào tới nơi này. Nàng không phải hẳn là ở đoạn hồn cốc phía dưới trong thôn sao. Hạt Tiế Tô triệt cười một chút nói, cung tích là long tụ các ách tiền nhiệm các chủ, ta làm đương nhiệm các chủ, ở nàng đem long tụ các ném cho ta thời điểm ta liền biết nàng ở dưới. Hạt Tiế Tô thật tuy rằng đã sớm biết long tụ các tiền nhiệm các chủ là cung tích. Chính là lại không nghĩ rằng hạt tía tô triệt cư nhiên vẫn luôn đều biết chuyện này. kia Như vậy, kia một lần ta cùng Tây Lăng Vũ rớt xuống đoạn hồn cốc thời điểm, ngươi cũng biết chúng ta khẳng định có thể tồn tại ra tới. Hạt tía tô triệt lại lắc đầu nói, không, ta thực sợ hãi, ta cũng không thể xác định, bởi vì ngã xuống đoạn hồn cốc thời điểm, ta không thể bảo đảm các ngươi ở ngã xuống đi thời điểm xảy ra chuyện. Hạt tía tô thật trầm mặc, hạt tía tô triệt cười nói, Đừng nghĩ quá nhiều, nếu ngươi tưởng hảo hảo cảm tạ nàng, cũng không vội với nhất thời, ngươi hiện tại thân thể cũng chưa khôi phục hảo, chúng ta đều thực lo lắng ngươi, tam vương ra càng là từ ngươi xảy ra chuyện ngày đó liền không chợp mắt tình. Hạt tía tô thiệt tình chung vừa động, lại nói, hắn không làm ta giết trăm giảm cản, ta không có thể cho phụ thân báo thủ. Hạt tía tô triệt trong lòng nhớ tới tô chính hùng sự tình, cũng thực bi thống, nói, đều là ca ca không tốt. Là ca ca không có bảo vệ tốt phụ thân, làm phụ thân cuốn vào được hạt tía tô thật lắc đầu nói, ca ca, này không phải ngươi trách nhiệm, ngươi không cần tự trách, đều là cái kia chăm dặm càn sai, cùng ngươi không quan hệ, hắn nhắc tới cái kia cái gì viêm phong đế quốc, ta cảm thấy có thể là cái chúng ta chưa từng có tiếp xúc quá quốc gia, tuy rằng không biết ở nơi nào, nhưng là cũng. Muốn thời khắc, cẩn thận, có trăm dặm càn làm ví dụ, Nói không trừng viêm phong đế quốc người đã sớm theo dõi chúng ta quốc gia. Hạc tía tô triệt gật gật đầu, ngay sau đó lại bất đắc gì nói, ngươi nhìn xem ngươi, bệnh cũng chưa hảo, liền bắt đầu lo lắng cái này lo lắng cái kia. Hiện tại ca ca là hoàng thượng, những việc này khiến cho ca ca tới tưởng đi, ngươi liền chính mình hảo hảo dưỡng bệnh, đừng lại xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Hạc tía tô thật cũng không biết chính mình khi nào đã bắt đầu lo lắng nhiều như vậy đồ vật cũng cảm thấy chính mình có thể là nghĩ đến quá nhiều, nói, đúng vậy, đừng nghĩ quá nhiều, ca ca, ta muốn ngủ mở giấc chờ cung tích tỉnh thời điểm, ngươi nhất định phải đánh thức ta. Hạt tía tô triệt gật gật đầu, hạt tía tô thật quay đầu đi ngủ. Hạt tía tô triệt rời đi phòng thời điểm, nhìn đến Tây Lăng Vũ đứng ở phòng bên ngoài, nói, nàng đã ngủ hạ. Tây Lăng Vũ vừa nghe, vội vàng chạy đi vào, lại lần nữa ngồi ở hạt tía tô thật sự mép giường chương 442 xuyên qua nhân sĩ Canh giữ ở hạt tía tô thật sự đầu giường vẫn luôn như vậy ngốc ngốc nhìn hạt tía tô thật sự ngủ nhan đương cung thích bị hạt tía tô triệt báo cho nói hạt tía Tô thật vô luận như thế nào đều phải gặp ngươi một mặt thời điểm, nàng vào nhà liền thấy được cảnh tượng như vậy. Trong lòng có một tia cực kỳ hâm mộ, nàng đi tới ngồi ở hạt tía Tô thật sự mép giường kinh tới rồi Tây Lang Vũ, Tây Lăng Vũ vừa nhấc đầu, mới nhìn đến là cung tích lại đây. Vội vàng nói, nàng, cung tích cười nói, nàng đã ngủ đến đủ nhiều, nên đi lên, ngươi đừng quá lo lắng, nàng không có việc gì, hơn nữa nàng không phải có chuyện muốn cùng ta nói sao. Đánh thức nàng đi. Tây lăng vũ có chút liên tiếp, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vô vô hạt tía tô thật sự mặt, hạt tía tô thật đại khái là ngủ thật sự thuộc Ở Tây lăng vũ chụp hạt tía tô thật gương mặt thời điểm thói quen tính ở Tây lăng vũ trên tay cọ cọ, Tây lăng vũ tay hơi hơi run lên. Nở nụ cười, hắn trước kia mỗi lần đều là dùng phương thức này tê Tình tử chân, mà tử chân thích nhất ở chính mình bàn tay to thượng có hai hạ, làm nụ không nghĩ lên. Cung tích thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ, mở miệng nói, hạt tía tô thật, ta là cung tích, ngươi lại không đứng dậy, ta muốn đi. Hạt tía tô thật nguyên bản còn cọ tây lăng vũ tay không nghĩ rời giường, kết quả nghe được cung tích những lời này, lại mở tròn mắt, một phen đẩy ra tây lăng vũ tay. Ngồi dậy nói, ta dậy rồi ta dậy rồi, Tây Lăng Vũ, người trước đi ra ngoài, ta muốn cùng cung tích đơn độc nói chuyện. Tây Lăng Vũ cái kia bị khuất đi lạp đôi mắt nhỏ a xem đến cung tích đều không đành lòng, nàng nhịn không được nói, vương ra, ta xem vương phi là thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ta nói, nếu không. ngài trước đi ra ngoài, Tây Lăng Vũ nếu máu, đi ra ngoài, cảm giác từ từ chân trở về lúc sau, chính mình liền thất sủng, không được. Như vậy đi xuống muốn xảy ra chuyện à? Cung tích nhìn Tây lăng vũ đi ra ngoài lúc sau, nói, muốn nói cái gì? Hạt tía tô thật nôn nóng nói, ngươi, ngươi có phải hay không xuyên qua lại đây? Cung tích sắc mặt hơi đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hạt tía tô thật cư nhiên sẽ nói cái này. Trên mặt nàng biểu tình từ khiếp sợ đến kinh hỷ, nói, ngươi, hay là, ngươi cũng là. Hạt tía tô thật kích động gật gật đầu một phen nắm lấy cung tích tay, nói, ta đúng vậy, ta thật là a. lúc trước ngươi đưa cho ta đàm long phi chảo thời điểm, ta liền cảm thấy thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là ngày hôm qua ta tỉnh lại lúc sau, nhìn ta miệng vết thương xử lý phương thức, càng thêm cảm thấy ngươi, chính là xuyên qua lại đây người, bởi vì loại này hiện đại giải phẫu xử lý phương pháp, ở cổ đại, trừ bỏ ta, hẳn là không có người biết. cung tích cũng thần sắc kích động, nói, Ngươi cũng sẽ y thịa thuật. Ta là danh y thịa sinh, là đặc công chỗ bác sĩ, ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị địch quân ám toán, bom nổ mạnh, toàn bộ đại lâu bị tạc, ta cũng ở bên trong, tiếp theo liền xuyên qua lại đây, xuyên qua lại đây lúc sau, ta liền phỏng theo ta lúc trước. Đặc công chỗ, ngăn cản cùng huấn luyện một đám ám sát năng thủ, hợp thành long tụ các, ta làm các chủ, sau lại. Sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, ta rời đi long tụ cát. Hắc Tiế Tô thật thế mới biết Nguyên Lai like Cung Tích là cái đặc công chỗ bác sĩ, cười nói, ta cùng ngươi rất giống, ta là Hắc Bang thủ tịch Thí Y Sư, tinh thông y lý thuật giỏi về dùng đầu, cách đấu thể thuật cũng thoáng sẽ như vậy một chút, nhưng không phải như vậy tinh thông, ta xuyên qua lại đây là bởi vì bị chính mình đồng loa giết hại. Hai người nói khai lúc sau, liền giống như là gặp được thân nhân, rốt cuộc ở cổ đại, có thể tìm được một cái cùng chính mình giống nhau là xuyên qua lại đây người cơ hồ là không quá khả năng sự tình, hạt tía tô thật bỏ lỡ một cái nhị vương ra tây lang sách, lúc này đây vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cung tích. Hạt tía tô thật nghi hoặc nói, như vậy, người như thế nào sẽ qua tới cứu ta? La ca ca đi tìm người sao? Cung tích sừng sốt, cười khổ nói, đúng vậy, bằng không ta sao có thể biết người cư nhiên bị thương như vậy trọng, bất quá tử chân, lúc này đây ta tới, liền không tính toán đi trở về. Vốn dĩ cũng là vì nào đó nguyên nhân mới không tính toán đi, bất quá hiện tại ở đã biết thân phận của ngươi lúc sau, ta càng thêm không nghĩ đi rồi. Ngươi có thể hay không nói cho ta trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra chuyện gì. Hạc tía tô thiệt tình chung cũng cao hứng cung tích có thể lưu lại nơi này, này đối chính mình mà nói là một loại tâm linh thượng trấn an, đối bọn họ mà nói, nhiều một cái lợi hại như vậy người, cớ sao mà không làm. Hạt tía tô thật đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nói cho cung tích, cung tích nghe xong, sắc mặt các loại biến hóa, đang nghe đến hạt tía tô thật sự phụ thân bị trăm dặm càn giết hại thời điểm, nàng hơi hơi nắm chặt hạt tía tô thật sự tay, hạt tía tô thật sắc mặt âm trầm nói, hắn sẽ không sống quá dài, ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Cấp phụ thân báo thủ, cung tích nói, trước đừng kích động, người hiện tại giết hắn, kỳ thật cái gì đều làm không được. Chỉ là thỏa mãn ngươi nội tâm trả thù tâm lý mà thôi, nhưng là nếu chúng ta có thể dùng hắn bộ ra tới càng nhiều tin tức, biết hắn sau lưng cái kia viêm phong đế quốc rốt cuộc là ở nơi nào, có tính toán gì không, chúng ta không phải. Có thể phòng ngừa càng nhiều người cha mẹ bị ác ý giết hại sao. Hạt tiếu tô thật xoa đầu gật gật đầu, đúng vậy, chính mình thật là lập tức bị khí hôn đầu óc. nếu lúc ấy, nàng thật sự liền như vậy bất kể hậu quả mà giết trăm rằm cản. Chỉ sợ bọn họ sẽ tổn thất càng nhiều hữu dụng tin tức. Là ta quá xúc động hạt tía tô thật thở dài. Cung tích vô vô nàng bả vai nói. Chúng ta liền chờ bọn họ thẩm vấn chăm dặm cản kết quả đi. Đúng rồi. Ngươi hôn mê kia đoạn thời gian. Có kiện chuyện thú vị. Miệng vết thương của ngươi là ngoại lai thương tổn. Chính là con của ngươi cùng nữ nhi lại cũng ngực đau lợi hại. Hai người lúc ấy đều. Đau hôn mê bất tỉnh. Chính là bị thương người chỉ có ngươi. Ta đi xem qua Bọn họ cũng không có việc gì, chính là vô cùng đau đớn, người nói hiếm lạ không hiếm lạ. Hạt tía tô thật nghe xong sửng sốt, nghi hoặc nói, tại sao lại như vậy? Cung tích có chút hâm mộ mà nhìn hạt tía tô thật nói, không biết, có lẽ đây là mẫu thân cùng hài tử chi gian ràng buộc đi. Hạt tía tô thiệt tình chung có chút lo lắng nói, không được, ta phải đi xem bọn họ, bọn họ còn như vậy tiểu, đã bị ta miệng vết thương liên lụy. Cung tích một phen để lại hạt tía tô thật. Làm nàng ngồi xuống nói, ngươi thân mình đều còn không có hảo đấu, chạy loạn cái gì. Ngươi yên tâm đi, ở ngươi miệng vết thương bị ta khâu lại lúc sau, ngươi bảo bối nhi nhóm cũng đã nói không đau, ngươi liền ở chỗ này nằm, ta đi đem bọn họ mang lại đây gặp ngươi đi. Hạt tía tô thật nhìn đến Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh còn có vân lăng nhi ghé vào đầu giường nhìn chính mình lại không nói một lời bộ dáng, cảm thấy đáng yêu lại cảm thấy đáng thương, nàng xoa xoa bọn họ ba cái đầu nói. Thực xin lỗi, mâu thân liên lụy các người. Tây tử minh lại một phen mở ra hạt tía tô thật sự tay nói, mâu thân thật là doa người, làm hại lòng ta khẩu đau quá, sợ tới mức lăng nhi đều trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ nói, mâu thân quá xúc động, bất kể hậu quả, về sau sẽ không, mâu thân thể. Chương 443 tô tương ngộ. Tây tử vánh nước mắt lưng trong nói, mâu thân đừng lại sinh bệnh, phụ thân mệnh đến hốc mắt đều biến thành màu đen. Vong ôm. Hạt tía tô thật nghe xong sừng sốt theo sau bất đắc dĩ cười nói, hảo, mâu thân đã biết, mâu thân sẽ hảo hảo khen ngợi phụ thân ngươi. Liên ở hạt tía tô thật nói xong câu đó lúc sau, Tây Lăng Vũ không biết cái gì thời điểm liền bay tới hạt tía tô thật sự bên cạnh, nhẹ giọng nói, tia tử chân liền nhanh lên tới khen ngợi ta đi. Hạt tía tô thật làm cho ba cái hài tử mặt, vừa mới làm ra hứa hẹn muốn khen ngợi Tây Lăng Vũ. Hiện tại lại không thể lại làm cho hai tử mì phở ngôn, chỉ có thể cắn chặt răng nói, hai tử phụ thân hắn, ngươi thật là xoáy rất cha, xem đến ta thật là tưởng đem ngươi gương mặt này sẽ xuống tới dán ở trên tường ngày ngày xem xét. Tây lăng vũ, vì cái gì hắn cảm giác được sởn tóc gáy? Nhẹ nhàng đề tài đi qua, hạt tía tô thật túi đầu nói, ta phụ thân hắn. Hắn hạ tăng sao. Tây lăng vũ sừng sốt, ánh mắt du xuống, gật gật đầu nói, Hạ táng, ở hắn bị sát hại ngày thứ ba, liền hạ táng, táng ở mẫu thân ngươi mộ bên cạnh, bởi vì ngươi mẫu thân mộ có chút lâu lắm, không hảo khai, cho nên chúng ta ở nàng bên cạnh cho ngươi phụ thân an táng. Hạt tía tô thật thở dài, nói, chúng ta đi xem phụ thân cùng mẫu thân đi, mang theo tử minh cùng hình nhi, lăng nhi cùng đi. Tây lăng vũ nhìn Hạt tía tô thật trở nên có chút yêu thương ánh mắt, gật gật đầu nói, hảo. Hôm nay ngươi lại nghỉ ngơi một ngày, sáng mai, ta liền mang theo các ngươi đi. Vong om. Tây tử minh bọn họ cũng không biết tô chính hùng sự tình, nghi hoặc nói, chúng ta muốn đi xem ông ngoại sao. Tây lăng vũ đem bọn họ ba cái mang ra khỏi phòng lúc sau nói, đúng vậy, chúng ta muốn đi xem ông ngoại, còn muốn xem bà ngoại. Tây tử vánh nghi hoặc nói, bà ngoại, chúng ta trước nay cũng chưa gặp qua bà ngoại. Tây lăng vũ vô vô tây tử vánh đầu nói. Đúng vậy, lần này mang các ngươi xem bà ngoại, các ngươi ông ngoại đi tìm nàng. Phía trước bọn nhỏ, vốn là cái gì cũng không biết, chính là bọn họ đều đã tới rồi sơ thiệp thế sự tuổi, có một số việc cũng cần thiết phải biết. Sáng sớm sương mù mông lung, trung quanh đều là ướt át hơi thở, hạt Tiếu tô thật ngồi ở trong xe ngựa, đều cảm nhận được bên ngoài ẩm ướt không khí, thậm chí đều cảm thấy trên người dính dính. Đây là mùa thu. Hạt Tiếu tô thực sự có chút nghi hoặc, Tổng cảm thấy như là ngày mùa hè sáng sớm giống nhau, không giống như là mùa thu hẳn là có khô giáo cảm. Cung tích như là biết hạt tía tô thật ở nghi hoặc cái gì, nói, gần nhất thời tiết hỗn loạn đến lợi hại, không biết là chuyện như thế nào, khoảng thời gian trước mới vừa hạ mấy tràng mưa to, cảm giác ướt át đến không giống như là mùa thu hong. Hạt tía tô thật thở dài cảm khái nói, thế sự vô thường, Tổng cảm thấy gần nhất nơi nào đều không yên ổn, xem ra bầu trời cũng là... Nam thần tĩnh mộ là ở một cái trên sơn núi, lúc trước Diệp Thanh cư nhiên có thể một đường này tới đó cũng là làm hạt tía tô thật chấn động, sau lại Diệp Thanh cả người đều đã biến thành một bãi thịt nát, hạt tía tô thật cũng không có xử lý, mà là làm hắn liền ở nơi đó, xem như hiểu rõ hắn một cọc tâm nguyện. Hiện tại tô chính hùng mộ liền ở nam thần tĩnh bên cạnh, hạt tía tô thật một chút xe ngựa liền thấy được hai cái đôi lên tiểu mộ phần. Mũi đau xót. Hạt Tiếu Tô thật sự nước mắt ở mới vừa xuống xe ngựa thời điểm liền không nhịn xuống mà chảy ra, nàng chậm rãi đi đến Tô Chính Hùng cùng Nam Thần Tĩnh phần mộ phía trước, thình thịch một tiếng quỳ xuống, nói: "Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, thật sự bất hiếu, các ngươi lễ tang, nữ nhi cũng chưa có thể tham gia. Các ngươi hạ táng, nữ nhi đều không có tới, là nữ nhi bất hiếu." Hạt Tiếu Tô triệt ở phía sau nhìn, đau lòng Hạt Tiếu Tô thật sự lầu gối, lại đây nói: tự chân, ngươi đừng tự trách, này đều không phải ngươi có thể không chế, mẫu thân hạ táng thời điểm ngươi còn quá tiểu, bà vũ còn ôm ngươi, thật sự không thể lại đây, phụ thân. Phụ thân lần này, ngươi bị người trộm tới, cũng đuổi không tới, này, đều không thể trách ngươi. Hạt tía tô thật quỳ trên mặt đất không có lên, vẫn luôn cứ như vậy quỳ, hạt tía tô triệt xem hạt tía tô thật cũng khuyên không đứng dậy, đơn giản liền bồi hạt tía tô thật ở bên cạnh quỳ xuống, nói. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử bất hiếu, mẫu thân ở thời điểm nhi tử không có năng lực bảo vệ tốt mẫu thân, chính là phụ thân. Nhi tử rõ ràng, đã có năng lực, lại cũng không có bảo vệ tốt phụ thân, nhi tử thực xin lỗi các người dưỡng dục tri ân. Hạt Tiếu tô thật đều không kịp phản bác, liền thấy tây lăng vũ ở hạt tía tô thật sự bên kia quỳ xuống, nói, phụ thân, mẫu thân, con rể bất hiếu. Phụ thân sự tình kỳ thật con rể cũng có trách nhiệm ở bên trong, con rể bị người kiềm chế, không có thể bảo vệ tốt phụ thân, ngay cả tử chân, con rể cũng chưa có thể hảo hảo bảo vệ tốt. Con rể có bối lúc trước cùng phụ thân lời thề, con rể bất hiếu. Hạt tía tô thật khiếp sợ nói, ngươi. Hạt tía tô thật còn không có tới kịp nói xong câu đó, liền thấy Tây Tử Minh cùng Tây Tử ánh lôi kéo vân lăng nhi cũng tới rồi Tây Lăng Vũ bên cạnh quỳ xuống, nói, ông ngoại. Ngoại cha mẹ, tôn tử bất hiếu, không có thể bảo vệ tốt Huỳnh Nhi cùng Lăng Nhi, làm cho bọn họ đều chịu quá thương, tôn tử bất hiếu. Tây tử Vánh cũng đi theo nói, ông ngoại, bà ngoại, Huỳnh Nhi bất hiếu. Vân Lăng Nhi càng là vẻ mặt ngây thơ, cũng đi theo nói, ông ngoại, bà ngoại, Lăng Nhi bất hiếu. Hạt tía tô thật nhìn lập tức nơi này quỳ một loạt người, trong lòng nói không có cảm động là gạt người, nàng bất đắc dĩ mà xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói, hảo. Chúng ta mọi người đều bất hiếu, ở chỗ này cấp phụ thân, mâu thân bồi tội. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá hạt tía tô thật sự khuôn mặt, hạt tía tô thật sứng sốt, loại này ở mức sáng sớm, như thế nào sẽ có một trận như thế cam liệt gió nhẹ thổi qua. Nghĩ đến cũng là tưởng niệm quá sâu thiết, hạt tía tô thật cười nói, xem ra là nhị lao tha thứ chúng ta. Đoàn người trở lại hoàn thành thời điểm, hạt tía tô thật chuyên môn trở về tương quốc phủ, hiện tại tương quốc phủ. Ở tô chính hùng qua đời lúc sau liền không có người lại đây ở, bên trong hạ nhân, hạt tía tô triệt đều đã cho ngân lượng khiển về nhà đi. Hạt tía tô thật nói muốn tiến vào tương quốc phủ đi dạo, làm những người khác đều đi về trước, nàng nơi nơi đi tới, vừa đi, một bên liền nghĩ tới trước kia ở tương quốc phủ sinh hoạt, cũng nghĩ tới tô chính hùng, nước mắt lại một lần nhịn không được liền phải chảy ra. Đi dạo đến hạt tía tô triệt sân, hạt tía tô thật lại bật cười. Thầm nghĩ trước kia mỗi ngày đều thích hướng tới hạt tía tô triệt cái này trong viện chạy, đối hạt tía tô triệt sân quen thuộc trình độ nhưng thật ra muốn vượt qua đối chính mình sân quen thuộc trình độ. Tuy tiện vào đi đi dạo, lại ở vào hạt tía tô triệt phòng ngủ thời điểm sưng sờ ở tại chỗ. Hạt tía tô triệt phòng ngủ bởi vì hạt tía tô triệt rời đi, đã bị kín một tầng cho bụi, chính là phòng ngủ chính giữa kia phó bức họa lại hấp dẫn hạt tía tô thật toàn bộ lực chú ý. Bức họa kia nàng lại như thế nào sẽ nhận không ra, nhưng còn không phải là khi còn nhỏ hạt tía tô thật sao. Nguyên lai hạt tía tô triệt trong phòng, vẫn luôn đều treo chính mình như thế một bức bức họa sao. Nàng cư nhiên vẫn luôn cũng không biết. Chương 440 từ thẩm vấn rõ ràng. Hạt tía tô thật đến gần bức họa kia, xem đến càng thêm rõ ràng. Này bức họa bảo tổn phá lệ hảo, là trực tiếp đóng đinh ở trên tường, trừ phi là đêm này mặt tường đều tạp đảo. Nếu không này bức họa có thể là vĩnh viễn đều bắt không được tới. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Ôm! Đây là vì cái gì? Hạt tía tô triệt không có đem này bức họa mang đi nguyên nhân. Hạt tía tô thật hoảng sợ mà quay đầu lại đi, nhìn đến là cung tích đứng ở chính mình phía sau. Nàng hoảng sợ, nói, cung tích. Ngươi như thế nào ở chỗ này, làm ta giật cả mình. Cung tích nhún nhún vai nói, trăm dặm càn bên kia thẩm vấn chậm chạp không chiếm được tiến triển. Phụ trách thẩm vấn Vũ Lạc đi không khai, chăm dặm càng hiện tại thật vất vả lại tỉnh táo lại. Hắn nghe nói ngươi thân thể đã hảo, liền tới đây hướng ngươi xin thuốc. Bởi vì hắn đi không khai, các ngươi lại đều không ở, khiến cho ta rút, vội lại đây tìm ngươi. Hạt Tiếu Tô Thật sửng sốt, mới biết được Vũ Lạc trong miệng xin thuốc là cái gì ý tứ. Nói, ta đã biết, ta đây liền cùng ngươi trở về. Hạt Tiếu Tô Thật rời đi phòng, Cung thích đi theo Hạt Tiếu Tô Thật mặt sau đi ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua hạt tía tô triệt trong phòng, treo ở trên tường kia phó họa sau đó hít sâu một hơi, xoay người rời đi tường quốc phủ. Hạt tía tô thật trở lại vương phủ, bắt lại phía trước đặt ở dược liệu kho dược liệu liền bắt đầu phối dược, cung tích cũng là hiểu dược liệu, đứng ở hạt tía tô thật sự bên cạnh nhìn hạt tía tô thật phối dược tốc độ cùng quá trình, âm thầm gật đầu, nói, ngươi phối dược tốc độ thật mau, này nếu là ở chúng ta đặt công chỗ. Ngươi khẳng định là y dì Hộ viện hạng nhất y dìa sư. 35 x. Hạt tía tô thật cười một chút nói, cái này là ta chính mình nhàn đến nhàm chán thời điểm phối trí ra tới, đơn giản ở chỗ này, dược liệu đều là đủ rồi. Loại này mê dược dùng để thẩm vấn là tốt nhất bất quá, chính là bởi vì cái này thần kỳ mê dược, ta phía trước rất nhiều chuyện đều trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Cung tích nhìn hạt tía tô thật phối dược dược liệu, một chút ở trong đầu nhớ kỹ. Về sau nếu có yêu cầu, nàng cũng muốn xứng điểm nhi loại này mê dược ở trên người dự phòng. Này đó dược lượng hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi, một lần không được còn có lần thứ hai dược lượng, đi, chúng ta cấp vũ lạc đưa qua đi. Vũ lạc đang ở thiên lao sầu khó chịu, hắn từ lúc bắt đầu trở thành lạc cờ bắt tử, chính là phụ trách thẩm vấn, chính là giống trăm dặm càn loại này tựa hồ đều không mở miệng, còn như thế nào đều chỉnh bất tử người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trước kia hắn thẩm vấn người, phần lớn đều là tử sĩ, lập tức cắn trong miệng độc bao liền phải tự sát, chỉ cần tự sát không thể thành công, vũ lạc tra tấn liền sẽ rơi xuống, những người đó, có chịu không nổi tra tấn cung khai, có bị sống sờ sờ tra tấn đến chết, chỉ có này hai loại tình huống, chính là trăm rằm cản người này. Là như thế nào đều bất tử, còn như thế nào đều không nói. Đương hạt tía tô thật mang theo gói thuốc lại đây thời điểm. Vũ lạc liền tựa như thấy được chúa cứu thế giống nhau ôm lấy hạt tía tô thật sự đuổi. vương phi à, ngươi nhưng lại đây, ngươi lại không tới, hắn không điên, ta cũng đã muốn điên rồi 35ít. Tây lăng vũ một phen đem vũ lạc từ hạt tía tô thật sự trên đuổi lôi kéo xuống dưới, cả giận nói, có thể hay không đứng đắn điểm nhi, toàn bộ lạc cờ bắt tử, liền số ngươi nhất làm cản. Chăm dặm cản ngâng lên mí mắt, nhìn đến ở chính mình trước mặt đứng người, hạt tía tô thật sự thân ảnh. Cười lạnh một tiếng, Dung đã bị tra tấn đến khàn khàn tiếng nói nói, Ngươi rốt cuộc tới, xem ra bản tôn kia nhất kiếm đâm vào còn chưa đủ chuẩn, Ngươi cư nhiên còn có thể sống sót. Hạt tía tô thật lạnh mắt thấy trăm giảm càn, nói, Chăm giảm càn, ngươi có thể sống đến bây giờ, Cũng nên cảm tạ ta còn chưa có chết, Nếu ta đã chết, ca ca ta cùng vương gia phân nộ, Đều đủ ngươi chết rất nhiều lần. Ha ha ha ha, chăm giảm càn cười ha hả cười đến thời điểm liên lụy đến trên người hắn miệng vết thương đều bắt đầu đổ máu hắn nói nhậm các ngươi còn có cái gì hoa chiêu cứ việc dùng ra tới là được ta chăm dặm càn là tuyệt đối sẽ không nói một chữ hạt tế tô thật nhìn chăm dặm càn gương mặt này liền nghĩ đến phụ thân tô chính hùng nàng lạnh lùng cười nói là sao hảo a ta đây liền phải nhìn xem ngươi có thể hay không tại đây loại tình huống không nói một câu hạt tô thật mở ra chính mình vẫn luôn cầm gói thuốc Đem bên trong thuốc bột chiếu vào chăm dặm càn trước mặt, chăm dặm càn không biết đây là cái cái gì đồ vật, trong lòng tức khắc liền cảnh giác đi lên, hắn nín thở, chính là lại phát hiện chính mình tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn trong lòng chung cảnh báo sao vang, chính là còn là vô dụng, nguyên bản khổ hình, mặc cho ý chí của mình lực, là có thể chịu đựng đi, chính là chính mình này chậm rãi liền phải ngất xịu là chuyện như thế nào. Hạc Tiết Tô thật nhìn đến trăm Dặm Càn đã hoàn toàn mất đi chính mình ý thức, ánh mắt mê mang bộ dáng, liền biết chính mình mê dược đã khởi dược hiệu. Đối Vũ Lạc nói, nên hỏi cái gì, liền hỏi đi. Vũ Lạc tức khắc hưng phấn lên, nói, là Vương Phi, Trâm Dặm Càn, ngươi trong miệng Viêm Phong Đế Quốc, rốt cuộc là nơi nào? Trăm Dặm Càn đáp, là tại đây phiến Đại Lục bên kia, Viêm Phong Đế quốc chiếm cứ khắp Đại Lục. Hạc Tiết Tô thật nội tâm khiếp sợ. Không nghĩ tới thế giới này cư nhiên còn có một mảnh bọn họ không biết đại lục. Bất quá cư nhiên một mảnh đại lục chỉ có một quốc gia, kia không phải cùng Na Lan Quốc là giống nhau. Vũ Lạc tiếp tục hỏi, các ngươi viêm phong đế quốc là như thế nào phát hiện Tây Nhạc Quốc? Vì cái gì muốn lẻn vào Tây Nhạc Quốc? Vì cái gì muốn ở Tây Nhạc Quốc dở trò quỷ? Trăm dặm càng trả lời nói, chúng ta viêm phong đế quốc con thuyền là chuyên môn dùng để thăm dò mà chế tạo. Kết quả liền tìm tới rồi này phiến đại lục, chúng ta trước hết phát hiện chính là Na Lan Quốc, chúng ta ở Na Lan Quốc bên kia cũng có an bài nhân thủ, chỉ là các ngươi Tây Nhạc Quốc thoạt nhìn so Na Lan Quốc cường đại hơn rất nhiều, cho nên, chúng ta tính toán từ nội bộ công phá. Cung tích cùng hạt tía tô thật cơ hồ là nháy mắt mở miệng, Na Lan Quốc có nguy hiểm. Vũ Lạc không rõ, lời này là cái gì ý tứ? Hạt tía tô thật giải thích nói, ngươi xem, hắn nói. Tây Nhạc Quốc so Na Lan Quốc cường đại rất nhiều, cho nên từ nội bộ công phá, Tiêu ý ngoài lời chính là nói, Na Lan Quốc có thể từ phần ngoài công phá. Hạt Tiế Tô Triệt cũng hiểu được nói, kia nguy hiểm, Na Lan Quốc đánh hạ tới lúc sau, đối diện Na Lan Quốc chính là Đông Thần Quốc, đến lúc đó chúng ta ba cái quốc gia đều sẽ nguy hiểm liền ở vài người còn ở thương thảo vấn đề thời điểm, chăm dặm cằn cũng đã từ dược hiệu trung tình lại, nghe được vài người đối thoại lúc sau. Hắn biết chính mình khẳng định là mắc Nhiêu, đem hết thể đều nói ra, vì thế bất chấp tất cả nói, các ngươi đã biết cũng không cái gọi là, bởi vì các ngươi căn bản là vô. Lực ngăn cản, bản tôn nói cho các ngươi, liền tính là các ngươi ba cái quốc gia liên hợp lại cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta viêm phong đế quốc. Bản tôn thân là công tước, bị các ngươi bắt lại ở chỗ này trả tấn, đế vương nhất định sẽ sinh khí, đến lúc đó. Các ngươi này phiến đại lục đều sẽ bị chúng ta viêm phong đế quốc bắt lấy, ha ha, ha ha. Hạt Tiế Tô thật sự trong lòng trào ra thật không tốt dự cảm, nàng một phen kéo qua tới Tây Lan Vũ, nôn nóng nói, Na Lan Quốc nếu có nguy hiểm, Tạ Kỳ cùng Tố Lâm khẳng định cũng có nguy hiểm, chúng ta. Chúng ta mau đi Na Lan Quốc nhìn xem. Chương 445 đột phát chiến tranh. Mộ Dung Lâm ngồi ở ngôi vị Hoàng đế thượng, Lâm triều thời khắc, lại là khó được can tĩnh. Mọi người đều đứng ở trong chính điện, lại không có một người nói chuyện. Vong om. Mộ dung lâm nhìn trước mặt tấu trương cùng chiến báo, nhẹ nhàng mà đánh cái bàn, thanh âm này đập vào chư vị đại thần trong lòng, giống như thiên đao vạn quả. Cuối cùng có một người đứng ra nói, vậy hạ. Thật sự không được, chúng ta muốn hay không đi thỉnh cầu mặt khác tam quốc trợ giúp mộ dung lâm nhìn trên bàn chiến báo. Na Lan quốc tây bộ là đông thần quốc phía đông, nếu muốn cầu cứu nói, đông thần quốc là nhanh nhất lựa chọn. Thấy mộ dung lâm chậm chạp không có hạ lệnh, người kia nôn nóng nói, vậy hạ, hiện tại cái kia không biết nơi nào tới quốc gia, đã đem chúng ta quốc gia đánh không. Một nửa, thần phòng trừng, ngày mai buổi chiều, liền sẽ đánh tới hoàng thành nơi này tới, chúng ta quân bị kém, không có gì phòng bị lực lượng, hiện tại không thỉnh cầu viện trợ, chúng ta na lan quốc, chỉ sợ thật sự muốn đã không có. Mộ dung lâm lại làm sao không nghĩ, chính là mộ dung lâm lại đưa ra một vấn đề, chính là chúng ta nơi này, nhanh nhất dùng để mậu dịch lui tới con thuyền, tới Đông Thần quốc đều yêu cầu 2 ngày thời gian, vô luận như thế nào đều là không kịp. Người kia nghe xong, cũng trầm mặc, vừa rồi chỉ lo cầu cứu, lại quên mất hai cái quốc gia chi gian khoảng cách, thật sự là có chút xa. Lâm Triều không có tuyên bố kết thúc, toàn bộ trong đại điện lại một lần lâm vào trầm mặc bên trong. 35 ISNA Lan quốc ở 3 ngày trước bạo phát chiến tranh, không phải bên trong chiến tranh. Mà là phần ngoài chiến tranh, ở Na Lan quốc phía đông bờ biển, một cái buổi sáng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đại hình con thuyền, xa xa mà, thủ vệ nhân viên thấy được lúc sau phát ra tín hiệu, chính là những cái đó con thuyền phản phất không có nhìn đến. Tín hiệu giống nhau, lập tức lai like qua đây, ở thủ vệ chuẩn bị cùng người trên thuyền giao thiệp thời điểm, cái kia thủ vệ đã bị đánh chết. Mọi người đều chỉ nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang theo sau liền nhìn đến cái kia thủ vệ ngã xuống một mảnh máu tươi bên trong, khủng hoảng. toàn bộ Na Lan quốc phía đông thành nội đều lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong, bởi vì đột nhiên tới một đám người, đám kia nhân thủ cầm kỳ quái đồ vật, chỉ cần kia đồ vật một đều, sẽ có người chết, bọn họ sợ hãi, trên mặt đất xin tha, những người đó cũng không có giết quá hoàn toàn, chỉ cần là quỷ, mà xin tha, đều không có giết chết. phía đông thành nội thực mau liền luôn hãm. Tối cao phía đông khu vực thủ vệ trường bị giết, phía đông khu vực bị chiếm lĩnh, đám kia người cũng không nói chính mình là từ đâu tới, chỉ là có phản kháng ý vị người, đều sẽ bị giết. Na Lan Quốc không lớn, phía đông khu vực cơ hồ là một cái buổi chiều thời gian đã bị bắt lấy, Na Lan Quốc hoàng thành hơi hơi thiên hướng với tới gần Tây Hải Ngạ, cho nên còn không có hoàn toàn luân hãm, nhưng là hiện tại tình huống cơ hồ đã không lạc quan, bởi vì Na Lan Quốc thật sự không lớn. Từ phía đông khu vực đến tây bộ khu vực, chỉ yêu cầu nửa ngày thời gian, đánh hạ tới lời nói, thật sự chỉ cần một ngày là đủ rồi. Vong ọm, phía đông khu vực luôn hãm, làm cho cả người của triều đình đều thực khẩn trương, chúng nó na lan quốc tứ phía hoàn hải, muốn chạy trốn cũng không biết nên chạy trốn tới chạy đi đâu. Chúng nó chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thắc bên ngoài tới viện trợ thượng, bởi vì bản thân na lan quốc binh lực thật sự là quá kém. Liên ở mộ dung lâm sầu không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên chúng nó nghe được bên ngoài có khóc tiếng la, tiếp theo chuyển đến thật lớn thanh âm, tựa như nổ mạnh, trong đại điện các đại thần đều thập phần sợ hãi, sôi nổi nói, sẽ không, không phải là đã đánh lại đây đi. Đại gia chạy ra đi, lại nhìn đến bên ngoài trên bầu trời, có mấy cái tiểu thác điểm, hoàng thành bên ngoài tựa hồ lửa lớn đầy trời, mọi người không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Tiếp theo liền nhìn đến bầu trời tiểu hắc điểm chậm rãi phóng đại, phóng đại, cuối cùng dừng ở hoàng cung bên trong. Ầm vang, một tiếng vang lớn, toàn bộ hoàng cung đều đã biến thành một mảnh biển lửa. Mộ Dung Lâm ở cuối cùng một khắc mới ý thức được, bọn họ đánh lại đây, Na Lan Quốc, chỉ sợ là thật sự xong đời. Biển lửa bên trong, mọi người khóc tiếng la cùng tiếng thét chói tai vang thành một mảnh, hoàng cung bên trong đã là một mảnh biển lửa vừa rồi còn đứng ở bên ngoài nhìn không chung các đại thần hiện tại đều đã chết chết, thương thương, mộ dung lâm còn chưa chết, nhưng là cả người một nửa thân mình đã bị nện ở cung điện phía dưới. Giờ này khắc này, không có người sẽ đến cứu hắn, bởi vì đại gia ở sinh tử trước mặt, chỉ nghĩ chính mình bảo mệnh. Mộ dung lâm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời không ngừng đánh hạ tới đồ vật, nhìn chính mình hoàng cung đang không ngừng mà nổ mạnh, hắn lẩm bầm nói, chẳng lẽ là... thiên thần tức giận. Mộ Dung Tử cửu vương phủ lúc này cũng đã cùng hoàng cung không có gì khác nhau. Biển lửa một mảnh, Mộ Dung Tử cả người bị lửa đốt bị thương, nhưng là hắn tốt xấu công phu tương đối hảo, nhảy vào bên cạnh hồ nước, tránh thoát một trận nổ mạnh, trở ra thời điểm, toàn bộ cửu vương phủ cơ hồ đều đã không có người sống. Hắn sửa soạn một phen trên mặt cho bụi, dùng khinh công bay ra đi, đứng ở Na Lan quốc tối cao trên sài nhà xem đi xuống, lại phát hiện khắp hoàng thành cơ hồ đã hoàn toàn luân hãm. Trừ bỏ màu đỏ ánh lửa, hắn cơ hồ đã nhìn không thấy mặt khác đồ vật. Chạm đến cao, lại cũng có thể đủ nghe được phía dưới mọi người tiếng gọi ở mỹ, cầu cứu thanh, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hắn ở bay ra đi thời điểm, thấy được đám kia kẻ xâm lược thân ảnh, bọn họ ăn mặc thiết chất quần áo, mang theo xa xa mà giống như nắp nồi giống nhau mũ, trong tay cầm một cái màu đen, thật dài viên khẩu đồ vật, chỉ cần cái kia đồ vật một vang. Nó đối với người kia liền sẽ chết. Mộ dung tử chưa thấy qua như vậy khủng bố vũ khí. Hắn trong lòng cơ hồ đã cảm giác được rất lạnh. Khả năng đây là Na lan quốc cuối đi. Liên ở mộ dung tử tính toán ngồi ở chỗ này chờ đợi chính mình trung kết thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn đến phía dưới. Ở một mảnh biển lửa chung, có mấy người ở hoảng loạn chạy vội. Trong đó có hai người là phá lệ quen mắt. Mộ dung tử vĩnh viễn đều sẽ không quên kia hai người tên. Tây lăng vũ cùng bích lạc. Như thế nào khả năng? Bọn họ không phải đã. Mộ dung tử lập tức đứng dậy, mở to mắt muốn cho chính mình xem đến càng rõ ràng một ít, sẽ không sai. kia hai người chính là Tây Lăng Vũ cùng bích lạc, chung quanh còn theo một ít những người khác. Mộ dung tử lập tức từ phía trên nhảy xuống đi, ở từng tòa còn không có hoàn toàn bị tạc hủy nóc nhà thượng xuyên qua, hướng tới hạt tía tô thật sự phương hướng vọt qua đi. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ hiện tại cơ hồ đều phải không có sức lực chạy. Không nghĩ tới mới vừa vào hoàng thành liền gặp loại chuyện này, hạt tía tô thật cùng cung tích ánh mắt cơ hồ là giống nhau. Khiếp sợ, là tuyệt đối khiếp sợ. Này đó cổ đại người khả năng không biết mấy thứ này là cái gì, chính là cung tích cùng hạt tía tô thật lại quen thuộc bất quá. Bầu trời phi xuống dưới đồ vật, là bom, ném mạnh hình bom, những người đó đầu đội mũ sát, thân xuyên giáp sát, trong tay cầm, là xuống ống. Là hiện đại mới có thể đủ chế tạo ra tới súng ống đạn dược. Chương 446 mò đi cứu người. Này như thế nào khả năng? Cung tích thật sự là không thể tin tưởng chính mình mắt. Loại địa phương này, loại này cổ đại, như thế nào khả năng sẽ có loại này hiện đại súng ống? Tuy rằng này đó súng ống thoạt nhìn là nhất cổ xưa cái loại này kích cỡ, chính là. Này thật sự là không nên A. Hạc tía tô thật lôi kéo Tây Lăng Vũ cùng cung tích né tránh một cái xoa bả vai quá khứ viên đạn, sắc mặt khó coi, nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chính là sự thật liền ở trước mắt. Binh lạc. Tây Lăng Vũ. Đột nhiên, hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nghe được một cái quen thuộc thanh âm, thanh âm này vừa xuất hiện khiến cho hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đồng thời cảm thấy phá lệ thiếu tấu. Hai người cơ hội là đồng thời quay đầu vừa thấy, quả nhiên. Cửu vương ra, mộ dung tử. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Còn không chạy nhanh tìm địa phương trốn đi. Viên đạn không có mắt. Mộ dung tử nôn nóng nói, buồn vương cửu vương phủ đều thành hỏa vương phủ, buồn vương đều tính toán chờ đợi chính mình chung kết. Kết quả vừa lúc thấy được các ngươi, các ngươi như thế nào lại lại đây? Hiện tại Na Lan Quốc cũng không phải là cái gì du sơn ngoạn thủy hảo địa phương, chiến tranh đều phải đem toàn bộ Na Lan Quốc cắn ướt, ngươi. Nhóm chạy nhanh như thế nào tới như thế nào đi thôi. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ vốn là cưới cấp na lan quốc vận chuyển hàng hóa thương vụ thuyền hàng lại đây, ở an toàn nhất tây bộ đường ven biển đổ bộ, muốn đi xem tạ kỳ cùng Tố Lâm. Kết quả thôn dân nói, tạ kỳ cùng Tố Lâm đã sớm dọn về Hoàng Thành, nói là bởi vì Hoàng Thượng tha thứ Tố ra, Tố Lâm cùng. Tố Minh thấy một mặt, hai người cùng nhau trở về chiếu cố Tố ra ra chủ Tố giật bay đi. 35 mươi ít vong ông hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ lúc này mới từ tây bộ khu vực vội vàng chạy đến hoàng thành. Kết quả lại không nghĩ rằng mới vừa đi tiến hoàng thành không vài bước liền thấy được bầu trời xuống dưới bom, toàn bộ hoàng thành biến thành một mảnh biển lửa. Quả thực giống như địa ngục, vô số người ở liệt hỏa chung chết đi, vô số người bắt lấy hạt tía tô thật sự chân cầu cứu. Hạt tía tô thật vừa định muốn cứu người lại phát hiện những cái đó cầm súng ống đạn dược kẻ xâm lược đã tới. Hạt tía tô thật cần thiết muốn trốn đi, liền trơ mắt nhìn người kia bị đánh chết. Hoàng sợ, trừ bỏ hoàng sợ, vẫn là hoàng sợ. Trải qua quá chiến tranh hạt tía tô thật, lại ở xuống ống đạn dược trước mặt, cảm thấy hoàng sợ. Bởi vì tại đây loại vũ khí lạnh thời đại, đừng phải vũ khí nóng, vậy chỉ có chờ chết, người mũi tên lại mau, cũng mau bất quá viên đạn tốc độ, người kiếm lại trường, cũng trường bất quá đạn pháo phi hành khoảng cách, một khi xuất hiện vũ khí nóng, như vậy Tây Nhạc Quốc. Bắc Thúy Quốc cùng Đông Thần Quốc chỉ có cùng Na Lan Quốc, giống nhau kết cục, bị hoàn toàn công phá. Tố gia, đối, chúng ta mau đi tố gia cứu người. Hạc Tiết Tô thật vội vàng lôi kéo Tây Lăng Vũ cùng Cung Tích liền chạy. Mộ Dung Tử ở bên cạnh cấp dậm chân, các người đừng ném xuống Bùn Vương a. Bổn Vương nói là nên đón Chung Kết nhưng là cũng không nghĩ như thế mau liền chết ta Mộ Dung Tử vội vàng đuổi theo. Vong oan, tố gia. Tố lâm ôm tạ kỳ cùng tạ kỳ trong lòng ngực hài tử, tránh ở một cái góc tường, kia phía góc tường còn tính an toàn, tạm thời không có bị đạn pháo tập kích đến, tố minh hiểm hộ tố giật phi tránh ở bọn họ ba cái cách đó không xa một cái khác góc tường. Tố gia phủ đệ, đã bị phá hủy, cơ hồ cái gì sao đều không có, phòng ốc toàn bộ tạc hủy, bọn hạ nhân thi thể khắp nơi đều có, tạ kỳ khóc lóc ôm chặt chính mình trong lòng ngực hài tử, đứa nhỏ này là nàng cùng tố lâm hài tử. Mới vừa mãn một tuổi, lại phải trải qua như thế đáng sợ chiến tranh. Lâm Kaka chúng ta, có phải hay không liền kết thúc? Tạ kỳ khóc lóc bộ dáng làm tố lâm phá lệ đau lòng, hắn ôm chặt trong lòng ngực tạ kỳ, hôn môi tố ninh cái chán, nói, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Mới vừa nói xong câu đó, bọn họ liền nhìn đến, biển lửa bên trong, có hai người vọt tiến vào, bọn họ mở to mắt thấy rõ ràng lúc sau trừ bỏ tố rất phi người khác cơ hồ đều là hô lên tới tây đại nhân bích lạc tây lăng vũ lôi kéo hạt tía tô thật sự tay đột nhiên hướng qua phía trước biển lửa hạt tía tô thật chỉ cảm thấy kia sóng nhiệt lao thẳng tới mặt nóng rực thật sự liền thấy được tố lâm cùng tạ kỳ tránh ở một cái góc tường trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử hạt tía tô thật vội vàng chạy tới nói mau theo chúng ta đi chúng ta đến rồi đi nơi này về phía tây bên chạy Tố lâm một phen đem tạ kỳ cùng tố ninh đẩy cho hạt tía tô thật, sau đó nói, ta đi cứu phụ thân cùng Kaka. Hạt tía tô thật đem tạ kỳ cùng tố ninh hộ ở chính mình trong lòng ngực, sau đó đem chính mình trên người làm ướt áo choàng cấp tạ kỳ phụ thêm, nói, đi, chúng ta trước đi ra ngoài, làm vũ đem bọn họ tiếp ra tới. Tạ kỳ bị hạt tía tô thật đẩy, ở tiến lên biển lửa thời điểm, nàng thực sợ hãi, dùng áo choàng đem tố ninh hoàn toàn ngăn trở sau đó tiến lên thời điểm nhìn đến hạt tía tô thật bỏng cánh tay doan nói bách lạc ngươi cánh tay hạt tía tô thật làm sao có thời giờ quản nàng cánh tay trực tiếp đem tạ kỳ đẩy cho ở bên ngoài chờ tiếp ứng cung tích nói mau lên xe ngựa nhanh lên tạ kỳ lên xe ngựa nhìn đến hạt tía tô thật không có đi lên suốt ruột nói ngươi đi đâu hạt tía tô thật một lần nữa đem áo choàng khoác ở trên người nói bọn họ người nhiều ta đi vào hỗ trợ Ngươi ở trong xe ngựa không cần loạn đi, cung tích, mộ dung tử, chiếu cố một chút, làm ơn. Cung tích đem tạ kỳ hộ ở sau người gật gật đầu, hạt kế tô thật một lần nữa lại vọt đi vào, liền nhìn đến tây lăng vũ cùng tố minh nâng tố giật phi, nàng mới biết được tố giật phi chân không thể đi đường. Lúc trước mộ dung lâm đem tố giật phi nhốt lại, tuy rằng không có đối tố giật phi làm cái gì, chính là tố giật phi tuổi cũng không nhỏ, ở thiên lao cái loại này ở mức trong phòng giam. Đem chân cấp lộng hỏng rồi, sau lại bởi vì thời gian dài không có được đến tốt trị liệu, cuối cùng chân hoàn toàn không thể đi đường. Tố giật bay ra tới lúc sau, liên hệ không đến chính mình đại nhi tử cùng con thứ hai, cấp hỏa công tâm, tình huống thân thể càng ngày càng kém. Sau lại liền mau không được thời điểm, tố minh đã trở lại, tố giật phi thấy được chính mình đại nhi tử không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau lại tố minh đem tố lâm cùng tạ kỳ tiếp nhận tới. Thời điểm, Tố Giật Phi lúc này mới một lần nữa nở nụ cười, thân thể chậm rãi cũng khôi phục sau lại tạ kỳ còn sinh đứa con trai, Tố Giật Phi bế lên tôn tử, mừng rỡ không khép miệng được. Chỉ là ngày lành luôn là quá đến quá nhanh, không nghĩ tới Na Lan Quốc cũng có muốn hủy diệt một ngày. Hạt tía tô thật đem ướt nhẹ áo choàng tre ở phía trước, giúp Tây Lăng Vũ cùng Tố Minh ngăn cản hỏa thế, làm cho bọn họ mấy cái có thể thuận lợi mà đem Tố Giật Phi cũng cứu ra. Vài người mắt thấy liền phải xuyên qua biển lửa thời điểm, hạt tía tô thật nghe được một tiếng tiếng rít thanh, vừa nhấc đầu, liền thấy được một cái đạn pháo thẳng tắp chiều. Bên này lại đây. Cẩn thận. Hạt tía tô thật hô to một tiếng, liền phải đi qua hỗ trợ đem tố giật phi ngâng lên tới, ba người cùng nhau chạy lên, chính là tố giật phi lúc này lại thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên đột nhiên động lên, hai điều vốn dĩ không hề lực đạo chân đứng ở trên mặt đất, mạnh mẽ đẩy. Đem ba người đột nhiên hướng phía trước đẩy qua đi. Quan tính duyên cớ, ba người đều lảo đảo hướng phía trước chạy một mảng lớn. Không. chương 447 lửa đạn thế giới. Tố Minh bị đẩy ra đi nháy mắt, trong lòng liền dự cảm tới rồi sẽ phát sinh cái gì. Hắn quay đầu muốn lại hướng trở về thời điểm, đã thấy được kia cái đạn pháo đánh vào vừa rồi bọn họ bốn người đứng địa phương. Hạt tía tô thật tay mắt lanh lẹ đem muốn chạy tới Tố Minh cấp kéo lại, liền nhìn đến Tố giật phi ở đạn pháo ánh lửa bên trong đứng thẳng hai giây lúc sau, nháy mắt bị đạn pháo xé thành mảnh nhỏ. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì ép. Không, không, không. Phụ thân đạn pháo thật lớn lực đánh vào cơ hồ đem hạt tía tô thật ba người trực tiếp liền sốc bay đi ra ngoài. Tây lăng vũ che chở hạt tía tô thật sự đầu mới không có làm hạt tía tô thật trực tiếp khai ở phía sau một cục đá thượng đạn pháo mang đến thật lớn đánh sâu vào lúc sau ủ thai làm hạt tía tô thật cơ hồ cho rằng chính mình điếc mà lại xem qua đi tố minh lại cơ hồ muốn điên mất rồi tố minh một phen tránh thoát khai hạt tía tô thật lôi kéo chính mình tay vọt qua đi hạt tía tô thật không có lại tổ chức đạn pháo là vô khác biệt công kích đánh xong nơi này lúc sau một đoạn thời gian mới có thể lại đánh tới một phát hiện tại khiến cho tố minh qua đi đi ngọn lửa bên trong tố minh ngốc ngốc đứng ở nơi đó không biết nên đi nơi nào tìm kiếm chính mình phụ thân, kỳ thật mọi người đều xem đến rất rõ ràng, vừa rồi tố giật phi đã bị nổ thành mảnh nhỏ, căn bản không tồn tại. Phụ thân, tố minh quỷ gối trên mặt đất, tây lăng vũ đi qua đi vô vô tố minh bả vai, nói, trước rời đi nơi này đi, tố lâm cùng tạ kỳ đều ở cửa chờ chúng ta đâu, không thể chậm trễ nữa thời gian, đắp đi vào càng nhiều mạng người. Vong om, tố minh nước nở, liền phải đứng dậy, Đột nhiên hạt tía tô thật cảm giác được cái gì, hô, cẩn thận. Tây lăng vũ cũng cảm nhận được kình phong cùng đánh sâu vào, hắn ngại bén mà rút ra chính mình trưởng kiếm chăn chính mình cái hót thượng. Chỉ nghe được con một tiếng chấn động, Tây lăng vũ trưởng kiếm bị thật lớn lực đánh vào văng ra, nhưng là tốt xấu. Này viên viên đạn cũng không có đánh tiến Tây lăng vũ trong óc. Súng ngắm. Không được, chúng ta lập tức liền đi, chúng ta đã bị người theo dõi. Tây Lăng Vũ cũng bất chấp khuyên giải Tố Minh, kéo tới Tố Minh liền chạy, hạt tía tô thật ở phía trước, chui vào xe ngựa lúc sau đối cung tích nói, liền súng ngắm đều có, cái này kẻ xâm lấn súng ống đạn dược lực lượng không phải giống nhau cường. Tây Lăng Vũ đem khóc lóc Tố Minh nhét vào xe ngựa lúc sau ngồi ở phía trước điều khiển xe ngựa tốc độ cao nhất đi tới, Tố Lâm cùng tạ kỳ nhìn đến Tố Minh một người tiến vào, còn khóc đến lợi hại, trong lòng đều thập phần bất an, nói, ca ca, phụ thân đâu. Tố Minh không trả lời, chỉ là vẫn luôn ở khóc, hạt Tiếu Tô thật nhìn Tố Minh liếc mắt một cái, nói, vừa rồi có một quả đạn pháo đánh qua đi, Tố thúc hắn vì làm chúng ta không bị đạn pháo nổ bay. Một người đem chúng ta đều đẩy đi ra ngoài. 35 ít Cái? Cái gì? Tố Lâm trực tiếp liền đứng lên, kinh ngạc lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng a, phụ thân hắn. Hắn chân bộ không có lực lượng, phần eo cũng cơ hồ hư rớt. Như thế nào khả năng ở các ngươi nâng hắn thời điểm có lực lượng đem các ngươi đẩy ra đi? Hạc tiếu tô thật muốn lên ngay lúc đó kia một màn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới cơ hội hạ thể tê liệt tố giật phi cư nhiên có thể lập tức buộc phát ra như vậy lực lượng, liền đem bọn họ ba người trực tiếp đẩy ra đi như vậy xa. Nói cách khác, ba người nếu ai đều không có buông tay, khả năng hiện tại cục. Mặt chính là bốn người bị nổ thành mảnh nhỏ. Tố giật phi ở cuối cùng thời khắc làm ra nặng nhất đại cũng là chính xác nhất lựa chọn, nguyên bản không có khả năng sự tình ở hắn trên người đã xảy ra, hạt tía tô thiệt tình trung vô cùng chấn động, này đại khái chính là tình thương của cha lực lượng, vô luận ở đâu cái thời đại, phụ thân ái đều là không thể đo lường. Tố thúc phi thường gây gớm, ở mấu chốt nhất cực hạn thời khắc, hắn đứng lên, đem chúng ta đều đẩy đi ra ngoài, tuy rằng chúng ta đã chịu đạn pháo lan đến, Nhưng là không có thương tổn đến tánh mạng. Hạc tía tô thật muốn muốn tận lực đem nói huyển chuyển một ít, lại vẫn là thấy được tố lâm tuyệt vọng ánh mắt. Hạc tía tô thật biết chiến tranh sẽ làm vô số người tuyệt vọng, nhưng là thời khắc mấu chốt, bọn họ tới cứu hắn, cũng không phải là muốn xem hắn tuyệt vọng. Ngươi còn có ca ca của ngươi, thê tử của ngươi cùng hài tử, vì bọn họ, ngươi muốn nỗ lực sống sót, bảo hộ bọn họ, tố minh, ngươi cũng là, ngươi phải bảo vệ người còn có rất nhiều. Hôm nay chiến trường, mọi người đều thấy được, này cơ hồ là thường pháo thế giới, chúng ta chỉ có chạy trốn mệnh, chúng ta hiện tại. Năng lực căn bản vô lực đánh trả, chúng ta liều mạng vượt qua eo biển lại đây cứu các ngươi, cũng không phải là cho các ngươi ở chỗ này đủ rũ của đôi. Hạc tía tô thật sự lời nói làm tố lâm cùng tố minh sắc mặt hơi đổi, tố lâm quay đầu lại nhìn nhìn sắc mặt khó coi ôm tố ninh tạ kỳ, trong lòng chậm rãi cũng nghĩ thông suốt chút sự tình, tố minh nhìn tố lâm. Nhìn về phía hạt tía tô thật nói, cảm ơn các ngươi Cung tích nhìn mắt hạt tía tô thật, không nghĩ tới hạt tía tô thật sự tam quan là như thế chính. Nàng vốn tưởng rằng, ở hắc đạo thượng hôn người, hẳn là làm lơ sinh tử không quan hệ ấm lạnh, lại không nghĩ rằng hạt tía tô thật vẫn là cái thật tình người. Hạt tía tô thật cảm nhận được cung tích đang xem chính mình, cười một chút, nhẹ nhàng đưa lô thai nói, xuyên qua lại đây lúc sau, cảm giác chính mình tâm chậm dãi đến độ bị ấm hóa. Trước kia ở Hắc Bang nhìn đến những cái đó lạnh nhạt, hiện tại ngược lại rất ít có thể thấy được. Cung tích nghe xong, mới biết được nguyên lai là nơi này thế giới thay đổi hạt tía tô thật, như vậy chính mình đâu. Chính mình có phải hay không cũng ở vô hình bên trong, làm ra một ít chính mình không có nhận thấy được hơi không thể thấy thay đổi. Mọi người trầm mặc một chút, tiếp theo liền cảm nhận được xe ngửa kịch liệt lay động, tây lăng vũ ở bên ngoài nói, có đạn pháo lại đây, đều cẩn thận. Hạc tía tô thật cùng cung tích hai người gắt gao ôm nhau, thân mình hơi ngồi sổm, chậm lại đánh sâu vào, tố minh cùng tố lâm hai người bảo vệ trung gian tạ kỳ cùng tố ninh, vài người cảm giác được xe ngựa thùng xe cơ hồ đều phải lật qua đi, một trận choáng váng. Chờ đến hết thể đánh sâu vào đều dừng lại thời điểm, hạc tía tô thật ho khan hai tiếng, buông lỏng tay ra, nàng cùng cung tích từ bên cạnh xe ngựa cửa sổ bò đi ra ngoài, mới phát hiện xe ngựa đã toàn bộ phiên lại đây. Kéo xe ngựa mã cũng đã ngã xuống, tây lăng vũ ở bên kia đem bị áp xuống đi tạ kỳ đám người toàn. Bộ từ trong xe ngựa kéo ra tới, hạt tía tô thật xem này như thế tinh chuẩn bị tạc xe ngựa, lầm bầm nói, chúng ta khả năng, bị theo dõi, từ vừa rồi ở tố ra phủ đệ kia cái súng ngắm viên đạn là có thể nhìn ra tới, có người ở nhìn chằm chầm chúng ta. Tây lăng vũ không giấu vết mà nhìn thoáng qua chung quanh, nói, mau, chúng ta vòng quanh bên cạnh cây cối đi nơi này khoảng cách Tây Hải Ngạn đã rất gần, chỉ cần tới rồi Tây Hải trên bờ thuyền, chúng ta là có thể nhanh lên rời đi nơi này. Vai người cong eo, túi đầu, cẩn thận từ bên cạnh cây cối xuyên qua, này một mảnh là tây bộ khu vực nông thôn, cơ hồ đều đã không ai, lửa đạn thổi quét hoàn thành. Còn ở hướng tới tây bộ khu vực Lan Tràn, chỉ là còn chưa tới nơi này, nhưng là nếu hạt Tiết tô thật bọn họ xe ngựa bị tập kích, vậy Thuyên Minh là chuyên môn, có người đi theo bọn họ chân 448 ra sức chống cự. Vài người không lưng hướng tới tây bộ đường ven biển chạy, đột nhiên một quả viên đạn liền từ hạt tía tô thật sự bên thai xoa qua đi, đánh vào hạt tía tô thật phía trước một cây cây liếu thượng, hạt tía tô thật che lại chính mình lỗ thai, tuy rằng không có bị đánh trúng, nhưng là cỏ qua đi thời điểm đem lỗ thai cấp chảy ra. Vong om cung tích lập tức làm vài người quỳ dạp trên mặt đất, không cần lộn xộn tốt nhất phía trước có cây cối đương công sự che chắn sau đó nàng đơn giản nhìn hạt tía tô thật sự lỗ thai, hạt tía tô thật lại nói, ngươi là đặc công, sẽ dùng súng ống, ngươi đi xem cái kia viên đạn đánh vào cây liếu thượng phương hướng là cái gì, nói không chừng chúng ta có thể nghĩ cách tìm. đến kia tay súng bắn tỉa vị trí, cung tích gật gật đầu, chạy tới xem xét kia cây liếu thượng bị viên đạn xạ kích dấu vết, trong lòng bay nhanh mà tính toán một chuỗi tư thế, đúng lúc này để nhị cái viên đạn tới rồi, nhưng là cung tích phảng phất biết giống nhau. Nghiêng nghiêng đầu, viên đạn đánh vào vừa rồi cung tích đầu chính giữa đối với vị trí, cung tích. Nhanh chóng xoay người nằm sắp xuống, mắt hướng tới cây liếu đối diện phương hướng xem qua đi. Sau đó nói, hạt Tiếng tô thật, người ở ta vị trí này, ba giờ phương hướng có một cái treo đèn lồng màu đỏ cao lầu, chỉ sợ, là ở bên kia đánh lại đây. Cung tích từ trên mặt đất bò rời đi, hạt tía tô thật lại bò tới rồi vừa rồi cung tích vị trí, từ cung tích vị trí xem qua đi. Quả nhiên 3 giờ phương hướng có một cái treo đèn lồng màu đỏ cao lầu, hạt tía tô thật hướng tới Tây Lăng Vũ tệ cái ánh mắt, sau đó nói, cung tích, ngươi phụ trách đem bọn họ đưa đến Tây Hải ngạn đi. Ta cùng Tây Lăng Vũ qua bên kia lâu nhìn xem có thể hay không đem người trào lại đây. Cung tích gật gật đầu, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ lặng lẽ ghé vào tại chỗ không có động, cung tích mang theo những người khác chậm rãi ngồi sổm đi, hấp dẫn cái kia tay xuống bắn tỉa lực chú ý đồng thời. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ nhắc tới nhanh nhất tốc độ, lợi dụng từng viên cây liếu coi như công sự che chắn, cơ hồ không lưu dấu vết mà cùng cung tích. Bọn họ ở tương phản phương hướng kéo ra khoảng cách. Vong ôm hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ ở kéo ra an toàn khoảng cách lúc sau liền bắt đầu hướng tới cái kia màu đỏ đèn lồng cao lầu bay nhanh đi tới, một cái từ bên trái, một cái từ bên phải, cơ hồ là bọc đánh quá khứ, bởi vì không biết ở mấy lâu tìm lên còn muốn phí chút sức lực, hạt tía tô thật từ lầu một chiều thượng tìm, tây lăng vũ từ mái nhà chiều hạ tìm, hai người ở lầu năm, cũng chính là chính giữa nhất kia tầng lầu trong phòng, thấy được một người ở ngồi sổn cửa sổ bên cạnh, tựa hồ là, ở đổi viên đạn, bọn họ hai cái không có kinh động hắn, ngược lại là chờ hắn đổi hảo viên đạn một lần nữa ghé vào cửa sổ bên cạnh thời điểm, tây lăng vũ lặng lẽ sở, qua đi, trực tiếp đối với hắn chính là một cái thủ đao, Cái kia tay súng bắn tỉa bị đánh vượng lúc sau, hạt tía tô thật đem trong tay hắn súng ngắm cầm lấy tới đặt ở trong tay nhìn nhìn, nói, có thể đối phó vũ khí nóng chỉ có vũ khí nóng, chúng ta không có vũ khí nóng, phải nghĩ cách chế tạo ra tới, nếu không, chúng ta ai đều không phải thứ này đối thủ. Vong ôm, tây lăng vũ đem người kia khiêng trên vai thượng, tiếp nhận tới kia đem súng ngắm nhìn nhìn, nghi hoặc nói, liền như thế cái đồ vật như thế lợi hại. Hạt tía tô thật gật gật đầu, biểu tình phá lệ nghiêm túc, tuy rằng không biết những người này là như thế nào có loại này siêu việt thời đại vũ khí nóng, nhưng là nếu là muốn sống, bọn họ đến mang điểm nhi loại đồ vật này trở về. Hạt tía tô thật làm tây lăng vũ trước đem người kia buông xuống, sau đó sờ sờ hắn trên người, quả nhiên. Sờ đến một khẩu súng lục, mặt khác đồ vật là không có sờ đến. Súng lục, súng ngắm, đủ đầy đủ hết, bất quá căn cứ ta quan sát. Những người này tấn công na lan quốc thời điểm, trừ bỏ đạn tháo, súng lục, súng ngắm cũng không có khác súng ống, có thể là phát triển còn không hoàn toàn. Tây lăng vũ ốm người kia, hạt tía tô thật cầm súng lục cùng súng ngắm hai người hướng tới Tây Hải ngạn đuổi qua đi hội hợp. Ngay từ đầu cung tích mang theo vài người chạy thời điểm, còn có mấy thương sẽ đánh lại đây, cũng may không có người bị thương, sau lại cung tích cảm giác được thật lâu đều không có lại nổ súng. Liền biết hẳn là hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đắc thủ, vì thế làm vài người không cần lại tranh né, bay thẳng đến Tây Hải Ngạn bên kia chạy tới. Tây Hải Ngạn con thuyền còn đang chờ bọn họ, nhìn đến cung tích thời điểm lập tức liền buông xuống bong thuyền làm vài người lên thuyền. Một khi lên thuyền, liền đại biểu an toàn, Tố Lâm Tố Minh cùng Tạ Kỳ đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ là còn lo lắng nhìn bên ngoài, nói, bách lạc cùng Tây Lăng Vũ không có việc gì đi. Cung Tích nghi hoặc nói. Bích Lạc. Tạ kỳ càng nghi hoặc nói, chính là Bích Lạc A. Cung tích tiếp tục nghi hoặc nói, nàng kêu hạt tía tô thật A, cái gì Bích Lạc? Là nít nằm sao? Tạ kỳ sử sốt, mới ý thức được hình như là chính mình kêu sai lầm tên, cẩn thận ngấm lại cũng đúng, lúc ấy nàng một nữ tử một người đi tới Na Lan Quốc, như thế nào dám dùng tên thật, dùng một cái tên giả tự thay thế cũng là tình lý bên trong, sau lại hai người quen thuộc. Hạt tía tô thật cũng không có nói ra tên thật. Có thể là sợ chính mình đối nàng trong lòng còn có cái gì khúc mắc, Nàng nơi nào còn sẽ tổn cái gì khúc mắc. bích lạc, nga không, là hạt tía tô thật, vô số lần trợ giúp chính mình, cứu chính mình, nàng tổng cảm thấy dùng cả đời này đi cảm kích cùng báo đáp đều không đủ, nơi nào còn sẽ hoáng giận. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ chạy tới tây hải ngạ, thuận lợi lên thuyền. Ở hạt tía tô thật bước lên bong thuyền kia một khắc, chỉnh tao thuyền lớn liền bay nhanh xuất phát, rời đi tốc độ giống như bị ruồi bỏ đuổi theo giống nhau muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau. Cung tích, ngươi lại đây nhìn xem này hai thanh thương. Hạt tía tô thật đem súng ngắm cùng súng lục đưa cho cung tích, cung tích lại đây, thành thạo thượng thang, lại không có nổ súng, sợ dẫn người chú ý, sau đó thử thử xúc cảm, cuối cùng đem viên đạn đánh vào trong nước, nói, thực tiểu cũng một khẩu súng. Cơ hội là ở chúng ta lúc ấy một trận chiến dùng cái loại này thường, tuy nhiên thực tiểu cũ, nhưng là chúng ta nơi này là nhất định sẽ không có, rốt cuộc là cái gì địa phương. Hạc tía tô thật chỉ chỉ tây lăng vũ ném ở trên thuyền trói lại người kia nói, rốt cuộc là như thế nào tới, nơi nào tới, hỏi một chút hắn nói không chừng sẽ biết. Cung thích biết hạc tía tô thật sự thủ đoạn, gật gật đầu, cũng đưa ra chính mình giải thích, chúng ta nếu muốn chống cự. Không có vũ khí nóng là không được, này hai thanh thường, nếu nghiên cứu thấu triệt chế tác phương pháp, ở bọn họ đánh lại đây phía trước chế tạo gấp gáp ra tới, cũng không phải không được, chính là huấn luyện lên phi thường phiền toái khả năng đến yêu cầu một ít thời gian. Hạt tía tô thật nghiêm túc gật gật đầu nói, không sai, chế tạo gấp gáp yêu cầu thời gian, huấn luyện cũng yêu cầu thời gian, loại chuyện này, ngươi so với ta muốn rõ ràng, cũng so với ta muốn hiểu rất nhiều. Súng ống muốn chế tạo gấp gáp, chúng ta ở xuống ống chế tạo gấp gáp thời điểm phải bắt đầu xuống tay chuẩn bị huấn luyện, bằng không chờ đến người thật sự đánh lại đây. Chúng ta thật là tay trói gà không chặt, chạy cũng chưa địa phương có thể chạy. Viêm phong đế quốc đế vương trong cùng, chăm giảm khôn lắc lắc trong tay cốc có chân dài, uống một ngụm bên trong rượu vang đỏ, nói, công tước còn không có truyền tin tức trở về. Phía dưới người gật gật đầu nói, đúng vậy, đế vương đại nhân. Chương 449 na làn quốc diệt. Công tước đại nhân tự mình đi chính là cái nào quốc gia. Người kêu nhìn nhìn trong tay vợ, nói, là một cái kêu Tây nhà quốc địa phương, phát triển thực hảo. So chúng ta cơ hồ muốn tấn công xuống dưới cái kêu kêu na làn quốc quốc gia muốn hảo rất nhiều, chính là bởi vì suy xét đến phát triển vấn đề, công tước đại nhân mới lựa chọn từ nội bộ đột phá, nhưng là đã thật lâu không có. Chuyển đến tin tức. 35XS Đánh Cho ta đánh. Đánh tới Tây Nhạc Quốc đi. Nhất định phải đem công tức cho ta tìm trở về. Trăm dặm khôn lửa giận sợ tới mức cái kia lấy vợ nhân thủ vợ hơi kém đều rớt. Hán vội vàng gật đầu nói là, đế vương đại nhân, chúng ta đã đánh bại Na Lan Quốc, chỉ cần xuyên qua Đông Thần Quốc, liền có thể đánh tới Tây Nhạc Quốc đi. Trăm giảm khôn không kiên nhẫn nói, vậy nhanh lên nhi đi đánh A. Đám kia chỉ biết dùng vũ khí lạnh phế vật đều đánh đến như thế chậm. Các ngươi có cái gì dùng? người kia vội vàng gật đầu, liền chạy, chăm dặm khôn uống cái ly rượu vang đỏ, nói, đều là phế vật. Sau đó bưng chén rượu đi đến mặt sau một cái giá sách, mở ra một cái ám môn, đi rồi đi xuống. Ở trong tối môn phía dưới có một cái tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm chính giữa phóng một cái cái bàn. Trên bàn dùng kim sắc cái giá thả một cái chỉ có một nửa cục đá. Minh Thạch ra Minh Thạch! Ngươi một nửa kia ở nơi nào đâu? Hạt tía tô thật đám người ngồi thuyền hàng vòng khai Đông Thần Quốc, hướng tới Tây Nhạc Quốc mà đi, Tây Nhạc Quốc bắc bộ lân bắc Thúy Quốc, phía Đông Hợp với Đông Thần Quốc, Tây Bộ cùng Nam Bộ đều là Hải vực, cho nên thuyền hàng có thể trực tiếp dọc theo đường hàng không, tới Tây Nhạc Quốc. 35 mít Trên thuyền, mọi người đều trầm mặt không nói, tạ kỳ ôm tố ninh, cảm thấy rất mệt, trực tiếp liền ngủ rồi. Hạt tía tô thật cùng cung tích ở nơi đó một người cầm một khẩu súng, đuồng l Tây Lăng Vũ tò mò mà thò lại gần, lại bởi vì đối loại này không biết sự vật có chút sợ hãi, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Người cảm thấy này hai khẩu súng, có thể làm ra tới sao? Cung tích đã cầm trong tay súng lục mở ra, nhìn nửa ngày nói, ta trở về lúc sau họa cái bản vẽ, ta cảm thấy hẳn là có thể, chỉ là chúng ta yêu cầu đại lượng tài liệu, trước mặc kệ những cái đó, trước làm ra tới một cái rồi nói sau. Trở lại Tây Nhạc Quốc. Hạc tía tô thật cùng cung tích hai người liền mang theo này hai chỉ thương tiến cung đi, Tây Lăng Vũ mang theo từ Na Lan Quốc cứu trở về tới người giàn xếp ở Tam Vương Phủ. Hạc tía tô thật mới vừa đi tiến cẩn chính điện, liền nghe được nội thị công công thanh âm nói, vậy hạ, vừa rồi thám báo truyền đến tin tức, Na Lan Quốc. Na Lan Quốc đã bị dẹp xong. Hạc tía tô triệt sắc mặt xanh mét, nói, như thế mau. Từ bắt đầu công chiếm đến hoàn toàn bị công chiếm tổng cộng mới không đến 5 ngày thời gian đi. Nội thị công công sắc mặt cũng khó coi, từ Na Lan quốc bị công chiếm sự tình thượng, bọn họ có thể nhìn đến đối phương cường đại, hiện tại không có người không lo lắng, đám kia công chiếm Na Lan quốc người, có thể hay không công chiếm bọn họ này một mảnh đại lục Ôm! Hoàng thượng, bọn họ có thể hay không đánh lại đây a Nội thị công công trong lòng còn thực sợ hãi, hạt tía tô chỉ nói. Khó mà nói. Chúng ta bắt chăm giảm cản, Điểm này là có thể làm đối phương đánh lại đây. Hạt tía tô thật trực tiếp từ bên ngoài đi vào tới nói, khẳng định là muốn đánh lại đây. Kaka, lần này sự tình, quá nghiêm trọng. Hạt tía tô triệt nhìn đến hạt tía tô thật cùng cung tích đã trở lại. Hai người sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn trong lòng một đốn, nói, như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Hạt tí tô thật đem súng lục đặt ở hạt tía tô triệt trên bàn nói bọn họ vũ khí là cái này Đây là một loại vũ khí nóng là chúng ta hiện tại dùng những cái đó vũ khí lạnh sở không thể so loại đồ vật này Kaka ca ca ngươi xem chỉ cần vận một chút thứ này cái này khẩu đối với người liền sẽ lập tức chết đi tốc độ thứ mau khoảng cách cũng rất xa cơ hội nháy mắt hạt tía tô triệt nhìn hạt tía tô thật trong tay cái kia không phải đặc biệt đại có chút trầm trọng thiết khí trong lòng khiếp sợ đã không cách nào hình dung. Thứ này, là các ngươi từ Na Lan Quốc mang về tới. Na Lan Quốc, thật sự đã bị công chiếm. Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu nói, cái loại này chiến trường, thật sự là so với chúng ta cùng Nam Việt Quốc đáng sợ rất nhiều, đầy đất biển lửa, tử thương thẳng trọng, chúng ta đi cứu người thời điểm, cơ hội đều là vô lực phản kháng. Nếu không phải ta cùng vương ra hai người kết phường bắt lấy đang âm thầm đánh chúng ta người, Phòng trừng chúng ta hiện tại cũng hồi. Không tới. Hạt tía tô triệt cho mày. Tựa hồ ở tự hỏi đối sách. Cung tích đi tới nói. Đừng nghĩ. Trừ phi cùng bọn họ dùng đồng dạng vũ khí đối đua. Nếu không lấy chúng ta hiện tại quân đội thực lực. Không hề phân thắng. Trực tiếp đã bị dẹp xong. Đều không cần phản kháng. Cung tích nói thực trực tiếp. Lại cũng là lớn nhất đại lời nói thật. Hạt tía tô thật cũng đi theo gật gật đầu. Hạt tía tô triệt nhìn này hai khẩu súng. Nói kia thứ này, chấm làm công nghiệp quân sự chỗ người đi xem có thể hay không mô phỏng ra tới. Hạt tiếu tô triệt đang muốn làm người lấy đi, cung tích ngăn lại nói, ta cũng cùng đi, ta có thể đem bản vẽ họa ra tới, có thể tỉnh không ít sức lực, thứ này ta còn là tương đối hiểu biết, nếu không liền tính các ngươi mô phỏng chế tạo ra tới, chỉ sợ cũng không thể dùng. Cung tích cầm này hai thanh thương đi công nghiệp quân sự xưởng lúc sau, hạt tía tô triệt nhìn về phía hạt tía tô thật nói, Ngươi cùng cùng tích quan hệ khá tốt. Hạt tía tô thật cười gật gật đầu nói, nàng đã cứu ta, ta cùng nàng quan hệ hảo không phải thực bình thường sao. Hạt Tiếu tô triệt có chút nghi hoặc nói, nàng lại như thế nào sẽ lộng mấy thứ này. Ta nhớ rõ trước kia ở Long Tụ Các, nàng liền nghiên cứu ra tới không ít mới lạ lại dễ bề ám sát tiểu ngoạn ý nhi. Hạt Tiếu tô thật là biết nguyên nhân, chính là nàng lại không thể nói cho hạt tía tô triệt, chỉ có thể làm ha ha hai tiếng nói, đúng vậy. Cung tích trong đầu luôn là có rất nhiều mới lạ tiểu ngoạn ý nhi, ta ngày thường thích nghiên cứu dự vật, nàng thích nghiên cứu này đó máy móc đồ vật, xem như cộng đồng đề tài tương đối nhiều, sợ, lấy đi tương đối gần chút. Hạt tía tô triệt gật gật đầu, hắn đối với hạt tía tô thật sự lời nói không nghi ngờ có hắn, chỉ cho là cung tích thích mấy thứ này, hạt tía tô thật nói, ca ca, ta đây đi về trước. Chúng ta từ Na Lan Quốc liền đã trở lại mấy cái ta trước kia ở Na Lan Quốc bằng hữu ta trở về dàn xếp một chút bọn họ, đúng rồi, chờ đến cung tích bên kia. Có tin tức, ca ca nhất định phải nói cho ta. Hạc tía tô triệt nhìn trên bàn bản đồ, cảm thấy đau đầu, mới vừa ở trên bản đồ hơn nữa một cái Na Lan Quốc, xem ra về sau còn muốn nhiều ra tới một cái tân quốc gia, chỉ là cái này quốc gia người tới không có ý tốt, bọn họ Tây Nhạc Quốc, không. Không chỉ là Tây Nhạc Quốc, khắp đại lục ba cái quốc gia, đều gặp phải cự. Đại nguy cơ. Hạt tía tô thật vội vàng chạy trở về, trực tiếp vọt vào trong phòng nghiên cứu chế tạo dược vật. Tây Lăng Vũ đem cái kia từ Na Lan Quốc trói về tới người kia đặt ở trên ghế. Người kia đã tỉnh lại, vẻ mặt phẫn nộ mà chừng mắt Tây Lăng Vũ nói, lộ mạng dân bản xứ người, chạy nhanh đem ta bông ra. Hạt tía tô thật ở bên cạnh khinh thường nói, dân bản xứ người. Các người mới là dân bản xứ người. Ta Phi Chương 450 khẩn cấp huấn luyện Hạc tía tô thật thực không khách khí mà phun ra người kia vẻ mặt nước miếng, người kia sửng sốt, phản phất là không có nghĩ tới cư nhiên có người sẽ phun chính mình vẻ mặt nước miếng, cũng không nghĩ tới chính mình trước mặt cái này đẹp như thiên tiên nữ tử cư nhiên mở miệng liền phun ra chính mình vẻ mặt nước miếng. Người Người cư nhiên dám Hạt tía tô thật hừ lệnh một tiếng nói Ta Ta xảy ra chuyện gì ta? Ta hiện tại liền phải thẩm vấn thẩm vấn ngươi. Dứt lời hạt tía tô thật liền cầm trong tay thuốc bột xái tới rồi người kia trước mặt. Người kia vẻ mặt ngộng bức mà nhìn cái kia bay xuống màu trắng bột phấn. Sau đó hút một ngụm, nói, này cái gì ngoạn ý a? Xuân Dược sao? Sau đó hắn liền lâm vào dại ra trạng thái. Ôm! Ta phi, cứu ngươi, còn Xuân Dược. Thật là ghê tởm ta mắt. Hạt Tiếu Tô Thật ghét bỏ vạn phần mà nhìn trước mặt cái này nam tử Tây Lăng Vũ bất đắc di nói, hảo, đừng náo loạn, dược hiệu có thời gian hạn chế, ngươi hỏi mau đi. Hạt Tiếu Tô Thật đi tới nói, ta hỏi ngươi, các ngươi viêm phong đế quốc vương là ai? Người kia nói, đế vương đại nhân tên là Trăm Dặm Khôn. Trăm Dặm Khôn. Hạt Tiếu Tô Thật lẩm bẩm nói, quả nhiên là Trăm Dặm dòng họ, xem ra cái kia Trăm Dặm cản cùng Trăm Dặm Khôn hẳn là một nhà nhưng là bọn họ rốt cuộc là nơi nào tìm được này đó vũ khí nóng a Người kia lại không có trả lời, hiển nhiên là đối vấn đề này không biết đáp án, hạt kế tô thật muốn một chút, thay đổi cái hỏi pháp nói, các ngươi này đó binh khí, là ai phát minh? Người kia cái này sẽ biết, chúng ta đế vương đại nhân, chăm dặm khôn phát minh. Vong om! Khẩu khí chung mang theo nồng đậm kiêu ngạo, liền tính là bị mê dược làm cho biểu tình dại ra, người kia nói đến chăm dặm khôn thời điểm vẫn là mang theo nùng liệt tiêu ngạo khẩu khí. Hiện nhiên, bọn họ viêm phong đế quốc đối trăm dạng khôn, chính là nói là gần như cuồng nhiệt sùng bái. Hạc tía tô thật biết chính mình chảo trở về người này kỳ thật chẳng qua là cái phá hôi, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì vấn đề, chỉ là hỏi viêm phong đế quốc cái này vũ khí nóng ứng dụng trình độ, hỏi xong lúc sau cũng coi như là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối tây lăng vũ nói còn xem như có thể đi, tốt xấu nhiệt võ. Khi ứng dụng không có quá phận, chúng ta nếu khẩn cấp huấn luyện một chút, nói không chừng có thể cùng bọn họ chống lại. Tây Lăng Vũ nói, ta đây lập tức đi chuẩn bị tập kết toàn bộ Tây Nhạc Quốc Quân đội, chỉ là không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể chế tạo gấp gáp ra tới như vậy nhiều hỏa khí ra tới. Kết quả liền ở ngày hôm sau buổi sáng, Hạt Tiế Tô Triệt liền chạy tới, nói, Tử Trân, cung tích các nàng đã có kết quả, nói là thứ này chế tác lên khó khăn còn không tính quá lớn. Chúng ta có thể tăng lớn chế tác lượng, trong khoảng thời gian ngăn chế tác nhiều một ít, cung tích dí tứ là, cho các ngươi trước chuẩn bị. Huấn luyện quân đội ra tới, bọn họ bên kia sẽ tận lực nghiên cứu. Vong om! Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu nói, Ơn, chúng ta bên này đang chuẩn bị tập kết quân đội, tiến hành cơ bản nhất huấn luyện. Chỉ là ta đối mấy thứ này cũng không quá quen thuộc, chỉ biết cái kia súng lục đơn giản nhất thao tác, ta chỉ có thể trước giáo cái này. Hy vọng cung tích có thể sớm một chút ra tới dạy bọn họ một ít khác. Cứ như vậy, khẩn cấp quân đội tập kết huấn luyện liền bắt đầu. Những cái đó trong quân đội các chiến sĩ, đã sớm nghe nói khả năng gần nhất muốn đánh một hồi ác chiến, vẫn là cùng không biết địch nhân tiến hành chiến đấu. Vốn dĩ đại gia tâm lý vẫn là thường hoảng loạn, rốt cuộc đối mặt không biết địch nhân, không biết sức chiến đấu, ai. Đều phải trong lòng không có yên lòng, chính là khi bọn hắn nghe nói khẩn cấp huấn luyện bọn họ người là Tam Vương ra cùng Tam Vương phi thời điểm, cơ hồ đều lộ ra chấn an tươi cười. Không sai, nếu là Tam Vương ra cùng Tam Vương phi nói, như vậy bọn họ khẳng định là sẽ không sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, ở quân doanh, đại gia sớm liền chạm hảo xếp hàng chờ hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đã đến, đối với bọn họ mà nói, không có chiến tranh là tối ưu trước thời điểm. Nhưng là bọn họ đối với chiến thần Tam Vương gia cùng chiến thần Vương Phi cũng là tràn ngập nhiệt liệt sùng kính chi tình. Đương Hạc Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người hoàn toàn không có bất luận cái gì trang bị. Cứ như vậy ăn mặc bình thường quần áo đi vào diễn võ trường thời điểm, mọi người đều ngây ra một lúc. Không phải nói Vương gia cùng Vương Phi là tới vấn luyện sao? Như thế nào? Liên xuyên như thế đơn giản. Hạc Tiế Tô thật nhìn những cái đó các chiến sĩ nhìn chính mình ánh mắt. Cũng biết những cái đó các chiến sĩ trong lòng nghi vấn, nàng lấy ra tới trong tay súng lục, nói, các vị các chiến sĩ, các ngươi biết đây là cái gì sao? Các chiến sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lắc lắc đầu, hạt tía tô thật nói, này, chính là chúng ta địch nhân trong tay vũ khí. Các chiến sĩ nhìn hạt tía tô thật trong tay nho nhỏ thiết khí, đều nhịn không được bật cười, hạt tía tô thật không nói hai lời, thành thạo mà cấp súng lục lên đạn, sau đó đánh cái thủ thế. Tây lăng vũ liền kéo qua tới một cái đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào diễn võ trường người, bị trói là một cái vốn dĩ nên chấp hành tử hình. Người! Hạt tía tô thật đem cái kia súng lục nhắm ngay người kia, trực tiếp nã một phát súng, người kia một tiếng không cổ họng, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Các chiến sĩ một đám đều cấm thanh, vừa rồi còn ở cười ha ha bọn họ trong nháy mắt tươi cười đều cưng ở trên mặt, có người miệng còn không có khép lại. còn cười sao? Hạc Tiếu Tô thật hỏi, các chiến sĩ một đám đều kinh hồn tán đảm, liên tục lắc đầu, Hạc Tiếu Tô thật nói, thứ này, liền như thế tiểu một cái đồ vật, chỉ cần trong nháy mắt, là có thể lấy ngươi cái mạng. Các chiến sĩ cũng không dám nói chuyện, đại gia mắt đều nhìn Hạc Tiếu Tô thật trong tay thiết khí, Hạc Tiếu Tô thật nhìn kinh sợ hiệu quả phi thường hảo, nói, cái này vũ khí, ta trước đem tên nói cho đại gia, này, tiêu súng lục là một loại phi thường khủng bố vũ khí. Bùn vương phi cùng vương gia trong khoảng thời gian này phải cho đại. Gia tiến hành khẩn cấp huấn luyện, chính là muốn đại gia vứt bỏ trong tay trường thường trường mâu, đổi thành loại này xuống lục, chúng ta địch nhân dùng loại này vũ khí, có thể ở rất xa địa phương liền đem người đánh chết, chính là chúng ta đều căn bản tiếp vào không được địch nhân, cho nên, cần thiết muốn đổi vũ khí. Các chiến sĩ một đám đều gật gật đầu, sôi nổi ném xuống trong tay trường thường trường mâu, có người muốn ném xuống tâm chán. Hạc tía tô thật xua xua tay nói, tấm chắn không cần vẫn, thứ này, thời điểm mấu chốt còn có thể cứu người một mạng, hiện tại bổn vương phi giáo đại gia cơ bản nhất súng lục cầm súng phương pháp, bởi vì chúng ta vũ khí còn không có sinh sản song, cho nên đại gia chỉ có thể trước từ đơn giản tư thế bắt đầu học lên, bất quá, nếu ngươi liền lấy vũ khí tư thế đều học không tốt, về sau cũng không cần tham gia quân ngũ, đều lăn trở về đi thôi. Đối mặt cực kỳ uy nghiêm hạt tía tô thật cùng bên cạnh thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm Tây Lăng Vũ, mọi người đều không dám nói lời nào, chỉ dám ngất đầu. Sau đó hạt tía tô thật đem này đó các chiến sĩ chia làm 10 cái người một cái tiểu đội, một cái tiểu đội một cái tiểu đội bắt đầu giáo. Tây Lăng Vũ đối này đó cũng là hoàn toàn không hiểu, hắn có thể làm chính là ở hạt tía tô thật dạy dỗ thời điểm. Hắn đi theo học, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài là ở học, mà là dùng uy nghiêm kinh sợ. Những cái đó chiến sĩ, chương 451 đông thần cầu cứu, cung tích bên kia, chuẩn bị cho tốt hai khẩu súng thiết kế bản vẽ lúc sau, liền chạy tới, hạt kế tô thật cũng trên cơ bản đem chính mình sẽ, có thể giáo đều dạy, dư lại cũng chỉ là lặp lại luyện tập, cung tích có thể kịp thời lại đây cứu chẳng là tốt nhất bất quá. Ông tuy rằng cung tích là cái nữ tử, lại còn có thoạt nhìn yếu đối mong manh, nhưng là có thể cùng Tam Vương Phi đứng chung một chỗ. Bị Tam Vương Phi chỉnh trọng giới thiệu người, các chiến sĩ ai cũng không dám xem nhẹ nàng, hơn nữa cung tích bản thân là đặc công xuất thân, trên người khí thế như cũ, không giận tự uy, làm các chiến sĩ đối nữ tử này. Cũng có khác dạng cái nhìn. Cung tích huấn luyện là phá lệ nghiêm khắc đồng thời, cũng giáo thực nhanh chóng, yếu linh cùng trọng điểm đều tập trung huấn luyện, làm các chiến sĩ đều có thể đủ thực mò học được đồ vật, nhưng là, cơ bản làm tốt. Thực chiến thời điểm lại chưa chắc có thể làm được thực hảo. Cung tích mang đến một ít thử dùng số ống. Ở các chiến sĩ trong tay lại cơ bản đều là sắt vụt. Bọn họ căn bản vô pháp tinh chuẩn nhắm chuẩn. Đều là loạn đánh một hơi. Vô luận hạt tía tô thật cùng cung tích như thế nào cường điệu. Bọn họ cũng tận lực đi nhắm ngay. Chính là xạ kích thứ này. Có thiên phú người là học thực mau, Giống. Này đó nghe cũng chưa nghe nói qua cổ nhân. Học lên xác thật không phải một ngày tri công xem ra muốn trong thời gian ngắn ra thành tích là không quá khả năng ta chỉ có thể làm được tận lực tận lực lại không thể làm được bảo đảm chất lượng bảo lượng hơn nữa cũng không biết đám kia kẻ điên cái gì thời điểm sẽ đánh lại đây hai người còn ở thương thảo rốt cuộc nên làm sao bây giờ thời điểm tây lăng vũ triệu trúng mặt cầm một phong thơ đã đi tới sắc mặt đặc biệt khó coi nói chỉ sợ thật sự muốn tới không kịp hạt tô thật lấy lại đây lá thư kia vừa thấy sắc mặt liền thay đổi. đối cung tích nói, đông thần quốc phát tới cầu cứu tin hàm, thỉnh cầu chúng ta làm nước đồng mình chi viện. nói là đã có thể nhìn đến trên biển rất nhiều con thuyền. vong om. cung tích vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người, như thế mau liền đánh tới đông thần quốc. bọn họ thậm chí đều không cần chỉnh đốn nghỉ ngơi sao? quý biết, này nhóm người có phải hay không kẻ điên? chúng ta nên làm sao bây giờ? qua đi chi viện sao? cung tích nhíu mày lắc đầu. Chi viện? Lấy cái gì chi viện? Chúng ta cầm vũ khí lạnh qua đi chính là đi chịu chết. Hạt tiếu tô thiệt tình cũng biết đạo lý này à, nôn nóng nói, chính là chúng ta cùng đông thần quốc là nước đồng minh, bọn họ đã xảy ra chuyện chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn à, chúng ta ba cái quốc gia hiện tại là một cái dây thừng thượng châu chấu, một cái chơi xong mặt khác hai cái cũng đều chơi xong. Tây Lăng Vũ ở bên cạnh tự hỏi một đoạn thời gian nói, không bằng. Chúng ta làm đông thần quốc chạy nhanh lui lại đi. Hạt tía tô thật cùng cung tích xem qua đi, nghi hoặc nói, lui lại. lui lại có cái gì dùng, bọn họ tấn công yêu cầu thời gian, nếu trực tiếp đi vào chính là không thành, bọn họ khẳng định là muốn trực tiếp đánh lại đây, chỉ biết càng mò. Ông hạt tía tô thật nói xong một câu lúc sau, đột nhiên ý thức được cái gì, nói, từ từ, bọn họ đánh Na Lan quốc thời điểm chúng ta vô lực đánh trả, là bởi vì bọn họ tới đột nhiên. Chúng ta trước đó cũng không biết, nhưng là bọn họ tới Đông Thần Quốc, chúng ta hiện tại đã biết, hơn nữa bọn họ hiện tại còn không có dựa. Gần, chúng ta có thể âm một đợt. Cung tích đột nhiên liền minh Bạch Hạt Tiế Tô thật sự ý tứ, nói, ý của ngươi là, không cần những cái đó vũ khí nóng, chỉ là dùng vũ khí lạnh, liền đem đối thủ âm. Tây Lăng Vũ suy tư một chút, gật gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Chúng ta có thể như vậy. Đông Thần Quốc phía đông cư dân đột nhiên nhận được tin tức, nói là làm cho bọn họ toàn diện rút lui, trước rút lui đến Đông Thần quốc chủ thành khu. Sau đó tây bộ cửa thành mở ra, nên đón Tây Nhạc quốc binh lính tiến vào. Chỉ là Tây Nhạc quốc binh lính lúc này đầy trên người cái gì mặt khác vũ khí đều không có mang, chỉ là một đám mà đều có một cái đại bao, thở hổn hển thở hổn hển mà vào Đông Thần quốc, hấp dẫn không ít bá cánh lực chú ý. Tây Nhạc quốc người là như thế nào tưởng, nói là tới hỗ trợ. Gia hỏa này chuyện này không mang theo, là đi tìm cái chết sao. Đi đầu đi tới Tây Lăng Vũ cùng Hạt Tía Tô thật nghe được lỗ thai, một câu đều không nói, chỉ là lập tức xuyên qua Đông Thần Quốc chủ thành khu, đi tới sắp bị viêm phong đế quốc đổ bộ phía đông bờ biển. Sau đó ở Hạt Tía Tô thật cùng Tây Lăng Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cầm trong tay đại bao đặt ở trên mặt đất, mở ra, bên trong là tràn đầy mũi tên, đều đã mài rua bén nhọn vô cùng. Vương ra! Vương Phi, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Hôm nay hạ tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ mang đến, là lúc trước đi theo hai người bọn họ đánh giặc vương manh cùng vương manh thuộc hạ người. Hạ tía tô thật cầm viễn thị kính nhìn nhìn, viêm phong đế quốc con thuyền phòng trừng muốn buổi tối mới có thể đến bờ biển, bọn họ thời gian còn tính đầy đủ, vì thế nói, bờ biển biên không cần, trong thôn cũng không cần, ở thôn khẩu đi thông thành nội trên đường đào hố, nhiều đào mấy cái, dày đặc một chút. Một đám các chiến sĩ sôi nổi khiêng lên tới trong tay sẻng, bắt đầu ở thôn bên cạnh trên đường Đào Hố. Viêm phong đế quốc quân đội, cười hạt tía tô thật đám người chưa bao giờ gặp qua. Xưa nay chưa từng có thật lớn tàu thủy lại đây thời điểm, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ cảm thấy có chút khẩn trương, rốt cuộc bọn họ hiện tại liền tránh ở thôn dưới nền đất. Những cái đó binh lính hạ thuyền về sau, bọn họ dọn xuống dưới rất nhiều cái dương, hạt tía tô thật biết, đó là thịnh phong súng ống đạn dược cái dương còn có một ít phao xa. Một chiếc thuyền lớn, xuống dưới binh lính số lượng kinh người, đại khái là có vài ngàn người, tổng cộng là 10 lục soát thuyền lớn, đó chính là gần vài vạn binh lính. Phải biết rằng hiện tại có thể sử dụng con thuyền vận chuyển binh lính, số lượng bốn dĩ liền không nhiều lắm, hạt tía tô thật tận mắt nhìn thấy, cũng là cảm thấy sợ hãi, chúng chi, này đó con thuyền ở đèm sở hữu đồ vật đều dọn xuống dưới lúc sau, liền đi trở về. Nói cách khác, Này 10 vạn binh lính, khả năng chỉ là đệ nhất sóng, về sau còn sẽ có đệ nhị sóng, đệ tam sóng. Nghĩ đến đây, hạt tiếu tô thật không khỏi sờn tóc gáy, viêm phong đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu đại, bọn họ binh lính, rốt cuộc có thể có bao nhiêu người. Cẩn thận, bọn họ lại đây. Ẩn nấp ẩn nấp Bọn họ vội vàng đều về tới đảo tốt hầm ngầm, bởi vì bọn họ hiện tại là tránh ở trong thôn, bấy dập đều mai phục tại thôn bên ngoài cho nên bọn họ hiện tại không cần quan sát bên ngoài tình huống. Người ngoài vào thôn, tất nhiên là sẽ từng nhà tìm người, chính là trong thôn đã sớm là cái không thôn, căn bản sẽ không tìm được người, lúc này lộ ra tới đầu sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng mau Viêm phong đế quốc lúc này đây tấn công đông thần quốc dẫn dắt người, là chăm dặm cản bạn tốt, công tước thiệu tư, tự mình mang binh. Thiệu tư xa xa thấy được thôn, lại không để bụng, trong thôn im mắng rõ ràng chính là người đi nhà trống Xem ra Đông Thần Quốc cũng bất quá là đồ có này biểu, thoạt nhìn so Na Lan Quốc đại không ít, nhưng là Na Lan Quốc như vậy rách nát vũ khí cùng binh lực đều có thể phân khởi phản kháng, cái này Đông Thần Quốc lại trực tiếp chạy. Không ai. Tập kết đội ngũ, toàn tuyến xuyên qua phía trước thôn, không cần dừng lại, trực tiếp cấp bản tôn giết đến trong hoàng thành đi. Chương 452 chúng mấy dập. Viêm phong đế quốc binh lính đều là xem thường Đông Thần Quốc. Trong lòng tự nhiên là không có bất luận cái gì phong bị, trực tiếp liền dẫn theo thương liền vọt qua đi. 35 x. Ở bọn họ trong mắt, đông thần quốc thôn này, vô luận có hay không người, đối bọn họ tới nói, không có bất luận cái gì uy hiếp. Hạt tiếu tô thật bọn họ tránh ở hâm ngầm, chỉ là lặng lẽ lộ cái đầu đi ra ngoài nhìn, liền nhìn đến đám kêu mãng phu dẫn theo trong tay thương vượt mức quy định hướng, căn bản đều không có bất luận cái gì thật cẩn thận ý tứ, chính là... Khi bọn hắn muốn vọt tới thôn đầu thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Xông vào trước nhất mặt người còn đang ở nhiệt huyết hướng đầu thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy lòng bàn chân mềm nũng, hắn sửng sốt một chút cả người liền chiều hạ truy lạc, hắn một tiếng thét trói thai cũng chưa tới kịp đều, liền thấy trước ngực máu tươi phun trào mà ra, tiếp theo đau đớn sỏ xuyên qua toàn thân, mắt còn mở lão đại, người đã không có khí. Hạc tía tô thật bọn họ này cái thứ nhất bấy dập làm được phá lệ nghiêm túc. Không chỉ có bây dập đại, lại còn có làm thừa trọng lượng tính toán phi thường rất nhỏ, hạt tía tô thật đại khái phòng trừng một chút, vốn là tính toán này một cái bây hô tận lực có thể quá đem những cái đó kẻ xâm lấn một lưới bắt hết, kết quả không nghĩ tới đối phương phái mười. Vạn cá nhân tới, cái này hố lập tức đại khái cũng là có thể đủ xóa tam vạn người. Cái này bấy dập hố, bên trong cắm đầy bén nhọn mũi tên, phía trên thừa trọng có thể hoàn mỹ thừa nhận tràn đầy người, hơn nữa lúc này đây. Viêm phong đế quốc binh lính không có bất luận cái gì phòng bị tâm lý, lúc này đây lập tức tải cái đại. Ôm. Thiệu tư không có đi theo để nhất sóng binh lính cùng nhau tiến lên, thấy như vậy một mản thời điểm trong lòng thật sự là khiếp sợ, không nghĩ tới thôn này người ở trước khi đi thời điểm còn muốn đào như thế đại một cái hố, thật đúng là đem bọn họ cấp hố chết. Thật lớn hố, bên trong rậm rạp đều là bị mũi tên xuyên thấu thân thể viêm phong đế quốc binh lính. Thiệu tư ở hố bên cạnh nhìn những người này cứ như vậy đã chết, khi cả người đều ở phát run đồng thời, cũng khiếp sợ với này đàn không có thương pháo phế vật đông thần quốc người cư nhiên còn có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Đại! Đại nhân! Chúng ta! Nên làm sao bây giờ? Một sĩ binh thật cẩn thận hỏi một câu, thiệu tư cắn chặt răng nói, còn có thể làm sao bây giờ, đi à? Bọn họ cái này hố đào lên khẳng định là phí không ít thời gian. Khẳng định là này đàn thôn dân trước khi đi thời điểm nào nào có công phu tới cái thứ hai, đi, chạy nhanh đi. Chúng ta phải dùng chúng ta đạn tháo. Cùng xuống ống, đêm này đàn đông thần quốc kẻ điên cấp đánh đến kẻ gia quần. Bọn lính vốn dĩ bị cái này hố sợ tới mức không nhẹ, nghe xong thiệu tư nói, lập tức lại nhắc tới tới sĩ khí, nói là Hạc tía tô thật xa xa mà ở phía sau trộm nhìn bọn họ hướng đi. Nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại nhịn không được hơi kém cười lên tiếng, này đàn viêm phong đế quốc người thật sự là quá quần ngạo tự đại, cứ như vậy chỉ số thông minh cùng tư duy năng lực, cư nhiên cũng có thể trở thành tác chiến chỉ huy, thật sự là không biết kia. Cái trăm dặm khôn rốt cuộc là như thế nào làm được tuệ nhãn thức châu. Vong ôm đám kia viêm phong đế quốc các binh lính chạy nhanh vòng khai cái kia thật lớn hố, tiếp tục hướng phía trước chạy, hạt kia tô thật chạy nhanh đối mặt sau người địa bộ. Một đám người thật cẩn thận không lưng, vòng khai đại bộ đội, ghé vào một cái tương đối ẩn nấp cây cối mặt sau, vừa lúc có thể nhìn đến viêm phong đế quốc dư lại không sai biệt lắm. Có bảy vạn cái binh lính chiều bên này chạy tới, hạt tía tô thật nói, chuẩn bị, chuẩn bị, bọn họ muốn lại đây, đệ nhị sóng bây dập chuẩn bị. Phụ trách này đệ nhị sóng bây dập vài người chạy nhanh nắm chặt trong tay dây thừng khi bọn hắn nhìn đến đám kêu binh lính đã hoàn toàn đứng ở cái thứ hai hô thượng thời điểm. Bọn họ đột nhiên lôi kéo trong tay dây thừng, đám kia người kêu sợ hãi chung rất vào hố to, vốn dĩ rơi vào đi người cho rằng sẽ cùng cái thứ nhất hố giống nhau. Bọn họ khẳng định sẽ bị mũi tên cắm chết, kết quả lại không có, bọn họ ngơ ngác nhìn bên trong cái gì đều không có hố to, còn tới không phải nghi hoặc, hạt kế tô thật kéo trong tay dây thừng, Trung quanh đã sớm chuẩn bị tốt mũi tên một đám tinh chuẩn rơi vào rồi phía trước hố to, cái này cũng chưa tính xong. Này đó mũi tên ở phi trong quá trình, hạt tía tô thật cột vào mặt trên nhóm lửa bao mở ra, nháy mắt, vô số mưa tên xoa ánh lửa liền rơi vào rồi cái kia thật lớn hố, tức khắc tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Bên trong người điên rồi giống nhau muốn bỏ ra tới, chính là hố qua sâu, lại dùng nước trôi quá, thực ướt thực hoạt cũng thực dính. Lần này tử, lại trừ đi gần tam vạn người binh lính, thiệu tư hoảng sợ vạn phần. Đi theo kia tam vạn binh lính mặt sau binh lính sợ tới mức cơ hồ đều phải đái trong quần, nếu không phải chính mình vận khí tốt, vừa lúc không có đứng ở mặt trên, phòng trường hiện tại đã táng thân biển lửa. Thiệu tư nhìn hố chết đi các chiến sĩ, trong lòng đau đồng thời, cũng nhìn không được bắt đầu nhìn về phía chung quanh mặt đất, cái này bấy dập thật sự là làm quá cao siêu, bọn họ thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới phía trước liền có cái hố đang chờ bọn họ. Kỳ thật! Hoàn toàn không thể trách hạt tía tô thật bọn họ bấy dập làm rất thật, rốt cuộc thời gian cấp bách, bọn họ cũng không có biện pháp làm quá hảo. Rõ ràng chính là thiệu tư bọn họ tâm cao khí nạo, đi đường thời điểm hận không thể ngẩng đầu đi đường, căn bản khinh thường với xem ngầm, càng sẽ không chú ý tới kia nhỏ bé không thích hợp. Địa phương Hạt tía tô thật tự nhiên cũng là nghĩ tới này một tầng, mới có thể tại đây hai cái hố hung hăng mà âm viêm phong đế quốc người một phen, chính là nàng cũng biết. Như vậy hố tới một cái, tới hai cái cũng là đủ rồi, cái thứ ba là khẳng định sẽ bị có điều phòng bị thiệu tư phát hiện, cho nên, hạt tiếu tô thật bọn họ này đệ tam. Cái bẫy dập, khẳng định liền không ở trên mặt đất. Không hề tư duy lo dịp thiệu tư căn bản không có nghĩ vậy một tầng, còn ở phân phó bọn lính đi đường đi tới đồng thời, tiểu tâm quan sát đến mặt đất, hơi chút có điểm không thích hợp địa phương, lập tức báo cáo, bọn lính liều mạng nhìn dưới mặt đất. Sợ chính mình một không cẩn thận liền đi đến bấy dập mặt trên đi. Hạt tía tô thật cười hì hì nhìn kia dư lại bốn vạn binh lính. Lập tức đã chết như vậy nhiều người. Hiện tại này bốn vạn binh lính. Cùng vừa mới bắt đầu mười vạn so sánh với. Thật sự là thiếu đến đáng thương. Hạt tía tô thật đứng dậy. Lắc lắc chính mình đầu tóc. Búng tay một cái. Nói. Các ngươi hai cái. Đi kéo. Dây Thường Vũ. Ngươi đi chuẩn bị binh lính. Tây lăng vũ gật gật đầu. Lập tức khinh công lạng yên không một tiếng động mà bay đi, hạt tía tô chân thân sau vài người kéo một chút trong tay dây thừng, phía trước chuẩn bị tốt bấy dập lập tức liền bắt đầu vận chuyển. Đây là hạt tía tô thật tự mình phụ trách bấy dập, toàn bộ đều là dùng hạt tía tô thật sự phi châm làm thành, này đó phi châm bên trong toàn bộ đều nhét đầy độc bao, một khi chát tới rồi người lúc sau, độc châm đuôi bộ độc bao liền sẽ xái ra tới, trong không khí lập tức liền tràn ngập nồng đậm độc khí. Bọn lính vốn dĩ chính là liệt. Đội hướng phía trước đi, người với người chi gian khoảng cách phi thường gần, hạt tiễu tốt thật sự cái này độc châm thiết kế chính là chuyên môn nhằm vào loại này xếp hàng đi pháp binh lính đội ngũ. Đương không khí trung tràn ngập hơi hơi hồng nhạt thời điểm, thiệu tư rốt cuộc ý thức được, bọn họ cái này viêm phong đế quốc tiên phong đội ngũ, song đời. chương 453 tam Quốc Liên Hợp Thiệu tư vội vàng chiều lui về phía sau đi. Cũng có rất nhiều binh lính chiều mặt sau chạy tới, chính là hắn trên người cắm phi châm, mang theo nhanh như chớp độc phấn liền hướng tới thiệu tư phương hướng chạy tới, thiệu tư trong lòng sợ hãi, trực tiếp một thương liền đánh chết hướng tới chính mình chạy tới cái kia binh lính. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép, thiệu tư tiếng súng chấn kinh rồi sở hữu đang ở khói độc chung binh lính, bọn họ đột nhiên ý thức được chính mình là bị vứt bỏ người sắp chết, vì thế bọn họ đều lấy ra tới súng ống đối với thiệu tư. Thiệu tư cả giận nói, các ngươi, các ngươi đây là phản. Những người đó ai đều không có nói chuyện, ở vừa rồi sống còn hết sức. Thiệu tư cách làm, làm sở hữu binh lính đều rét lạnh tâm, bọn họ hiện tại khẩu súng khẩu đối với thiệu tư, không chút do dự, liền khấu động có súng. Thiệu tư không biết chính mình bị đánh nhiều ít thương, thậm chí liền ở hắn mặt sau ngồi sổn quan sát hình thức hạt tía tô thật cũng không biết hắn rốt cuộc bị nhiều ít thương đánh chúng, hắn ở trước khi chết còn nổi giận mắng. Các người, các người đây là muốn phản. Bản tôn, bản tôn là công tức hết thể đều yên tĩnh xuống dưới, các chiến sĩ một đám trúng độc, độc phát thân vong, còn chưa chết cũng đã là số ít người, hạt tía tô thật bóp thời gian, quả nhiên, không nhiều lắm trong chốc lát, tây lăng vũ mang theo một đám cưới ngửa binh lính bay nhanh đuổi lại đây, đem còn chưa chết binh lính toàn bộ đều bắt lại. Bắt làm tù binh, tổng cộng cũng không có một ngàn người. Hạc Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ lúc này đây tới Đông Thần Quốc trợ rút, thật sự là làm cả đại lục đều cảm thấy khiếp sợ, vô luận ai đều sẽ không nghĩ đến, nguyên bản viêm phong đế quốc 10 vạn đại quân, cư nhiên cứ như vậy bị Tây Nhạc Quốc một đám không có thương tháo, không có vũ khí người cấp như vậy âm thầm âm đã chết. Đương Hạc Tiế Tô thật mang theo binh lính cùng bắt được tù binh đi qua hoàng thành thời điểm, các ba cánh toàn bộ đều là tiếng hoan hô, Đông Phong triển trực tiếp liền phải cấp Hạc Tiế Tô thật dập đầu. Sư phó, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi không chỉ là đánh bạc hảo thủ, ngươi cư nhiên vẫn là chế tác quân sự bấy rập hảo thủ A. Sư phó, ngươi cái gì thời điểm có rảnh đều dạy cho bổn vương A, Bổn vương cái này sư phó kêu đã lâu, chính là ngươi vẫn là cái gì cũng chưa giao cho ta. Hạc Tiếu To thật bất đắc gì nói, hảo, ta sẽ dạy ngươi. Chờ đến chúng ta đánh xong Viêm Phong Đế quốc sẽ dạy ngươi. Được rồi đi. Ngươi mau đem này đó tù binh đều mang về. Lúc này đây bọn họ bị âm cái hoàn toàn, chính là còn sẽ lại đến tiếp theo sóng, chúng ta không có biện pháp lại âm tiếp theo sóng, chỉ có thể ngạnh kháng, có thể kiên trì một đoạn khi. Gian liền kiên trì một đoạn thời gian, chung quy, chúng ta ba cái quốc gia, cần thiết muốn liên hợp lại mới được. Đông phong triển cùng Đông phong Việt tự nhiên là biết đạo lý này, tuy rằng hiện tại cái thứ nhất xui xẻo chính là cùng Na Lan quốc gần nhất Đông thần quốc, nhưng là trên mảnh đại lục này. Bọn họ ba cái quốc gia là nhất thể, một quốc gia diệt vong, liền đại biểu cho mặt khác hai cái quốc gia cũng sống không lâu, chỉ có liên hợp lại, mới có thể bảo đảm ba cái quốc gia bình an. Như thế, chúng ta tự nhiên là cử đôi tay tán đồng, nhưng là Bắc Thúy Quốc bên kia, chúng ta đông thần quốc cùng Bắc Thúy Quốc cũng không có bất luận cái gì đồng minh quan hệ, không biết Bắc Thúy Quốc rốt cuộc có thể hay không đồng ý. Hạc Tiế Tô thật nói lần này không phải các ngươi cùng Bắc Thúy Quốc có phải hay không đồng minh quan hệ mà là chúng ta ba cái quốc gia cần thiết liên hợp lại chúng ta sẽ đi cùng Bắc Thúy quốc người thương lượng cũng hy vọng Đông Thần quốc có thể lấy ra chính mình thành ý tới viết một phong thỉnh cầu tin chúng ta sẽ hỗ trợ đưa đến Bắc Thúy quốc đi đến lúc đó chúng ta ba cái quốc gia liên hợp lại đem sở hữu lực lượng quân sự đều hợp nhau tới nói không chừng mới có thể hoàn toàn đem kẻ xâm lược ngăn cản trụ Đông Phong Việt liên tục gật đầu nói cái này Cái này chúng ta đương nhiên đồng ý, chấm này liền viết, lao thất, người trước đưa Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi trở về đi, lúc này đây thật là quá cảm tạ các ngươi trợ rút. Hạc Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ mang theo binh lính về tới Tây Nhạc Quốc lúc sau, lập tức liền thỉnh cầu Hạc Tiế Tô triệt viết một phong thơ, tính cả đông thần quốc này phong thỉnh cầu tin cùng nhau, đưa cho Bắc Thúy Quốc Bắc Cung Liếu Sinh, Hạc Tiế Tô thật biết, lấy Bắc Cung Liếu Sinh tâm tư, hắn khẳng định là sẽ đồng ý, quả nhiên. Gần. Là một cái buổi chiều thời gian, bác cung liếu sinh liền cho bọn họ đáp án, không phải thư tử, mà là trực tiếp phái sứ giả, ra roi thúc ngựa mà chạy tới hồi phục nói, đương nhiên có thể, bác Thúy Quốc, tuyệt đối không che giấu bất luận cái gì lực lượng quân sự. Chính là hạt tía tô thật bên này được đến tin tức đều còn không có tới cấp đưa đến Đông Thần Quốc bên kia, Đông Thần Quốc cũng đã tao ngộ phá hoanh. Không sai, chính là trực tiếp nhất phá hoanh. Viên phong đế quốc đệ nhị sóng binh lính đưa tới, chính là được đến thượng một đợt người tin tức lúc sau, bọn họ cũng không có làm bọn lính rời thuyền, mà là chỉ là đem xe thể thao dọn xuống dưới, trực tiếp đẩy đến cửa thôn, hướng tới hoàng thành phương hướng liền bắt đầu điên cuồng nạ pháo. Đông thần quốc hoàng thành tới gần phía đông đường ven biển, lúc này đây pháo hoanh trực tiếp làm cho đông thần quốc hoàng thành cùng na lan quốc hoàng thành giống nhau, đầy trời biển lửa, sở hữu các ba cánh đều ở khóc đều hướng tới phía tây chạy. Đông Phong Việt còn ở trong Hoàng Cung nhìn bản đồ phát ngốc, bên ngoài pháo hoanh thanh cơ hồ muốn cho hắn chấn. Nhĩ như gốc, Đông Phong triển tiến vào thời điểm nhìn đến Đông Phong Việt còn đang xem bản đồ, một phen giữ chặt hắn nói, vậy hạ, còn xem cái gì à, bảo mệnh quan trọng a, đi mau. mặt khác Hoàng Huynh cùng Hoàng đệ thần đệ đều đã làm người hộ tống hướng tới Tây Bộ đi qua, vậy hạ cũng đi nhanh đi. Đông Phong Việt bị kéo một chút lại không có động, ngốc ngốc nhìn bản đồ, lầm bầm nói, Vô dụng, đường chạy, đều đã đánh tới hoàn thành, chúng ta chạy còn có cái gì dùng sao? Đông Phong triển suốt ruột mà lôi kéo Đông Phong Việt, nhét ở bên ngoài chuẩn bị tốt trong xe ngựa, nói, vậy hạ, lưu đến thanh sơn ở không lo không cười đốt, chỉ cần ngài còn sống, Đông Thần Quốc liền sẽ không diệt vong, thần đệ hay đi trước mang theo bọn lính qua đi ngăn cản một đoạn thời gian, ngài nhất định phải sống sót, đi trước tây bộ khu vực. Tây nhà quốc người nhìn đến là ngài nhất định sẽ đi thông báo. Tây Nhạc Quốc nhìn chúng ta là nước đồng minh, khẳng định sẽ làm chúng ta đi tị nạn. Đông Phong Việt nghe xong Đông Phong Triển nói, sững sốt, chính là xe ngựa đã ở Đông Phong Triển ra mệnh lệnh hướng tới phía ngoài Hoàng Cung bay nhanh chạy tới. Đông Phong Việt vén lên xe ngựa cửa sổ mạnh nói, lao thất, ngươi đừng đi. Lao thất. Đông Phong Triển nghe thấy được Đông Phong Việt nói, lại không có quay đầu lại, mà là xoay người thượng một con ngựa, hướng tới đạn pháo bay qua tới phương hướng mà đi. Hoàng cung cấm vệ quân toàn bộ bị đông phong triển tập kết lên, toàn bộ lên ngựa, hướng tới phía đông cái kia bờ biển thôn đầu mà đi. Viêm phong đế quốc phái tới con thuyền trung, chậm rãi bung xuống một con thuyền thuyền nhỏ, này tao thuyền nhỏ cùng này đó thuyền lớn so sánh với quả thực là tiểu nhân đáng thương, cái này thuyền nhỏ, chính là phụ trách đem tin tức đưa về viêm phong đế quốc người Hoa. Lúc này đây, này đệ nhị sóng viêm phong đế quốc binh lính, tới suốt 20 tao thuyền, 20 vạn binh lực, Xe thể thao vô số kể, đạn pháo ở đông thần quốc trên không không ngừng bay qua, tiếng gầm rú cơ hồ làm đại lục đều run lên vài run. Chương 454 thất vương trọng thương. Trăm dặm khôn sau khi nghe xong trước mặt cái này thám báo hội báo lúc sau, sắc mặt cơ hồ khó coi tới rồi cực hạn, tẩn nhẫn nói, ngươi là nói. Chúng ta viêm phong đế quốc đệ nhất sóng, 10 vạn binh lính, không đếm được xuống ống cùng tháo, cứ như vậy có đi mà không có về. Trăm rằm khôn trước mặt thám báo cũng có thể đủ cảm thụ ra tới trăm rằm khôn ẩn nhận phẫn nộ, chính là hắn có thể làm được, chỉ có theo thật trả lời, là Đúng vậy, đế vương đại nhân. Cơ hồ là nháy mắt, trăm rằm khôn trong tay cốc có chân dài bị trăm dặm khôn méo cái dập nát, bên trong rượu vang đỏ toàn bộ đều chạy tới trăm dặm khôn trên quần áo, bên cạnh hầu gái sợ tới mức vội vàng muốn lại đây cấp trăm rằm khôn sát thí quần áo, lại bị trăm dặm khôn bàn tay vung lên đẩy ngã tới rồi trên mặt đất À. Hảo, hảo thật sự a. Chúng ta viêm phong đế quốc như vậy nhiều lợi hại vũ khí, cư nhiên bị người khác đánh thành như vậy. 10 vạn đại quân, vô số súng ống đạn dược, cơ hồ là tính áp đảo lực lượng, chính là cứ như vậy, có đi mà không có về. Thiệu tư đâu? Thám bao run dể nói, chết, đã chết. Đế vương đại nhân, Thiệu tư công tức bị vô số viên đạn xuyên qua thân mình, chết thấu thấu. Trăm dặm khôn mỉm cười đứng dậy. Đi đến cái kia thám báo trước người, túi người nói, chết thấu thấu. Thám báo lăng hồ hồ gật gật đầu, chăm giảm khôn trực tiếp móc ra tới bên hông truy thủ, nháy mắt đem cái kia thám báo đầu đều đánh bạo. Thám báo hội báo tin tức thời điểm, liền không cần hơn nữa chính mình tư nhân cảm tình. Chăm dặm khôn phát tiết sau khi xong, phẫn nộ mà ngồi ở ghế trên, nói, người tới. Chuyện ta nói, khuynh tấn viêm phong đế quốc sở hữu quân lực cần thiết muốn đem kia trên đại lục ba cái quốc gia cho ta toàn bộ bắt lấy, còn có, đừng quên, tìm được công thức trăm giảm cản. Đông phong triển cưỡi ngựa, mang theo rất nhiều cấm vệ quân cảm thấy thôn đầu thời điểm, bọn họ vừa lúc phóng ra xong rồi một đợt đạn tháo, đang chuẩn bị tới tiếp theo sóng, đông phong triển cả giận nói, cho buồn vương giết qua đi, đem những cái đó phóng sẽ nổ mạnh thiết chứng người đều cho buồn vương sát cái sạch sẽ. Cấm vệ quân nhóm lập tức nhắc tới trong tay trường kiếm, Cưới ngựa bay nhanh mà liền vọt qua đi, đông phong triển theo sát sau đó, phụ trách nã pháo đạn cái kia chỉ huy người thấy được như thế một đám người cưới ngựa dẫn theo trường kiếm vọt lại đây bộ dáng, ánh mắt rất là khinh thường, nói, không cần phong bán, toàn bộ thay súng lũ. nhắm chuẩn những người đó dưới thân mã, nổ súng xạ kích. Những người đó sôi nổi từ pháo xa bên cạnh trên hai, buông xuống trong tay còn không có cất vào đi đạn tháo, sau đó từ bên hông lấy ra tới súng lũ nhắm ngay đông phong triển cùng cấm vệ quân dưới thân ngựa, khai thương. Đông phong triển chỉ nghe được một tiếng bạo phá tiếng vang, dưới thân ngựa liền ngã quỵ ở trên mặt đất, đông phong triển cả người đều ngã ở trên mặt đất, tụ cục lăn không biết nhiều ít vòng mới ngừng lại được, không chỉ là đông phong triển, sở hữu cấm vệ quân, cơ hồ đều ngã ở trên mặt đất. Cái kia chỉ huy người thấy như vậy một màn, khinh thường nói, xem đi, đó chính là đám kia dân bản xứ, chỉ biết cưới ngựa. Hô vô dụng tiếng la sông tới, kỳ thật chúng ta chỉ cần một người một thương, liền có thể đem bọn họ nhẹ nhàng giải quyết rớt. Đông Phong triển ngã xuống mã lúc sau, lắc lắc đầu liền bỏ dậy, hắn nhìn cái kia dùng khinh thường ánh mắt nhìn chính mình người kia, chỉ cảm thấy phá lệ trói mắt, hắn để khí lao tới qua đi, lại còn không có tiến lên, đã bị cái kia dẫn đầu người một cái viên đạn đánh lại đây, hắn cảm giác được không thích hợp, lại cũng không kịp né tránh, lập tức bị viên đạn đánh trúng bụng. Đông phong triển một búng máu phun thật xa, trong tay trường kiếm ngã xuống trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng bưng kín bụng, lại sở đến một tay vết. Này! Đông phong triển đều không có phản ứng lại đây, kiến thức quá đông phong triển chiến trường mị lực cấm vệ quân nhóm toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cái thứ nhất phản ứng lại đây cấm vệ quân chạy nhanh chạy tới đem đông phong triển ngân dậy tới, nói, vương ra. Vương ra, ngươi không có việc gì đi. Chính là đông phong triển đã nghe không được, bởi vì hắn đã ngất đi. Cái kia cấm vệ quân lập tức hạ quyết định, mau bỏ đi lui, lui lại, tiềm hộ thất vương ra lui lại, mau. Cái kia dẫn đầu người lại không có hạ lệnh tiếp tục nổ súng, ngược lại là rất có hưng thú mà nhìn bọn họ lui lại lúc sau, nói, tiếp tục, nạ pháo, đem đông thần quốc, quanh thành đất bằng. Cấm vệ quân nhóm mang theo bị thương hôn mê đông phong triển ở Hoàng thành bên cạnh xả mấy thước ngựa tới, ra roi thúc ngựa hướng tới tây bộ khu vực đuổi qua đi. Ở Đông Phong Triển bị cấm vệ quân hộ tống một đường đưa đến tây bộ khu vực thời điểm, một cái cấm vệ quân giúp Đông Phong Triển dừng lại huyết, tuy rằng không biết Đông Phong Triển cái này thương. Khẩu rốt cuộc nên như thế nào trị liệu, nhưng là trước cầm máu khẳng định là không sai. Tây bộ khu vực biên cảnh, Đông Phong Việt bọn họ vừa mới được đến hạt Tía tô triệt đồng ý, cho phép Đông Thần Quốc người tạm thời ở Tây nhà quốc lãnh địa nghỉ ngơi, Đông Phong Việt tự nhiên là sẽ không ở biên cảnh dừng lại. Ngồi xe ngựa một đường chạy tới Tây Nhạc Quốc hoàng thành thời điểm, đột nhiên nghe được mặt sau có tiếng vó ngựa. Đông Phong Việt trong lòng nghi hoặc, đem đầu từ trong xe ngựa dối đi ra ngoài, kết quả liền thấy được một cái thực quen mắt cấm vệ quân cưới ngựa đuổi theo lại đây, trước người còn ôm một người, người kia cơ hồ đều thành huyết người, bộ dáng thảm không nỡ nhìn, hán vội vắng nói, đó là ai, mau phóng tới trong xe ngựa tới nghỉ ngơi. Cấm vệ quân vừa thấy cái này, tiểu xe ngựa cư nhiên là Đông Thần quốc hoàng thượng xe ngựa, sợ tới mức cả người một cái giật mình, vội vàng nói: vậy hạ, là thất vương gia, chúng ta đến nhanh lên tìm được y quán cấp thất vương gia trị liệu. Đông Phong Việt vừa nghe, cái này giống như huyết người giống nhau người, cư nhiên là chính mình thất đệ, trong lòng một cái hoảng loạn hơi kém liền phải ngất xỉu đi, vội vàng đem chính mình xe ngựa không ra tới cấp Đông Phong triển. Đông Phong Việt phân phó mã xa phu nói: Mau. Tốc độ cao nhất đi tới, tiến hoàn thành, làm Tam Vương phi cấp lao thất trị liệu Tam Vương phi y thuật lợi hại nhất định có thể chữa khỏi. Hạc tiếu Tô thật cùng Tây Lăng Vũ còn ở diễn võ trưởng huấn luyện binh lính thời điểm, đột nhiên chạy tới một cái gã sai và nói Vương gia Vương phi Tam Vương phủ người tới là Đông Thần quốc người, nói là Đông Thần quốc thất vương gia bị trọng thương, hy vọng ngài có thể trở về nhìn xem. Hạc Tô thật hoảng sợ nói. Đông Thần Quốc người tới, thất vương gia, Đông Phong triển, cái gì tình huống, như thế nào tới nơi này? Hạc tía Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ chạy nhanh ngồi xe ngựa chạy về Tam Vương phủ, liền thấy được cửa nghe xong một cái xe ngựa, vội vàng vào Vương phủ, liền nhìn đến Đông Phong Việt nôn nóng mà đứng ở trong đại sảnh, vừa thấy đến Hạc Tiết Tô Thật vội vàng nói, Tam Vương phi, cậu ngươi cứu cứu lao thất, cứu cứu lao thất. Hạc Tiết Tô Thật nắm chặt Đông Phong Việt tay, đối quản gia nói. Người đâu? Quản gia chỉ chỉ bên cạnh nhà kề nói, đã đưa đến nhà kề trên giường. Hạt tiếu tô thật đi vào đi, nhìn đến trên giường cái kêu huyết người thời điểm, sợ tới mức cả người một run run, hơi kém không đứng vững, nhưng là nhìn kỹ lại đây mới rõ ràng, nguyên lai cũng không có nàng tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, là bị viên đạn xuyên thấu bụng, đại lượng huyết trào ra tới, hơn nữa cấm vệ quân bản thân trên người liền mang theo vết máu cho nên mới làm cho Đông Phong triển thoạt nhìn giống như một cái huyết người. Chương 455 Đông Thần Quốc Diệt. Súng thương. Như thế nào sẽ có súng thương? Hạc Tiết Tô thật tự cấp Đông Phong triển rửa sạch miệng vết thương thời điểm trong đầu như thế nào cũng không nghĩ ra. Đông Phong triển bọn họ hẳn là ở trong hoàng thành. Viêm Phong Đế quốc như thế nào sẽ như thế mau thời gian liền đánh lại đây. Hạc Tiết Tô thật không biết chính là. Viêm phong đế quốc đế vương chăm dặm khôn cơ hồ là cái chiến tranh thượng quân sự sách lược ngu ngốc, nhưng là cũng là cái chiến tranh thượng 10 phần 10 kẻ điên. Hắn có thể nháy mắt huynh tấn sở hữu viêm phong đế quốc sở hữu quân đội, dùng vừa mới tạo tốt thuyền hàng toàn bộ đem những cái đó quân đội vận lại đây, dùng nhanh nhất tốc độ. Hạc tía tô thật dùng cung tích hòm thuốc cái nhíp đem đông phong triển trong bụng viên đạn lấy ra, sau đó cấp đông phong triển tiêu độc, trở lên linh dược, thượng song dược lúc sau. Nàng xoa xoa cái chán hãn, thở dài, nàng còn không có tới kịp đem này đó viêm phong đế quốc vũ khí nói cho đông thần quốc người, cũng không có. Đem na lan quốc thảm trạng nói cho bọn họ, cho nên đông phong triển còn không biết viêm phong đế quốc nhân thủ trung vũ khí là cái gì, tự nhiên không biết sợ hãi. Đông phong Việt ở bên ngoài chính sảnh ngồi, đối mặt tam vương gia tây lang vũ, hắn cảm thắn nói, chấm, nhìn như thế lâu giang sơn, kiến thức quá chiến tranh, thiên thai. Sự tình các loại, chưa từng thấy quá như thế khủng bố kẻ xâm lấn, cái loại này đại thiết cầu từ bầu trời xuống dưới, chúng ta phòng ở, mặt đất, đều, nổ mạnh, thiên địa chấn động, biển lửa một mảnh, quá khủng bố Tây Lăng Vũ cũng nhớ tới hắn cùng hạt tía tô thật ở Na Lan quốc lần đầu tiên trải qua mấy thứ này, thời điểm cái loại này hoàng sợ, hắn thân là bị Tây Nhạc quốc ba tánh ca tụng chiến thần vương ra, lại ở lần đầu tiên, cảm giác được sợ hãi, Loại đồ vật này uy lực thật sự là quá khủng bố, hắn trong lòng tưởng tượng đến muốn đánh giặc. Lần đầu tiên cảm thấy thực không đế. Còn thỉnh đông thần quốc hoàng đế đi trước trong hoàng cung gặp qua chúng ta Tây Nhạc quốc hoàng đế, sau đó như thế nào giản xếp nói, vẫn là yêu cầu hoàng đế tới làm quyết định. Đông phong Việt nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nói, chấm biết, chấm tưởng từ từ Tam Vương Phi, nhìn xem lao thất tình huống. Đông thần quốc hoàng đế bệ hạ có thể an tâm tiến cùng. Thất vương ra không có việc gì, chỉ là yêu cầu chú ý, khiến cho hắn ở Tam Vương Phủ ở lại đi. Hạt Tiếu Tô thật từ bên ngoài đi tới nói, Đông Phong Việt thập phần tín nhiệm Hạt Tiếu Tô thật sự y hề thuật, vội vang nói, như thế, chấm liền an tâm rồi, lao thất ân cứ mạng, chấm định sẽ không quên. Hạt Tiếu Tô thật lắc đầu nói, hai vạ đến nơi, chúng ta ba cái quốc gia hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, vậy hạ mau vào cung đi, còn có rất nhiều đông thần quốc con dân chờ ngươi giàn xếp đâu. Tiến đi Đông Phong Việt, Hạt Tiế Tô Thật lập tức tiếc khí, Tây Lăng Vũ một phen đỡ lấy Hạt tía Tô Thật, lo lắng nói, xảy ra chuyện gì, không có việc gì đi. Hạt Tiế Tô Thật bắt lấy Tây Lăng Vũ tay, nói, Đông Phong triển chúng thương, mới có thể thương thành như vậy, ngươi thấy được đi. Chỉ cần bị kia súng lục đánh chúng một thương, trái tim cùng đầu liền không cần phải nói, trực tiếp không cứu, địa phương khác, cũng là trọng thương, cái này súng lục quy lực thật sự là thật lớn, chúng ta nếu thật sự muốn khai chiến, cần thiết phải cẩn thận. Tây lăng vũ ôm lấy hạt tía tô thật, chấn ăn nói, yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta liên hợp mọi người, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không sợ cái kia viêm phong đế quốc. Tây tử minh từ ngoài cửa mặt chạy vào, vừa vào cửa liền nói, phụ thân, mẫu thân, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi đánh giặc. Hạt tía tô thật tức khắc giở khóc giở cười, ôm đồm lại đây tây tử minh ôm vào trong ngực, lại phát hiện bất chi bất giác, Tây tử minh đã có chút trầm trọng đến chính mình ôm bất động. Ngươi à, vừa mới mới vừa 11 tuổi tuổi, như thế thượng chiến trường còn muốn phái người bảo hộ ngươi, lãng phí nhân lực, đừng náo loạn. Tây tử minh trong lòng không phục, cả giận nói, không, ta đã rất lợi hại, liền lao sư đều cảm thấy ta công phu học đặc biệt mau. Tây lăng vũ vô vỗ Tây tử minh đầu nói, kia không bằng ngươi cùng ngươi mẫu thân tỉ thí tỉ thí, ngươi nếu có thể thắng ngươi mẫu thân. Chúng ta liền đồng ý ngươi theo chúng ta cùng nhau thượng chiến trường. Tây tử minh lập tức hai cái mắt sáng lên, đầy mặt đều tràn ngập chờ mong hai chữ. Hạc tía tô thật rất là bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tây lăng vũ, thấp giọng nói, ngươi ở nháo cái gì, ngươi là làm ta nhường hắn vẫn là không cho hắn. Tây lăng vũ không sao cả nói, ngươi xem tới bái, coi như hống hống hải tử. Hạc tía tô thật bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo tây tử minh đi đến trong viện. Tây tử mình còn quay tròn chạy đến hạt tía tô thật sự đối diện cách đó không xa, sau đó chuyển qua tới đối với hạt tía tô thật, nghiêm túc nói, mâu thân, đến đây đi. Hạt tía tô thật thật là bị hắn này tiểu đại nhân bộ dáng đáng yêu đến không được, nói, vậy ngươi cẩn thận. Hạt tía tô thật vừa dẫm chân liền vọt qua đi, tốc độ là thực mau, tây tử mình trong lòng hoảng sợ, bởi vì hắn chỉ cảm thấy chỉ là nháy mắt chi gian, mâu thân liền chạy đến chính mình trước mắt. Hắn sợ tới mức một cái ngồi xuống xuống, hướng tới bên cạnh lăn qua đi, sau đó một cái xoay người bỏ dậy, hướng tới hạt tía tô thật ném cái. Đồ vật! Cái gì đồ vật? Hạt tía tô thật sừng sốt một chút, dừng lại tiếp được tây tử minh ném lại đây một cái bao, đang muốn mở ra tới xem, lại ở mở ra bên ngoài bao giấy thời điểm, lập tức phun ra tới một cổ khói nhẹ, hạt tía tô thật lập tức sắc mặt liền thay đổi, này đây là thanh đầu. Hạt tía tô thật tuy rằng là nhận ra tới, lại không có trước tiên ngăn cản, lập tức cái này thành độc xương khói liền phiêu vào nàng trong lỗ mũi. Ngươi từ nơi nào làm ra cái này? Hạt tía tô thiệt tình lại cấp lại tức, chính là thành độc một khi hít vào xoang mũi, liền sẽ chậm rãi cả người rẽ run, cuối cùng thân thể máu cũng không lưu động. Hạt tía tô thật hô lớn, Tây Lăng Vũ, mau đi tìm cung tích tới. Tây Lăng Vũ vốn đang ngồi ở trong phòng nhìn hai người quyết đấu. Một cái là chính mình phủng trong lòng tiêm nữ nhân, một cái là chính mình xoa trong lòng khảm nhi tử. Kết quả một màn này đột nhiên liền đã xảy ra. Đột nhiên tây lăng vũ trả đều không có nuốt xuống đi. Hắn chạy nhanh lao tới đem hạt tía tô thật ôm vào trong lực, tử chân. Tử chân. Người cái này tiểu tử thúi, người đối với người mẫu thân làm cái gì? Tây tử minh vẻ mặt vô tội nói, hạ độc ca, mẫu thân không phải dùng độc rất lợi hại sao? Như thế nào cứ như vậy chúng độc ra? Nếu hạt tiếu tô thật lúc này tỉnh, chỉ sợ muốn một búng máu phun ra tới, nị mạ, nàng đối Tây Tử Minh căn bản là không có bất luận cái gì phòng bị chi tâm hào sao. Hơn nữa nàng cũng không biết Tây Tử Minh trong tay cư nhiên còn sẽ có thanh độc thứ này. Người ngươi cho bổn vương về phòng bên trong vách tường tư quá đi, người mẫu thân nếu là có việc, bổn vương đập nát ngươi mông. Tây Lăng Vũ cảm giác được trong lòng ngực hạt tía tô thật sự độ ấm càng ngày càng thấp, sợ tới mức không nhẹ, vội vàng bế lên tới liền hướng tới cung tích huấn luyện quân đội diễn võ trưởng chạy tới. Tây Tử Minh vẻ mặt hủy khuất, vì cái gì muốn ta diện bích từ quá A không phải nói quyết đấu sao ta có tính không thắng A mâu thân như thế nào liền như thế chúng độc đâu gãi gãi đầu. Tây Tử Minh tưởng không hiểu, liền trở lại trong phòng đối với tưởng tiếp theo muốn đi. Chương 456 Muốn Thượng Chiến Trường Hạc Tiế Tô thật bị Tây Lăng Vũ ôm tới rồi cung tích nơi đó, cung tích còn bị Tây Lăng Vũ kia khẩn trương biểu tình hoàng sợ, kết quả bắt mạch lúc sau nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, chính là thanh độc mà thôi, ta lập tức cho hắn phối trí giải dược, cũng may ta cũng đối cái này thanh độc có điều hiểu biết, bất quá kỳ quái, nàng như thế một cái. Dùng độc cao thủ, cư nhiên sẽ bị như thế đơn giản một cái độc cấp độc đến. Vừa nghe đến Hạt Tiế Tô thật không có gì sự. Tây Lăng Vũ liền nhẹ nhàng thở ra, nói, còn không phải hai chúng ta bảo bối nhi tử, nói là muốn cùng chúng ta cùng nhau thượng chiến trường đánh giặc, chúng ta cảm thấy quả thực chính là nói giỡn, vì thế khiến cho hắn cùng tử chân tới một hồi quyết chiến, thắng liền thượng, thua liền ngoan ngoan lưu tại trong nhà. Kết quả cái này tiểu tử thúi, không biết từ nơi nào làm ra thanh độc, trực tiếp ném cho tử chân, tử chân đối hắn tự nhiên là không bố trí phòng vẽ bị, kết quả đã bị độc tới rồi thỉnh cất chứa dự phòng địa chỉ phép cung tích nháy mắt tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng sau đó không thể hiểu được bị manh tới rồi kia này hẳn là xem như tử minh thế tử thắng đi tây lăng vũ tức khắc nhíu mày hạt tía tô thật sẽ bị độc đến điểm này là hắn như thế nào đều không thể tưởng được chính là bởi vì không nghĩ tới hạt tía tô thật sẽ bị độc đến hắn cũng không nghĩ tới tây tử minh sẽ thắng chẳng lẽ đến lúc đó thật sự muốn cho hắn cũng thượng chiến trường sao Này một kết quả tạm thời còn không có định luận, Hạc Tiế Tô thật chuyển tỉnh thời điểm, liền thấy được Tây Lăng Vũ như thế một trường phóng đại đầy mặt tu sầu. Hạc Tiế Tô thật sợ tới mức cả người một cái giật mình ngươi làm cái gì đâu. Ta này còn chưa có chết đâu người liền phản phất đã chết lao bà. Tây Lăng Vũ thở dài, ngươi bỏ được làm chúng ta nhi tử thượng chiến trường sao. Hạc Tiế Tô thật lúc này mới nhớ tới, chính mình bị độc, ngã xuống, vậy hẳn là Tây Tử Minh Thắng. Tuy rằng chính mình thực không nghĩ thừa nhận như thế một vấn đề, nhưng là không thể không nói, Tây Tử Minh thật sự thắng chính mình. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chẳng lẽ chúng ta muốn ở hài tử trước mặt chơi xấu sao? Hán tưởng thượng, vậy làm hán thượng, hán làm một cái nam tử hán, sớm muộn gì là muốn kiến thức đến chiến trường tàn khốc, như vậy hán tương lai mới có càng tốt đảm đương, có thể kế thừa ngươi cái này chiến thần danh hào không phải sao? Chúng ta... Nhi tử như thế tiểu liền như thế có giấc ngộ chúng ta hẳn là cao hưng mới đúng. Tây Lăng Vũ vẫn là luyến tiếp. Đều nói là từ mẫu nghiêm phụ, chính là ở hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nơi này, lại phản phất điên đảo lại đây giống nhau. Ngày hôm sau một cái lại sớm, hạt tía tô thật liền đến Tây Tử Minh trong viện đem Tây Tử Minh từ tưởng phía trước vứt lại đây. Tiểu tử túi, với ai học còn sẽ dùng đầu. Tây Tử Minh nói, đương nhiên là mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi mãn nhà ở dược liệu, ta tùy tiện xứng sướng. Hạt Tiếu tốt thật kinh tới rồi, ngươi ngươi là nói cái này thành độc không phải ngươi tử ta những cái đó độc dược trong bao lấy, mà là chính ngươi phối trí. Tây tử minh theo lý thường hẳn là gật gật đầu, hạt Tiếu tốt thật khó lấy tin tưởng, ngươi ngươi là như thế nào sẽ ngươi là như thế nào sẽ phối trí độc dược. Tây tử minh cũng không biết chính mình là như thế nào sẽ, chỉ là cảm thấy những cái đó dược liệu chính mình nghe lên thực thư thái. Liền thường xuyên thích đến hạt tía tô thật sự trong phòng chơi, thời gian dài, hạt tía tô thật không ở thời điểm, Tây Tử Minh liền muốn thử phối trí một chút. Sau đó thanh độc liền ra đời. Hạt tía tô thật bế lên tới Tây Tử Minh, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, xem đến Tây Tử Minh cả người nổi ra gà đều đi lên, nói, mẫu thân, ngươi xem, cái gì đâu. Hạt tía tô thật lẩm bẩm nói, thật là ta thân sinh, cư nhiên ở phối dược thượng như thế có thiên phú. Tây Tử Minh mẫu thân hỏi ngươi, ngươi thượng chiến trường, thấy như vậy nhiều người chết, thi thể, máu tươi, ngươi có thể hay không sợ hãi? Tây Tử Minh đột nhiên từ hạt tía tô thật sự trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới, chạm đến thẳng tắp nói, sẽ không. Hạt tía tô thật đều không kịp cao hứng, Vân Lăng Nhi từ bên cạnh một thân cây mặt sau đột nhiên chạy tới đứng ở Tây Tử Minh bên cạnh nói, mẫu thân, Lăng Nhi cũng muốn thượng chiến trường. Hạt tía tô thật một búng máu hơi kém phun ra tới. Ngươi ngươi một nữ hài tử mọi nhà, thượng cái gì trên trường, đừng loạn xem náo nhiệt." Vân Lăng Nhi vừa nghe hạt Tiếu Tô đúng như này thấy rõ chính mình, trong lòng thực tức giận, nói: "Mẫu thân cũng là nữ tử, bằng cái gì là có thể đủ thượng chiến trường? Lăng Nhi là nữ tử, bằng cái gì liền không thể thượng chiến trường?" Hạt Tiếu Tô thật tức khắc bị Vân Lăng Nhi nói nghẹn lời, chính là Vân Lăng Nhi mới 8 tuổi a, 8 tuổi như thế nào thượng chiến trường? Này không phải làm trò cười sao? Lăng Nhi, ngươi nói cho mẫu thần, ngươi vì cái gì muốn thượng chiến trường? Vân Lăng Nhi suy nghĩ một chút, nói, bởi vì Lăng Nhi thích đánh người. Cái này trả lời nhưng thật ra làm hạt tía tô thật không nghĩ tới. Bên cạnh tây tử mình tiếp nhận tới câu chuyện nói, mẫu thần, Lăng Nhi đánh nhau nhưng lợi hại, ta đánh võ lao sư đều nói, Lăng Nhi thân thủ nhanh ngại, là cái đánh võ hảo thủ. Hạt tía tô thật kinh hỉ nói, kia Lăng Nhi cùng tử mình đánh một đoạn, Cấp mâu thân nhìn xem được không? Tây tử minh lại đột nhiên vẻ mặt gan phân biểu tình, như lâm đại địch nói, không không cần, mâu thân, ta ta đi trước ha. Sau đó tây tử minh liền nhanh như chớp nhi chạy đi rồi, để lại vẻ mặt mộng bức hạt tía tô thật, vân lăng nhi lại hì hì nở nụ cười nói, tử minh ca ca bị lăng nhi đánh sợ. Hạt tía tô thật nghe xong, cảm thấy thú vị, bị ngươi đánh sợ. Ngươi thường xuyên đánh ngươi tử minh ca ca sao? Vân Lăng Nhi vẻ mặt tiểu kiêu ngạo nói, đúng vậy, tử minh ca ca mỗi lần thượng đánh võ khóa thời điểm, đánh võ lao sư đều phải Lăng Nhi làm tử minh ca ca bồi luyện, tử minh ca ca hoàn toàn đánh không lại Lăng Nhi, Lăng Nhi nhưng lợi hại. Hạt tía tô thật ngơ ngác mà nhìn Vân Lăng Nhi, đột nhiên cảm thấy, Vân Lăng Nhi như thế đánh võ thiên phú, có thể hay không chính là kế thừa nảng phụ thân cùng mẫu thân, Vân Thiệu cùng Phi Lăng võ công. Bọn họ hai cái võ công đều rất lợi hại. Vân Lăng Nhi lớn lên càng thêm có chút giống phi lăng cùng Vân Thiệu nhớ lại tới một ít thương tâm chuyện cũ, hạt Tiếu tô thực sự có chút khỏe mắt hồng hồng, nàng đem Vân Lăng Nhi ôm vào trong ngực, gắt gao mà ôm trong chốc lát, sau đó hôn một cái Vân Lăng Nhi cái chẳng nói, ngoan, chờ ngươi lại lớn hơn một chút, cùng ngươi tử mình ca ca giống nhau đại thời điểm, mậu thân liền cho phép ngươi có một cái võ, đánh lao sư chuyên môn giáo ngươi, như thế nào? Vân Lăng Nhi vừa nghe chính mình cũng có thể có đánh võ lao sư, cao hứng vô cùng. Lúc này mới vui tươi hớn hở mà chạy tới tìm Tây Tử Minh. Hạt Tiếu Tô Thật nhìn Vân Lăng Nhi chạy đi thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra nói, thật là càng thêm giống nàng phụ thân cùng mẫu thân. Quay đầu lại thấy Tây Tử Ánh đứng ở một thân cây mặt sau, ôm thân cây hướng tới Hạt Tiếu Tô Thật bên này nhìn qua, mắt hồng hồng, tựa hồ là vừa mới đã khóc. Hạt Tiếu Tô Thật bị Tây Tử Ánh bộ dáng hoảng sợ. Vội vàng đi tới muốn bế lên tới Tây Tử Hánh, lại bị Tây Tử Vánh một phen đẩy ra, mẫu thân, mẫu thân không thích Huỳnh Nhi, mẫu thân thích Lăng Nhi đúng hay không? Hạt tía tô thật sự tay cứng lại rồi, này này lại là nháo đến nào vừa ra. chương 457 cảm thụ tình thương của mẹ. Huỳnh Nhi, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cùng Lăng Nhi đều là mẫu thân hảo hải tử, mẫu thân đối với các ngươi hai ái là giống nhau nhiều. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Hạt tía tô thật chạy nhanh giải thích, chính là Tây tử vánh lại càng khóc càng hung, nói, mẫu thân bất công, Lăng Nhi rõ ràng liền không phải mẫu thân thân sinh hài tử, mẫu thân đối Lăng Nhi như vậy hảo, đối Huỳnh Nhi liền hờ hững, mẫu thân căn bản là không phải Huỳnh Nhi mẫu thân. Vân Lăng Nhi nàng căn bản là họ vân không họ Tây, nàng chính là cái không cha không mẹ hài tử, mẫu thân như vậy thích Lăng Nhi, kia không bằng làm Lăng Nhi làm người hài tử hảo. Hạt tía tô thật vừa nghe Tây Tử Vánh nói ra loại này lời nói, tức khác trong cơn giận dữ, nàng vung tay lên đối với Tây Tử Vánh chính là một cái bàn tay, đem Tây Tử Vánh đánh đến cả người đều là sửng sốt, hạt tía tô thật đánh xong lúc sau, cũng là sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới chính mình, cư nhiên như thế xúc động, liền như thế đánh đi xuống. Mậu thân, người, hạt tía tô thật ngơ ngác mà nhìn chính mình tay, lúc sau vội vàng nói, Huỳnh Nhi, không phải như thế. Tây tử vánh nháy mắt liền khóc đến càng hung, nói, mẫu thân, từ nay về sau ta liền không phải ngươi hải tử. Hạt Tiếu tô thật nhìn Tây tử vánh chạy xa, cũng biết chính mình ở xử lý chuyện này thượng có chút vấn đề, chính là Tây tử vánh vừa rồi nói kia phiên lời nói, nghe được nàng thật sự là sinh khí. Nàng cùng phi lăng quan hệ phi thường hảo, phi lăng trước khi chết thật vất vả sinh hạ tới lăng nhi, nàng nhìn đến lăng nhi liền sẽ nghĩ đến phi lăng khó tránh khỏi đối Vân Lăng Nhi đa tạ quan tâm, hơn nữa Vân Lăng Nhi không cha không mẹ, Tổng hội có người ngầm nghị luận sôi nổi, Hạc Tiế Tô thiệt tình trung tâm đau Vân Lăng Nhi, đối nàng chiếu cố. Tự nhiên sẽ nhiều một ít. Hạc Tiế Tô chân thần sắc suy sụp mà đi trở về chính mình sân, Tây Lăng Vũ vừa vặn ở bên trong, Hạc Tiế Tô thật một đầu liền ngã quỵ ở trên giường, Tây Lăng Vũ vốn đang ở vì xuống ống không đủ, không có biện pháp nên chiến sự tình nhớ rõ đau đầu đang xem đến hạt tía tô thật sự nháy mắt cảm thấy cả người tâm tình đều hảo chính là đang xem đến tô từ chân sắc mặt như thế khó coi thời điểm lại cảm thấy cả người tâm tình không hảo từ chân như thế nào này phúc biểu tình hạt tía tô thật cả người đều trôn ở trong chan buồn đầu nói ta vừa rồi đầu óc nóng lên đánh huỳnh nhi huỳnh nhi khóc lợi hại chính là ta không dũng khí trở về trấn an nàng chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi từ phụ Tây Lăng Vũ sừng sốt, nói, ngươi, ngươi đánh Huỳnh Nhi, ngươi vì cái gì muốn đánh nàng A? Hạt Tiếu tốt thật một phách đầu nói, ngươi là không biết Huỳnh Nhi lúc ấy lời nói làm ta có bao nhiêu sinh khí, nàng nói Lăng Nhi là không cha không mẹ hài tử, nói ta thiên vị Lăng Nhi, còn làm ta về sau thu Lăng Nhi làm hài tử, không cần nàng, ngươi nói ta. Ta có thể không tức giận sao? Tây Lăng Vũ vừa nghe đều đi theo sinh khí, cả giận nói. Đứa nhỏ này mỗi ngày trong miệng đều nói chút cái gì lời nói. Không lớn không nhỏ, xem ta bất quá đi mắng nàng. Hạt tiếu tô thật một phen giữ chặt tây lăng vũ nói, hiện tại là mấu chốt thời kỳ, thiên hạ không yên ổn, rất có thể tùy thời chúng ta đều phải xong đời. Ngươi đừng mắng nàng, nàng khả năng cũng là gần nhất bị chúng ta không khí cấp ảnh hưởng, hơn nữa gần nhất chúng ta vội vàng, cũng không công phu nhiều quan tâm một chút nàng, nàng khó tránh khỏi trong lòng sẽ khó chịu. Nàng mới bao lớn à, vẫn là cái tiểu cô nương, ngươi đừng nói quá độc ác, đến lúc đó nàng chỉ biết phát sinh tâm lý và mẹo, ngươi liền cùng nàng nói rõ ràng gần nhất sự tình, vân lăng nhi sự tình, nói cho nàng, chúng ta đều thử cái nàng, làm nàng đừng suy nghĩ bậy bạn. Tây lăng vũ gật gật đầu, thở dài nói, tử minh nhưng thật ra có cái hiểu chuyện tâm, chính là quá không biết nặng nhẹ, huynh nhi, thật là cái nữ tử tâm tư, một đám đều là không bất lo, đều là ta tâm đầu nhục a. Buổi tối thời điểm, Tây Lăng Vũ tới rồi Tây Tử Doánh phòng thời điểm, từ cửa còn có thể nghe được Tây Tử Doánh ở trong phòng khóc nước nợ thanh, hắn gõ gõ cửa phòng nói, "Huynh nhi, là phụ thân tới, ngươi khai một chút môn." Tây Tử Doánh tâm lý lại khó chịu, đối Tây Lăng Vũ cái này phụ thân vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc mỗi người đều nói, chính mình phụ thân là Tây Nhạc Quốc cường đại nhất chiến thần, nàng trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi. Cho nên nàng vừa nghe đến Tây Lăng Vũ lại đây, Vội vàng xoa xoa chính mình nước mắt, lại đây cấp Tây Lăng Vũ mở cửa. Phụ thân! Như thế chấm ngươi như thế nào lại đây? Tây tử vánh vội vàng đem Tây Lăng Vũ thỉnh đi vào, Tây Lăng Vũ nhìn Tây tử vánh liếc mắt một cái, nhìn đến trên mặt nàng nước mắt cùng sưng đỏ mắt, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân sự tình, vi phụ đều nghe nói. Tây tử vánh ngồi ở Tây Lăng Vũ đối diện, không nói gì. Ngươi mẫu thân cũng thực hối hận, đánh ngươi. Nhưng là, người mẫu thân lại cũng thực tức giận. Tây Lăng Vũ tìm từ một chút, nói, Huỳnh Nhi, ngươi mới 11 tuổi, theo đạo lý tới nói, lúc này ngươi nhất hẳn là cảm thụ, là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, nhưng là vi phụ không thể không nói cho ngươi gần nhất Tây Nhạc Quốc, không chỉ là Tây Nhạc Quốc, sở hữu quốc gia, đều phải phát sinh một lần thật lớn náo động, đó chính là chúng ta này phiến đại lục tới kẻ xâm lược, có lẽ đối với người mà nói. Này đó ngươi khả năng không hiểu, nhưng là ngươi yêu cầu biết đến là, chúng ta tùy thời đều có khả năng chết đi. Tây tử ánh không nghĩ tới Tây Lăng Vũ tới là nói này đó, nàng nghe xong lúc sau sợ tới mức thân mình đều có chút phát run, nhìn Tây Lăng Vũ biểu tình cũng không giống như là ở nói giỡn, nàng run rẩy tiếng nói nói, cái, cái gì kêu chúng ta đều có khả năng chết đi. Phụ thân cùng mẫu thân sẽ chết sao? Không. Chuyện này không có khả năng tây lăng vũ vô vỗ tây tử ánh đầu nói, đây là thật sự, cho nên ở ngay lúc này, vi phụ cùng ngươi mẫu thân đều phi thường bận rộn, không rảnh lo các ngươi cũng là bình thường, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi mẫu thân đối với ngươi, trước sau đều là thâm ái, ngươi là nàng hài tử, nàng đối với ngươi không có khả năng không quan tâm, chính là ngươi hôm nay không nên nói lăng nhi là không cha không mẹ hài tử, liền tính lăng nhi thật là, những lời này, ngươi cũng, Không nên quang minh chính đại nói ra, càng không ứng mang theo loại này ý tưởng đi xem Lăng Nhi, ngươi như vậy làm Lăng Nhi nhiều thương tâm. Ngươi đứng ở Lăng Nhi góc độ thượng ngắm lại, Lăng Nhi đương nhiên biết chính mình không. Họ tây cũng biết chính mình không có cha mẹ, nàng mỗi ngày nhìn ngươi cùng tử mình cùng vi phụ, ngươi mẫu thân cùng nhau, nàng trong lòng có phải hay không sẽ cảm thấy cô độc. Ngươi mẫu thân liền thân cận một chút Lăng Nhi ngươi liền cảm thấy khó chịu, kia Lăng Nhi đâu. Lăng Nhi sẽ như thế nào cảm thấy? Tây tử Ánh tự hỏi một chút, cũng cảm thấy tựa hồ hôm nay chính mình cách nói thật quá đáng, đồng thời cũng cảm thấy Vân Lăng Nhi tình cảnh thật là cùng chính mình không giống nhau. Huỳnh Nhi, Lăng Nhi cha mẹ cùng ngươi mẫu thân là bạn tốt, ngươi mẫu thân chiếu cố Lăng Nhi, là tình lý bên trong, ngươi là ngươi mẫu thân thân sinh hải tử, ngươi mẫu thân khi còn nhỏ liền không có cảm thụ quá tình thương của mẹ, nàng đối với ngươi ái. Càng là nhiều quá mức ngươi tử mình ca ca, ngươi về sau cũng không thể lại như thế suy nghĩ, trong khoảng thời gian này tình huống khẩn cấp, vi phụ cùng mâu thân đều không được không trở về, ngươi một người thời điểm, ngàn vạn nhớ rõ, vi phụ cùng ngươi mẫu thân vĩnh viễn đều là ái ngươi. Chương 458 quân sư ninh khởi. Tây Tử đánh tựa hồ nghĩ thông suốt, nàng nhớ tới chiều nay nhất thời xúc động liền nói ra tới những lời này đó, tức khắc cảm thấy mặt đỏ tai hồng, nói Phụ thân, thực xin lỗi. Tây lăng vũ ôn nu mà cười nói, đừng cùng vi phụ xin lỗi, ngươi hẳn là cho ngươi mẫu thân xin lỗi, ngươi không biết, ngươi mẫu thân tới tìm vi phụ thời điểm, sắc mặt có bao nhiêu khó coi, có thể thấy được nàng là có bao nhiêu sao thương tâm. Tây tử vánh vừa nghe, gật gật đầu liền chạy đi ra ngoài, Tây lăng vũ ngồi ở chỗ này, thở dài một cái, lẩm bầm nói, mật chết ta. Khai đạo người công tác, thật đúng là không hảo làm a Tây tử vánh vội vàng chạy đến hạt tía tô thật sự phòng cửa, lại ở cửa do dự, nếu không phải hạt tía tô chân chính hảo mở cửa ra tới nhìn xem tây lăng vũ như thế nào còn không có trở về bị tây tử vánh hoảng sợ, phòng trừng tây tử vánh không biết chính mình muốn đứng ở cái gì thời điểm mới dám đi vào. Huỳnh Nhi Hạt Tiếu tô thật một mở cửa liền nhìn đến tây tử vánh đứng ở cổng lớn, ngốc lăng lăng mà không biết ở làm cái gì, nàng trong lòng nghi hoặc. Tây Lăng Vũ không phải qua đi chạy đến Tây Tử Vánh sao? Như thế nào Tây Tử Vánh ở chỗ này đứng đâu? Mậu Thân Tây Tử Vánh nhìn đến hạt tía tô thật sự thời điểm mùi đau sót đột nhiên lập tức liền phát gục hạt tía tô thật sự trong lòng ngực. Hạt tía tô thật bị Tây Tử Vánh như thế một cái thỉnh lình xảy ra ôm hoàng sợ, nói, xảy ra chuyện gì? Huỳnh Nhi, có phải hay không phụ thân ngươi nói ngươi nói quá độc ác? Gia hỏa kia chính là không nhẹ không nặng. Ngươi đừng để ý. Tây tử vánh lắc đầu, lại không chịu ngẩng đầu lên, liền buồn ở hạt tía tô thật sự trong lòng được nói, Mẫu thân, Huỳnh Nhi sai rồi, Huỳnh Nhi yêu nhất Mẫu thân. Hạt tía tô thật vừa thấy tây tử vánh cái này phản ứng, rốt cuộc biết tây tử vánh đây là bị tây lăng vũ khuyên giải đã trở lại, trở tay ôm lấy tây tử vánh, nói, Mẫu thân cũng yêu nhất Huỳnh Nhi, sắc trời không còn sớm, Huỳnh Nhi mau trở về ngủ đi. Hạt tía tô thật ngầm đầu. Liền nhìn đến Tây Lăng Vũ đứng ở cách đó không xa, mỉm cười nhìn dưới ánh trăng, chính mình yêu nhất thê tử cùng chính mình bảo bối nữ nhi ôm ở bên nhau cảnh tượng. Nếu có thể vẫn luôn như vậy an ổn, nên thật tốt, đáng tiếc, sắc trời dị biến, chiến loạn đầy đất, bọn họ chung quy vẫn là muốn gặp phải một hồi ác chiến. Thời gian chỉ là đi qua ba ngày, đông thần quốc toàn diện luôn hãm, đương hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ được đến tin tức này thời điểm, vừa lúc là đông phong triển tỉnh lại thời điểm. Hạc tía tô thật không có nói cho hắn, Đông Phong Triển lại biết là chuyện như thế nào. Đông Thần Quốc, có phải hay không xong rồi? Đông Phong Triển ngồi ở trên giường, nhìn chính mình trên bụng tầng tầng băng gạc, lầm bầm nói, Hạt tía tô thật không biết nên như thế nào trả lời, nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần ba cái quốc gia liên hợp lại, các người Đông Thần Quốc, sẽ đoạt lại. Đông Phong Triển sau khi nghe xong, trên mặt không có gì biểu tình biến hóa. Chỉ là bé nhỏ không đáng kể mà cười một chút nói, Hạc tía Tô Thật, có đôi khi ta thật sự thực may mắn, giao ngươi như thế một cái bằng hưu. hạt tía Tô Thật sửng sốt, cái gì? Đông Phong Triển lắc đầu nói, không có gì, đi thôi, chúng ta ba cái quốc gia, đến hảo hảo cấp cái kia đáng chết kẻ xâm lược một cái đáp lễ. hạt tía Tô Thật cười nói, ngươi như thế nào biết chúng ta đã chuẩn bị tốt? Đông Phong Triển gian trá mà cười một chút nói, đánh cuộc vương đồ đệ tự nhiên là cái gì đều biết đến. Không sai, tại đây mấy ngày thời gian, bọn họ mọi người đều ở toàn phương vị chuẩn bị nên chiến. Đông thần quốc diệt vong, thực mau, tốc độ mau đến làm hạt tía tô thật tấp lưới, nhưng là kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc viêm phong đế quốc lúc này đây là thật sự thế tới rào rạn, phá hoanh đông thần quốc 3 ngày 3 đêm. Phòng trưng trực tiếp đều phải đem đông thần quốc bắn cho thành một mảnh đất bằng. Đối mặt như vậy tin tức, Đông Phong Triển biểu hiện phá lệ bình tĩnh, dù sao đều là sẽ trở về, thành đất bằng không phải càng tốt trùng kiến ra viên sao. Hạc Tiế Tô thật đối như vậy tâm thái tỏ vẻ đau lòng cũng đáng đến khẳng định, nếu lúc này lâm vào đêm mê, khẳng định là đối bọn họ bất lợi. Hạc Tiế Tô triệt phụ trách phân tích lần này nên chiến kế hoạch, Hà nói, lúc này đây quân chủ lực, khẳng định chính là chúng ta ba cái quốc gia chủ lực nhân vật, Bắc Cung liếu sinh, Đông Phong Triển, ta, Hạc Tiế Tô thật. Tây Lăng Vũ, Cung Tích. Tất cả mọi người gật gật đầu. Hạt Tiế Tô triệt tiếp tục nói, chúng ta xuống ống nghiêm trọng không đủ, quân đội nhân thủ là khẳng định đủ rồi. Ba cái quốc gia quân đội thêm lên, tuyệt đối có thể so đối phương nhiều, nhưng là người nhiều, vô dụng, chỉ là đi chịu chết, chúng ta cần thiết muốn hợp lý lợi dụng hảo chúng ta nhân số, thử chân. Đối với chiến thuật phương diện, ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Hạt Tiế Tô thật cười hắc hắc, nói, nuôi quân một ngày, Dũng binh nhất thời, lúc này, chúng ta hẳn là nghe một chút hắn như thế nào nói. Hạt tía tô thật đem phía sau ninh khởi cấp kéo ra tới, ninh khởi làm hạt tía tô thật bí mật bồi dưỡng quân sư, nhưng vẫn không có gì tác dụng, chủ yếu dựa theo hạt tía tô thật sự nói, chính là người chung quanh qua yếu chí, nàng thật sự là luyến tiếp đem ninh khởi cấp lôi ra tới. Ninh khởi đứng ra lúc sau, trực tiếp lấy ra tới một trường giấy nói, từ đã biết viêm phong đế quốc cùng bọn họ vũ khí. Quân đội lực lượng lúc sau, ta liền làm một cái đơn giản phân tích, được đến tốt nhất kết luận chính là, chúng ta ra một bộ phận người, ở bên ngoài dùng chỉ có súng ống tác chiến, nhưng là, đánh chết. Người lúc sau, lập tức qua đi đem người kia trong tay sở hữu súng ống đạn dược đều cấp lấy lại đây, đem này đó súng ống đạn dược cấp không có súng ống người dùng. Hạt tía tô thật tiếp nhận tới nói, cái này kế hoạch, ta cho nó mệnh danh là thổ phỉ kế hoạch. Mọi người vừa nghe đều nhịn không được cười ha ha lên nói hảo, thổ phỉ kế hoạch xác thật là thổ phỉ chúng ta cùng nhân ra đánh giặc tự nhiên còn trực tiếp một bên đoạt vũ khí một bên chiến đấu ha ha ha ninh khởi tiếp tục nói còn có cung tích cô nương nghiên cứu chế tạo ra tới đạn pháo ta cảm thấy cần thiết phát huy chúng ta sở trường tàm vương phi am hiểu dùng đầu không bằng ở đạn pháo phóng thượng độc phấn trực tiếp đem đạn pháo hoanh kích đến địch nhân phía sau phía trước cùng chúng ta chiến đấu đồng thời, mặt sau cũng gặp bị thương nặng, bụng. Bối thủ địch